lúc này nếu có người muốn đục nước béo cò, sân loạn đệ tin tức hoặc là như thế nào, hơn nữa Na Lương đệ bệnh nặng chắc chắn có mặt khác sân người muốn tới tìm hiểu hoặc thử tình huống, các nàng chính mình sân là quyết không cho phép có bất luận cái gì bại lộ, đặc biệt trước mắt Thái tử lộc sủng, nàng nơi này là mọi người chú mục, vạn không thể gọi người mượn này trốn phế, ước, nhất định phải chặt khẩn rào tre. Na Lương đệ cùng đối Nguyệt Xu, tuy rằng cùng chỗ một cái sân, hơn nữa hai người quan hệ cũng thực không tồi, nhưng rất nhiều thời điểm trong cung thói quen cùng quy củ như thế. Thân mật nữa người cũng sẽ không ở ngắn ngủn mấy tháng nội liền làm được lẫn nhau can thiệp cá nhân tại hậu cung chung sinh hoạt. Mỗi người có mỗi người thói quen, mỗi người có mỗi người duyên pháp, na lương đệ qua đi sinh hoạt quá đến luôn luôn là du du trong nhà, thà rằng chính mình ngạnh ai, cũng tuyệt không kêu người ngoài nhúng tay, càng thêm không muốn kinh động đến thái tử nơi này. Mà nàng bản thân thân phận mẫn cảm, là ngoại tộc, nàng là vô luận như thế nào không có khả năng bị sở hữu đại ngụy người tiếp nhận, thậm chí ở trong cung đều có không ít người kỳ thị nàng liền thấp vị thị thiếp đều là như thế thái độ, các cung nữ cũng đại kém không kém. Hơn nữa, nàng mẫu quốc địch quốc suy thoái, cùng đại ngụy vốn chính là nước phụ thuộc hoặc là nói là hàng năm triều cống lấy lòng quan hệ, như vậy nàng làm công chúa, hòa thân công chúa ở đại ngụy đãi ngộ cũng liền có thể nghĩ. Phần 43 Đương nhiên, so với kia trở man di nơi, đại ngụy đối nàng ở mặt mũi thượng là tuyệt đối không có trở ngại, vị phân cấp chính là trước mắt thái tử hậu viện nội tối cao, ngày thường đãi ngộ hàng ngày tuy không coi là thân thiện, Nhưng vật chất thượng cũng này đây vượt qua lương viện trình độ cho nàng, ngày xưa trong cung quý phi, hoàng đế chờ cũng thường hay cấp ban thưởng, ngày Tết thời điểm sẽ không quên nàng cái này tuổi nhỏ công chúa. Ở như vậy dưới tình huống, nàng cùng thái tử quan hệ như thế nào ngược lại không phải quan trọng, nàng sợ vệ khanh hành cũng không quan trọng, không bằng nói bọn họ lúng ta lung túng, những người khác mới hảo yên tâm. Tóm lại, nàng là tuyệt không có thể sinh ra hài tử tới, hoặc là nói đại ngụy đời sau, thái tôn hàng đầu liền không thể là cái ngoại tộc huyết thống người. Đương Kim dùng Thái tử củng cố người đọc sách trung thành, an người trong thiên hạ tâm. Thái tử dùng chính mình cho tới nay biểu hiện xuất sắc cùng không tồi thanh danh cũng ổn định dân tâm dân ý. Loại này thời điểm, nếu là lạc cái man di tử ra tới, mới gọi người thật nhiều không thể yên tâm, có rất nhiều người phản đối, trừ bỏ ngoan cô phái, còn có thế gia cũng khẳng định rất vui lòng từ giữa phân một ly canh, cướp lấy ích lợi. Tại sao lại như vậy mới tiến sân? Đới Nguyệt Xu liền cảm thấy không đúng, toàn bộ sân người đều kêu loạn, đó là Na Lương đệ vô sủng. Nàng thân phận tại đây, như thế nào các cung nữ cũng như vậy kỳ cục Đều cho ta đi quỷ. Trên mặt nàng mang theo bực sắc, thấy một đám kêu loạn nghị luận, đặc biệt là những cái đó vào không được nhà ở lại không an phận, còn ở hành lang hạ lầm nhầm lầm nhầm người, nàng liền cảm thấy hỏa từ tâm khởi. Thô Mai. Nô tỳ ở. Dẫn người cho ta coi chừng, nếu là bọn họ không an phận, liền toàn cho ta nhớ thượng, quay đầu lại báo cấp từ công công. Nô tỳ minh bạch. Có nàng cái này thái tử trước mắt chính sủng thị thiếp ở. Trong viện ẩm ý quả nhiên không có, một chút an tính xuống dưới, một đám người thành thành thật thật mà quý gối trong viện, nghe được từ hữu đức tên, đó là càng thêm an phận. Đặt đặt trên mặt toát ra vài phần cảm kích cùng khiếp sợ, hiện nhiên là nàng như vậy tuy rằng bị chịu chủ tử sùng ái nhưng vẫn là ngoại tộc hạ nhân quản không được này đó có ý tưởng tí nữ. Khu khu, tiến nhà ở, đới Nguyệt Xu liền bị sặc một trận, trong phòng một cổ mùi lạ, cực kỳ dày đặc hương hương hôn tạp nồn tư vị, lại buồn lại nhiệt đan chéo ở bên nhau càng chuyển thành làm người ta nói không ra khí vị. Đem sau lưng cửa sổ mở ra, mau thông thông gió. Đới Nguyệt Thu vội dùng khăn tay che lại mắt mũi, áp xuống kia cổ không tự chủ được ghê tởm tư vị, nhưng là chủ tử nóng lên, kia cũng không thể nghẹn ở bên trong này. Đạt đạt bị thuyết phục, nàng vội vàng làm theo, trong phòng ra cái kia không quá xuất hiện gọi là đồ lộc tỷ nữ, chỉ có một đầy mặt không tình nguyện còn mặt sinh nộn thực tiểu cung nữ ở hầu hạ. Đới Nguyệt Xu hướng giường đệm phụ cận đến gần chút, hương vị càng trọng, Bất quá cùng chi tướng đối ứng chính là Tiêu Cổ kỳ kỳ quái quái lại buồn lại nùm mùi hương hương cũng trọng không ít. Cung tuổi trẻ đạt đạt bất đồng, đồ lộc là cái trầm mặc ít lời, thoạt nhìn càng vì vững vàng cung nữ, đổi ở trong cung, ước chừng có thể xưng này vì cô cô. Này hai cái đều là theo Na Lương đệ từ địch quốc tới, đạt đạt tương đối hướng ngoại một ít, phụ trách đối ngoại giao lưu chờ công tác nội dung, đồ lộc tác giúp đỡ Na Lương đệ quản các loại vật phẩm, nhưng trước mắt xem nàng đối sân không chế lực thực bình thường. Nói cách khác chính là, đồ lộc vốn nên giúp đỡ tuổi nhỏ na lương đệ quản hảo sân cùng các loại nhân viên, kết quả trên thực tế nàng cái gì đều không có làm được. Đới Nguyệt Xu lập tức liền có không vui. Nhưng tầm mắt xem qua đi, đồ lộc hai tay tràn đầy vết máu, không biết là nghĩ như thế nào, có lẽ nàng là thật sự hiểu một chút y thuật hoặc là thói quen địch quốc kia bộ, nàng chủ động giúp na lương đệ thúc dục phun, dùng chính là môi phun biện pháp. Bên cạnh ống nổ hư hư mà lại che lại tầng cắt đất, Tiêu tiểu cung nữ bị yêu cầu lấy ra đi đổ lại cầm tân cắt đất tiến vào. Tầm thường sinh bệnh cũng có thuốc dục phun, thanh bụng thậm chí chịu đói yêu cầu, nhưng thường thường là rót một ly đổ vật đi xuống sau đó lại nổ ra. Thuốc dục phun cũng có, nhưng bởi vì tương đối càng tra tấn người một ít, đới Nguyệt Xu cũng là đầu một hồi ở trong cung thấy dùng cái này biện pháp, Na lương đệ thiêu đến nghiêm trọng, rõ ràng không phối hợp, nhưng đồ lộc vì làm nàng đem đổ vật đều nổ ra, nhất định phải dùng thủ đoạn. Đồ lộc ngón tay đều phải bị cắn rất đạt đạt nói cho nàng. Thanh âm có chút loạn, ta cũng không biết sao lại thế này. Đồ Lộc Kiên trì phải cho công, lương viện thuốc dục phun, rõ ràng không có ăn cái gì đồ vật. Lương viện bệnh đến quá nặng, không có ý thức. Liên anh moi, phải không? Đới Nguyệt Su cùng đạt đạt cách mạnh ở vài bước ngoại quan sát tình huống, Đồ Lộc còn hầu hạ Na lương đệ. Đúng vậy. Đồ Lộc moi thật sự, không biết là khẩn trương vẫn là cái gì nguyên nhân, cuối cùng phun đến chỉ còn lại có vị toàn, nàng ngu bàn tay liền cũng bị hung hăng mà ăn mòn. Hơn nữa môi yết hầu bắt đầu khi na lương đệ không phối hợp, tay nàng lại là bị cắn, lại là bị ăn mòn, trước mắt lại không có công phu xử lý, lúc này mới thoạt nhìn máu tươi đầm địa. Ta tới gần chút xem. Đới Nguyệt Xu Hạ quyết tâm, nàng đến xác định na lương đệ hiện giờ tình huống, trước mắt trước chỉ có nàng một cái chủ tử, thái ý còn không có tới dưới tình huống. đặt đạt lý trí thượng biết như vậy không đúng, nhưng cảm tình ngăn trở nàng nói ra khuyên can nói. Mới nhất bình luận, cái kia túi thơm cảm giác cái kia đồ lộc cũng có vấn đề a giải hoa run bần bật giải hoa hoa thái thái cố lên ấn chào có phải hay không cái kia tối thơm imgsjkhttp2.2 gạch chéo sở tạ tịp chấm gì gì gạch chéo y mà hệ gạch chéo kín tỷ cạch gạch dưới không chấm chấm bằng hai địa lôi vĩnh cửu xa một viên vĩnh truyền lưu kỳ thật ta rất chờ mong văn án sau chuyện xưa như thế nào phát triển Cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên Hôm nay cày xong thật nhiều Giải hoa hoa Sao liền không tới Cảm giác sẽ không hảo hảo liền bệnh nặng Xong chương 40 Tức giận Đới Nguyệt Xu ngồi ở Na Lương đệ mép giường Bên người nàng mang đến cung nữ lập tức đáng tin cậy mà tiếp quản toàn bộ nhà ở Dựa theo thường quy xử lý nóng lên người bệnh xử lý Nên thiêu nước gấm nấu nước Nên đổi đệm chăn đổi mới Mặt khác lại có ở cho phép trong phạm vi thông, gió, dò hỏi nàng ẩm thực đơn tử cùng làm việc và nghỉ ngơi tình huống chờ. Đối Nguyệt Thu nắm nàng lạnh lẽo nhưng lại tràn đầy mồ hôi lạnh tay, Na Lương đệ khó chịu đến lợi hại, hô hấp dần dập, trên trán đắp khăn lông, lại mặt khắc cầm khăn tay đi thế nàng trả lau mồ hôi. Nàng không giả mượn nàng người tay, tự mình tiến lên chăm sóc, ở nhà khi nàng cũng có chiếu cố trưởng bối người bệnh kinh nghiệm, động tác là tương đương thuần thủ. Mặt khắc cung nữ sôi nổi cho nàng đánh xuống tay. Đảo cũng không hề bận rộn như vậy rối loạn. Nguyên ở chỗ này, hầu hạ Đồ Lộc tùy ý tiểu cung nữ tiến đến cho nàng thô giáp mà trà lau cùng bao vây mu bàn tay bị thương địa phương, ánh mắt không xê dịch mà nhìn chầm chằm nàng cùng Na Lương Đệ, thoạt nhìn quan tâm cực kỳ. Nàng cái cao mà gầy, màu da thâm, một đôi mắt lãnh đạm, bình tĩnh, cả người có vẻ âm chắc chắc, đây cũng là nàng không chịu thích nguyên nhân trí nhất. Cho nên, Na Lương Đệ chỉ dùng một chút cháo loãng cùng cải bẹ. Nghe nói này, đới Nguyệt Xu kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Nàng phát hiện na lương đệ thân thể không khỏe tựa hồ không phải đột nhiên, ít nhất sáng nay lên, nàng liền thoạt nhìn có chút hề hoài, nhưng bởi vì cho tới nay nàng đều an với một góc, không coi là ngạnh lắm người, hơn nữa hắn bản thân cũng có mấy ngày ăn uống không hảo, cho nên đại gia cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng mà, tới rồi buổi chiều thời điểm, tình huống liền có chút không đúng, nàng bắt đầu chóng vắng đầu, lại cảm thấy làn da phát ngứa, gái lúc sau vẫn không có hiệu quả, lại bởi vì không dám lưu xẻo mà chịu đựng không có gãi, vẫn luôn ngành trống. Thẳng đến buổi tối dùng một chút mòng cháo, na lương đệ đột nhiên bắt đầu khởi sướng sốt nhẹ, nhưng bởi vì trong cung phi tần thị thiếp muốn xem bệnh đều thực không dễ dàng, na lương đệ lại nhất quán không muốn lăn lộn người, cùng đằng trước không thoải mái giống nhau, nàng vẫn cứ lựa chọn ngại ai, tiêu mấy cái cung nữ dùng phương thuốc dân gian chờ tới giúp nàng hạ nhiệt độ hàng thiêu. Kết quả, cứ như vậy vẫn luôn lăn lộn tới rồi hiện tại, trực tiếp liền biến thành sốt cao, nàng cũng hôn mê qua đi, nằm ở trên giường bệnh. Người liền an bài thuốc dục phun. Đới Nguyệt Su nhìn về phía đồ lộc, Na Lương đệ mấy ngày xuống dưới ăn uống đều không phải thực hảo, hôm nay cơ hồ trừ bỏ cháo trắng, cải bẹ cũng không ăn cái gì, liền như vậy mấy khẩu đồ vật, nàng thế nhưng liền như vậy cường ngạnh an bài thuốc dục phun, để cho Đới Nguyệt Su cảm thấy không thoải mái chính là, Na Lương đệ bên miệng tất cả đều là huyết, nàng dùng dính thủy khăn tay cho nàng trà lau khuôn mặt, sau đó kinh ngạc phát hiện, mồ hôi, nôn mửa tan lưu, vị toàn dấu vết đều bị lau khô lúc sau, Na Lương đệ bản thân trong miệng liền tràn đầy huyết. Thô Mai, ngươi lại đây đỡ một chút. Nàng nhíu mày, nhìn thoáng qua thần sắc không thay đổi đồ đổ lộc, lại thực mau mà nhìn nhìn nàng bị bao lên hai tay. Nhéo cảm, chính là tạo ra na lương đệ miệng. Đới Nguyệt Su một chút mở to hai mắt nhìn. Nàng trong miệng tràn đầy miệng vết thương, đầu lưỡi, lợi, thậm chí trên dưới mềm thịt, cho đến khỏe miệng, tất cả đều có tê tê mật mật lớn nhỏ miệng vết thương, càng nghiêm trọng thậm chí thâm nhập vết hổ. Bởi vì nàng động tác, na lương đệ phi thường không thoải mái, nàng dễ Một lần nữa khép lại miệng, đới nguyệt su sợ cho nàng lại tạo thành tân miệng vết thương, không dám lại động. Nhưng từ nàng dãy rủa không khỏe vài tiếng bên trong, nàng rõ ràng mà nghe ra tới, na lương để yết hầu khả năng ra vấn đề. Không biết là môi yết hầu vẫn là phun đồ vật tạo thành, nàng phát ra tiếng kỳ quái, càng đừng nói một miệng thương. Sợ là liền nói chuyện đều không dễ dàng. Đới nguyệt su không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy cả người đều có chút lạnh lẽo Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía đồ lộc, lạnh lung thốt. Ngươi đi ra ngoài quỷ. Na lương đệ, là ta chủ tử. Ta muốn xem đồ lộc phản ứng đồng dạng ngoài dự đoán mọi người, nàng đại ngụy ngự không kịp đặt đạt, nhưng cũng so na lương đệ muốn hảo, nàng phi thường kiên trì hơn nữa hoàn toàn không muốn nghe theo mệnh lệnh. Đới Nguyệt Xu hơi hơi nheo nheo mắt, trong lòng kia cổ không thoải mái cảm giác càng mánh liệt. Không phải bởi vì nàng nghe lệnh không từ, mà là bởi vì nàng vô pháp từ nàng hành động trung cảm thấy trung tâm hộ chủ cái loại này trung thành, này trong đó không khỏe cảm càng thêm liệt. Chỉ tiêu nàng phát lên không vui cảm xúc. Đi quỷ. Nàng lặp lại một lần, gan từng chữ một. Không khí trở nên phá lệ giằng co, hồi lâu về sau, đồ lộc lựa chọn thuận theo, ở gian ngoài nhà ở trên sàn nhà quỷ. đối Nguyệt Xu sắc mặt không tốt lắm, nhìn Tô Mai liếc mắt một cái, Tô Mai người cơ linh, lập tức ngầm hiểu, động tác cực tiểu gật gật đầu, ý tứ chính mình sẽ nhìn chằm chầm khẩn đồ lộc. Trong viện bầu không khí không tốt lắm, ngưng trọng bên trong lộ ra cổ làm người bất an bất tường Thiến sắc thì tại hướng thái y hề viện vội vàng. Thái y hề viện khoảng cách hậu cũng có một khoảng cách, thường lui tới cũng không cảm thấy này có bao xa, nhưng trước mắt gặp gỡ chuyện khẩn cấp, lại tổng làm người cảm thấy đi như thế nào đều đi không đến cuối. Thiến sắc biết nhà mình chủ tử cùng na lương đệ quan hệ hảo, lại nói trong viện nếu là đã chết cái phi tần thị tiếp, không nói là đối phương thân phận như thế nào, liền nói việc này bản thân cũng quái gọi người đen ủi, ai cũng không muốn hôn qua cái còn thấy hảo hảo, cũng không có gì ích lợi xung đột người. Hôm nay liền không có. Trong cung đặc biệt kiêng kỵ này đó, lớn nhỏ cung nữ thái giám, có thể cùng người kết cái thiện duyên vì chính mình tích điểm âm nước, cũng đều sẽ làm như vậy. Bất quá trong cung đầu phần lớn thân bất do kỷ, không cần thủ đoạn người ước chừng là sống không lâu, chủ tử như thế, hạ nhân liền càng tuần hoàn đạo lý này. Thả xem hiện giờ những cái đó ra đầu đại thái giám, cái nào nhân thủ không như vậy điểm dơ bẩn sự tình đâu. Ai? Thiến sắc đầu góc xoay chuyển bay nhanh, dưới chân bước chân đồng dạng không chậm. Trong cung có quý củ, không chuẩn bọn họ này đó cung nữ thái giám lô mạng hấp tấp nơi nơi chạy loạn, muốn bọn họ đi được ổn đi được chính, nhưng phía dưới đuổi thời gian cũng đều có bọn họ đuổi thời gian biện pháp, hai chân đặng đến là bay nhanh, đi nhanh như bay, cũng không thể so chạy động chậm hơn nhiều ít. Đây là... làm sao vậy? Không đợi đi đến thái y y viện, đại khái là hai cái chỗ ngoài khoảng cách, nàng liền nhìn đến có cẩm y y vệ chờ thủ tại chỗ này, nhìn dáng vẻ đó là không cho phép người đến gần rồi. Tình huống này nhưng hiếm thấy, nhưng phạm là phát sinh, đều là có đại sự xảy ra tình. Thiến sắc mày nhảy dựng, tim đập cũng nhanh hơn. Thượng một hồi gặp gỡ này, nhóm người cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Nàng còn nhớ rõ chính mình bị thái tử nhân mã thẩm vấn, tuy rằng chưa dùng tới khổ hình, cũng bị không nhỏ tội. Nếu không phải chủ tử có tâm lưu nàng, thu nàng làm bên người tỷ nữ, nàng sợ là còn ra không được kia lao đầu. Quan gia, đây là nàng thử mà để sắp vào, muốn tìm hiểu một vài, nhưng không có chờ nàng đến gần. Người mục như trung đồng, ánh mắt kia mũi nhọn liền nhạy bén mà quét lại đây, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Thiến sát nhắc tới tâm, tiểu tâm mà thử, báo cho. Phần 44. Nô tỳ là Hưng Khánh cung thái tử thị thiếp đái lương viện bên người đại cung nữ. Nàng đem đối nguyệt xu thân phận thẻ bài lấy ra tới, sợ người không hiểu biết, nàng nói được là cực kỳ cẩn thận. Cung đái lương viện cùng cái sân địch quốc công chủ, Na Lương đệ bệnh nặng, nghĩ đến cầu cái thai ý đi, hè. quan gia đại ca có không châm trước một vài. Thiến sắc trọng điểm nói rằng na lương đệ bệnh tình, lại lập lại cường điệu tình huống khẩn cấp, kia ban sai canh gác người cũng không phải không nghe đi vào, dù sao cũng là một quốc gia công chúa, cho dù là tiểu quốc hòa thân công chúa, liền như vậy tuổi còn trẻ ở mùa hoa thời tiết không có, gọi người hoài nghi đại ngụy khí khái khí độ. Liền sợ đến lúc đó thành cái gì ngoại giao vấn đề hoặc là cái gì vết nhơ. đương nhiên na lương đệ không coi là như vậy quan trọng nhân vật, chỉ là so với bọn họ này đàn tiện mệnh tới, chủ tử rõ ràng là muốn càng quan trọng. Chờ. Hắn chỉ là như vậy trả lời. Này nơi nào còn có thể chờ. Thiến sắc cũng không nghĩ tới nàng đều nói đến tình trạng này. Người nọ cũng rõ ràng là nghe lọt được, lại còn không chịu cho đi. Na lương đệ chờ đến không được, đã bệnh nặng, mắt thấy người liền. Thứ như vậy mới hơi thở. Đại ca xin thương xót, làm thỉnh cái thái y y ở đến đây đi. Thiến sắc hai cái túi tiền đệ đi lên, cho không ít bạc, nhưng hắn vẫn là mặt lộ vẻ khó xử, mấy phen xuống dưới nàng trong lòng mơ hồ đoán trước đến thái y yểm viện đây là gia đại sự tình, tính ta thế ngươi đi hỏi hỏi đi, người nọ xem ở dấu ở trong tay áo bạc phân thượng, miên cương lui non nửa bước, nhưng mà không có bao lâu, hắn liền đã trở lại, phía sau còn theo cái dịch đỉnh tổng quản thái giám, Thiến sắc trong lòng sợ đến lợi hại hơn, đằng trước chính là cái này thái giám bắt nàng đi hỏi ý lại nói, này đến là sự tình gì, mới có thể lại kinh động dịch đỉnh người tra việc xấu xa, lại an bài cẩm y yểm vệ tới khống chế trường hợp. Điều tra trong ngoài việc Công công Nàng trong lòng sinh lưu ý Trường hợp thượng vẫn nhìn còn ổn trọng, Người nói một chút đi Sao lại thế này Công công treo giọng nói Không ôn không hỏa mà nói Thiến sắc vội vàng đem sự tình ngọn nguồn lại lần nữa Nói một lần Hắn an an lẳng lặng mà nghe Là một chút không nôn nóng Đám người nói xong Hắn mới thực thong thảm mà nhắc nhở mà cho nàng tới một đoạn Hiện giờ đâu Các thài y đều vội vàng đỉnh đỉnh quan trọng sự tình Là không có cấp những cái đó cái gì thị thiếp. Hạ nhân chiếu cố công phu. Hắn nói, cho nên, thả làm na lương đệ từ từ trước, nếu là phát suốt, các ngươi liền trước dựa theo lẽ thưởng xử trí, chờ sự tình bội qua, tự nhiên sẽ có người hướng hương khánh cung đi. Như là ngươi, cùng các ngươi chủ tử, nếu là nhà hàn dối, liền làm chút muốn làm sự tình, không nên đúng tay, liền cũng đừng cử động, đây là trong cung đạo lý, nhưng hiểu. Nô tỳ minh bạch, thiến sắc nuốt nuốt nước miếng, áp xuống đáy mắt vài phần kinh sợ. Bị như vậy không âm không dương mà nói một hồi, thiến sắc không nghĩ cấp chủ tử mang đến phiền thoái, tự nhiên cũng liền không hề kiên trì. Rơi đi trước, nàng lần thứ hai hướng thái y ở viện phương hướng nhìn thoáng qua, kia một đám người thủ kín mít, tứ phương hướng kia đi lộ đều xem đến chặt chẽ. Hồi ức một chút thượng một hồi nghe nói như vậy đại động tính, thiến sắc càng dùng mình một cái. Nàng không dám nói lung tung, nhưng trong trí nhớ đầu, trước kia nàng phương nhuế cô cô liền đã nói với nàng, chỉ có đương kim. Thái tử hoặc là thái hậu như vậy cấp bậc nhân sinh bệnh, thả vấn đề không nhỏ khi, mới có thể đem toàn bộ thái y y viện đều phong lên, trước sau đều không cho phép ra vào. Thiến sắc không dám nghĩ tiếp, chờ đới Nguyệt Xu biết khi cũng là sắc mặt đại biến. Na lương đệ là thật sự chờ không được a nàng khó chịu mà ở nhà ở nội đi tới đi lui, trong lòng giống như là lửa đốt giống nhau, phá lệ hụt hững. Đặc biệt này không chỉ có là kêu nàng nhìn một người tuổi trẻ sinh mệnh mất đi, càng là làm nàng mắt thấy một cái vốn dĩ có hy vọng có thể đã cứu tới người. Liền như vậy chờ chết giống nhau mà đi rồi. Đặt đặt ở bên ngoài nước nở, nho nhỏ nước nở thanh kích thích mọi người thần kinh. Cuối cùng, nàng cuối cùng là không có nhịn xuống. Nay cổ hương vị là nơi nào tới, như thế nào còn ở điểm độ vật, không cần lại ở trong phòng hôn thơm. Nàng tức giận, như thế nào đều như vậy không có thưởng thức, trong cung đầu đó là như vậy xử lý đối đai sinh bệnh người sao. Vừa vặn trải qua đưa nước tiểu cung nữ sợ tới mức vội vàng quỳ xuống, không rõ nguyên do. Đới nguyệt xu xua xua xu, xu, tay. Nhìn quét vài vòng, lúc này mới phát hiện ở nhà ở không chấp mắt chỗ vẫn điểm lưu hương tử, lại vẫn không có hoàn toàn tát. Chương 41. Điểm đáng ngờ mọc thanh cụm. đối Nguyệt Xu cảm thấy bực bội, cũng có loại mạc danh bất an. Nàng cực nhỏ sẽ có như vậy cảm xúc thời điểm, tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, bất luận là như thế nào làm người suy nghĩ bất an cục diện. Nàng đều không đến mức có loại lửa đốt lòng bàn chân không yên ổn, thật giống như chính mình không cẩn thận chút liền sẽ bỏ lỡ cái gì quan trọng sự tình. Nghe xong thiến sắc đáp lại lúc sau, nàng tuy không có giận chó đánh mèo, nhưng cũng nhiều vài phần bất đắc dĩ, tư tiền tưởng hậu, vẫn là cảm thấy bất tường, cũng quyết tâm hỏi nhiều một ít. Ý thức được chính mình ngữ khí không tốt, nàng hòa hoán miệng lưỡi, thoạt nhìn là thuận miệng vừa hỏi, đối với kia bị dọa tới rồi tiểu cung nữ nói. Này hương là điểm điểm đã bao lâu? Loại này thời điểm, là nàng kỳ ngộ, cũng là nàng nguy cơ. Đối tiểu cung nữ tới nói, một khi bọn họ chủ tử xảy ra chuyện, mặc kệ cái gì nguyên nhân là trong cung không chịu người tới trị liệu, vẫn là mặt khác lý do, bọn họ đều sẽ là một đợt nơi chút giận, bị người coi như là hầu hạ hòa thân công chúa bất lợi, mới nhận người bệnh nặng, làm người không có. Nếu là được chủ tử mắt duyên, ít nhất lúc này thoạt nhìn chiếu cố dụng tâm, tiêu thay đổi đằng trước cái cỏ ồn nào, nghị luận sôi nổi, không quá an phận bộ dáng, tốt xấu cũng trước mắt trước nhất được sủng ái thị thiếp đái lương viện trong mắt là cái hảo chút tên tuổi. Nghĩ thông suốt cái này, tiểu cung nữ liền nóng bỏng chút, đầu gối được rồi vài bước. Đến gần rồi chút, còn cố ý tránh đi hướng nơi này trộm quan sát đến đại cung nữ đồ lộc, thân thiện mà nói cho nàng. Này vài ngày, nô tỷ trộm quan sát, đặt đặt cùng đồ lộc tỷ là bình thường đều không được chúng ta tới gần na lương đệ hầu hạ, xem đến chính là kín mít, nhưng na lương đệ mấy ngày nay vẫn luôn đều ở chơi hương phấn, không biết từ nơi nào đến tới tân hương liệu, tóm lại na lương đệ là cao hứng thật sự, bắt đầu vẫn là tìm tân túi tiên trang, sau lại tựa hồ liền tìm biện pháp tới gọi người cùng cái gì hương liệu sen lẫn trong một đạo, dâng hương chơi. Nàng thanh em ròn ròn nhưng còn thực chú ý mà không gọi đồ lộc nghe thấy, một đôi mắt sắc chuyển, ngà, lại nói tiếp kia lưu hương chính là sáng nay thượng tìm ra, sau đó na lương đệ liền vẫn luôn nói chút nghe không hiểu nói, ở nơi đó chơi, không thể tưởng được là dấu ở phía sau. Đới nguyện su đồng tử chân đại, nào đó ý niệm ở trong đầu thoảng qua. Nàng đột nhiên nhớ tới, vừa rồi thời điểm, na lương đệ kỳ thật còn thành tỉnh như vậy một khắc, Chính là nàng gọi người đi tìm dự mạnh, tưởng cho nàng lau mình hạ nhiệt độ kia sẽ công phu. Lúc ấy na lương đệ mở mắt, gọi được nàng cao hứng không ít, mặc kệ nói như thế nào, hôn mê bất tỉnh người cùng ngẫu nhiên còn có thể khôi phục một hồi ý thức, khẳng định là sau một loại tình huống xem ra càng tốt một chút, gọi người có điểm tốt chờ đợi. Đới Nguyệt Xu cũng là cao hứng không ít, kết quả na lương đệ tựa hồ là muốn cùng nàng nói cái gì đó, cũng hoặc là tưởng truyền lại cái gì, nhưng nàng nói không ra lời. Không biết là bị thương giọng nói vẫn là không có sức lực, chỉ là đôi mắt một mặt mà nhìn bên ngoài, trừng mắt nào đó phương hướng. Nàng lúc ấy cũng chỉ là kinh ngạc, không có có thể lĩnh hội, nhưng hiện tại hồi tưởng lên, nàng xem còn không phải là cái này ẩn giấu lư hương góc. Này phóng vị trí thực sự kỳ quái, là nhét ở một cái góc chết, đằng trước là bình hoa cùng trí vật cái giá. Nếu không phải bởi vì sinh bệnh, nhà ở không tiện mở rộng ra cửa sổ, đới nguyệt su lại bị kia nếu ẩn nếu vô hương vị tích góc lên lúc sau hơn đến khó chịu. Nàng thậm chí đều sẽ không tại đây loại rối ren thời điểm lập tức chú ý tới cái này Huân Hương. Lại kết hợp cái này, tiểu cung nữ quan sát đến tình huống, nàng trong lòng đột nhiên có cái gọi người tâm lạnh, làm người sợ hãi suy đoán, vì thế nàng thậm chí người đều cơ cơ. "Chủ tử." Thiến sắc đỡ nàng, tưởng nàng vội hỏng rồi, lúc này mới phạm vào vượng. "Ngươi đi đem kia đầu lưu hương cùng Hương cho thu hồi tới, không thể mượn tay người khác, gọi người cẩn thận một ít." Nhìn chằm chằm lao cái này trong phòng mọi người động tĩnh, đặc biệt là Đồ Lộc cùng đặt Đạt. Cũng đừng làm người dâng lên hoài nghi. Nàng rất nhỏ thanh mà chỉ là giật giật khoe miệng, nhanh chóng mà nói. thiên sát thần sắc đột nhiên túc lên, trong đầu đã lược qua rất nhiều hậu cung chém giết. Tuy không rõ vì cái gì chúng chiêu chính là na lương đệ, nhưng nghĩ nhà mình chủ tử cũng ở đây. Nàng liền có thể não bổ ra trong cung rất nhiều gọi người lặng yên không một tiếng động không có sự tình. Đặc biệt, nàng đã từng đại sư phụ là tiền triều nội đình hậu cung dưỡng ra tới người tài ba, khi đó cha không ra kết hôn cung đình bí văn. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử phi tần hoàng tử càng là nhiều đến không xuể nàng kia chờ nhạy bén trực rắc rốt cuộc kêu nàng ở thời điểm này cảnh giác mấy lần. Nô tỳ minh bạch, thiến sát quả nhiên là nhân tài, ba lượng hạ liền chi khai đồ lộc, khiến người không có khả nghi lại an bài đi một khác chỗ bận rột, tiểu cung nữ cũng chấn an hảo, còn cứ gọi người tưởng bái ở đáy lương viện này đầu, về sau có thể có cái tân chủ tử. Bên kia nàng cũng là động tác cực nhanh mà đem hương cho chờ toàn bộ thu nạc hảo còn lừa dối đạt đạt đem ngày thường na lương đệ phóng hương hương địa phương nói ra, lại thăm dò rõ ràng nàng tân làm cho lư hương hương phân phối phương ra sao, không kinh động bất luận kẻ nào hạ thu hồi sở hữu tàng hóa. đối nguyện Xu thấy nàng như thế có khả năng, trong lòng lược nhẹ nhàng thở ra. rượu mạnh không có, nhưng tầm thường lương rượu tìm được rồi, là hương khánh cung nơi này vì kết hôn mà bị. các nàng tuy rằng là thiếp thất, nhưng khó tránh khỏi gặp gỡ thái tử điện hạ tưởng uống rượu trợ hứng thời điểm, đằng trước yến lương viện không cũng bị rượu ngon hảo đồ ăn tuyệt hồ. Nàng nơi này cũng tìm tới, muốn dùng nó cấp Na Lương Đệ hạ nhiệt độ. Đới Nguyệt su lại lần nữa tới rồi Na Lương Đệ trước giường, ở không ý kiến hầu hạ nhân thủ dưới tình huống, giúp đỡ thế nàng trà lau. Na Lương Đệ lại tỉnh một lần, má nàng nhiệt đến đỏ bừng, trên mặt còn có chút thương, một đôi mắt tràn đầy nước mắt, mày nhíu chặt, cái mũi khó với hô hấp liền trương, cái miệng nhỏ, gian nan mà thở dốc. Nàng nhìn tới Nguyệt su, lần này đáy mắt nhiều vài phần thần cầu, kia mặt hai sắc giống như là đã đoán trước tới rồi cái gì. Đới Nguyệt Su cơ hồ không đành lòng lại xem, nhưng rốt cuộc là chống được nước mắt, nắm chặt tay nàng, muốn em sinh tồn đi xuống lực lượng phân cho nàng. Na lương đệ rất nhỏ thanh động động môi, cực kỳ gian nan mà nói ra mấy chữ. Chính là hư phấn. Đới Nguyệt Su không màng cung nữ ở bên, đệ nặng thanh âm hỏi nàng. Nàng hơi hơi giật giật trong mắt, lại chỉ kiên trì nói ra nguyên bản tưởng nói cho nàng hai chữ. Đặt, đặt. Đới Nguyệt Su lần thứ hai ngẩn ra, minh bạch nàng ý tứ, người muốn kêu ta coi chừng đạt đạt một vài Là như thế này sao? Na lương đệ thoạt nhìn bình thường trở lại, cái loại này mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng gọi người trong lòng phát trầm. Thức mau, nàng liền một lần nữa lâm vào mê mang hôn mê bên trong, vẫn như cũ là thống khổ mà, nhưng còn tại kiên trì cùng dãy ruột. Đới Nguyệt Xu đi ra, không ý kiến người hầu hạ địa phương, nhưng trong lòng đã rảo thành một đoàn. Người đi hỏi thăm một chút thái tử điện hạ ở nơi nào? Nàng tự hỏi thật lâu công phu, cuối cùng quyết định, nhất định phải tìm hắn lại đây. Bất luận là bởi vì trong đó khả năng tồn tại âm u vẫn là vì hắn hậu viện khả năng phương hồn biến mất vinh viễn công chúa tận khả năng tìm người lại đây liền nói ta có cực kỳ quan trọng sự tình nếu là xong việc thái tử trách tội liền đem sự tình ném ở ta trên đầu cũng không sao hương phấn vấn đề thật sự là quá gọi người sợ hãi thiên sắc cũng nhận ra tới kia đúng là đối nguyệt su cấp na lương đệ kia phân nhưng mấu chốt là đối nguyệt su có thể được tới cái này là thái tử bản nhân tặng cho ngẫm lại. Vạn nhất Na Lương đệ đột nhiên bệnh nặng thật là bởi vì thứ này, mà này trước đây lại mấy tháng vẫn luôn đeo ở Thái tử trên người. Đới Nguyệt Su chỉ cảm thấy sợ hãi đến không biết nên như thế nào phản ứng. Cảm ơn Đái Lương viện. Đặt đặt lần thứ hai cho nàng nặng nề mà khái vài cái đầu, phanh phanh phanh mà nện ở trên mặt đất, trên trán lập tức ra vết máu, xương lên thật lớn một cái bao. Đới Nguyệt Su thật sâu mà thở dài, một bộ quần áo thượng cũng dính dơ bẩn, nàng chính mình bất giác ghét bỏ, chỉ là lòng tràn đầy ưu sầu. Nhưng nàng không thể biểu hiện càng nhiều ra tới, đại gia cũng chỉ đương nàng là tâm địa thiện lương, yêu tư na lương đệ, lại không rõ nàng đầy bụng tâm sự, lại chợt một chút có như vậy khủng bố suy đoán, thẳng gọi người hoảng loạn. Long ta định không xuống dưới, trước mắt có có khả năng tiến sắc thay ta quảng, ta cũng coi như nhẹ nhàng thở ra nàng ngồi xuống, bên cạnh đạt đạt đã là mãn nhãn tin phục, cũng không biết tô mai bọn họ tìm không tìm đến hồi thái tử điện hạ, chỉ có điện hạ có thể mời đến thai ý hề. Cảm ơn lương viện. Đạt đạt lau một phen trên mặt nước mắt, quỷ gối nàng bên chân. Lòng ta hoảng thật sự, cũng thực sự không đành lòng nhìn na lương đệ cứ như vậy không có nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, làm như an ủi chân an, nghĩ đến ngươi cũng lo lắng thật sự, nhưng hiện nay chúng ta đều là giúp không được gì người, ngươi liền cùng ta nói lời nói đi, cũng coi như phân tán chút lực chú ý, trải vớt trải vớt trước sau. Phần 45 Đái lương viện muốn hỏi chút cái gì? Đạt đạt thoạt nhìn phá lệ thuần theo, nay đại khái là nàng nhất phối hợp lúc. Vì thế, đới Nguyệt Xu lần đầu đã biết Na Lương Viện nguyên bản tên gọi là ô hợp ngày Na Đổ Nhã. Đây là phiên dịch lại đây danh, trong cung liền kêu nàng làm Na Đổ Nhã Lương Đệ, đơn giản nói chính là Na Lương Đệ. đồ lộc cùng đạt đạt đều là địch quốc vương sau an bài nhân thủ, nhưng lúc ấy mọi người đều không vui đi theo công chúa hòa thân. Na Lương Đệ ở nhà khi cũng không quá được sủng ái, hoàn toàn so không được vương tử, hơn nữa đường xá xa xôi, liền không có người chịu. Cuối cùng, đi theo lại đây lại lưu lại chỉ có đồ lộc cùng đạt đạt. Đồ Lộc nguyên bản vị trí so đạt đạt cao, hai người kỳ thật là thân tộc quan hệ, dính điểm họ hàng xa, nàng lớn tuổi, vốn dĩ lại thân phận cao, cho nên khởi điểm thời điểm vẫn luôn là Đồ Lộc không chế, phụ trách chủ yếu chăm sóc Na Lương Đệ. Sau lại, theo Na Lương Đệ dần dần lớn tuổi, ở trong cung ngây người tiểu mấy năm, nàng dần dần mà có chính mình yêu thích cùng thiên vị. Nàng càng thích tuổi còn nhỏ chút, tính cách hoạt bát đạt đạt, liền chủ động mà bắt nàng đương đại cung nữ, Đồ Lộc không có cùng đạt đạt tranh, chủ động lui cư phía sau màn. Đạt đạt phụ trách đối ngoại kết giao đại sự trở. Nguyên lại như thế đối Nguyệt Xu gật gật đầu, vậy ngươi lại cùng ta nói gần đây sự tình tốt không? Chương 42 Hắn không có việc gì. Cùng mặt khác cung nữ lược có một chút không giống nhau, tô mai dựa vào nào đó quan hệ cùng nào đó đặc thú nguyên nhân, thực dễ dàng liền tìm hiểu tới rồi Thái tử Điện Hạ ở Càn Thanh Cung. Nhưng này ngược lại làm nàng chỉ trừ. Điện Hạ ở Càn Thanh Cung, chính là đằng trước có việc. Đương kim tầm điện, có đôi khi còn kiêm xử lý chính sự cũng không phải là người bình thường có thể tìm hiểu có thể đi vào, tô mai sắc thật do dự thật sự. Nhưng cuối cùng, nghĩ đến nôn nóng chờ đợi tân chủ tử cùng giường bệnh thượng hơi thở thoi thóc na lương đệ, nàng vẫn là khẽ cắn môi, nhờ người đem tin tức chuyển qua đi. Đại khái là một chén trà nhỏ công phu, kia lần đầu nàng tin nhi, làm nàng nhưng dĩ vãng cản thành cung đi, điện hạ sẽ ở bên ngoài thấy nàng một mặt. Cấp điện hạ thỉnh an, nàng thanh thành thật thật mà ở bên ngoài trên mặt đất dập đầu, hành đại lễ bái nằm ở mà. Tô Mai tầm mắt không chế được cực hảo, cũng không thấy hướng bên cạnh liếc liếc mắt một cái, đó là biết cản thành cung như vậy nghiêm túc phòng giữ không bình thường, cũng chỉ coi như là cái gì đều không có thấy. Sự tình gì? Vệ khanh hành thanh âm thực bình tĩnh, xem sát mặt cũng biện không ra hỉ bi, gọi người hoàn toàn nắm lấy không chuẩn, đoán không ra tâm tư của hắn. Mà đây cũng là hắn thái độ bình thường. Từ công công đám người chờ ở quan trọng địa phương, cách tiểu một khoảng cách, thủ người, cũng không gọi những người khác tới gần, thời khắc cảnh giác. Điện hạ, Na Lương đệ Tô Mai thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà đem trước sau sự tình đều nói một hồi, nhưng bất luận là nghe thấy Na Lương đệ bệnh nặng vẫn là như thế nào, Vệ Khanh hành sắc mặt đều không có bất luận cái gì biến hóa, cái này làm cho Tô Mai trong lòng càng trầm trọng vài phần. Cuối cùng, nàng vẫn là nhịn không được nói, đại lương viện tựa hồ là phát hiện cái gì. Nô tỳ rời đi khi, không ở trong phòng hầu hạ, là thiến sắc ở chủ yếu phụ trách, mang chủ tử càng vì tin trọng thiến sắc một ít. Vệ Khanh hành trầm mặc một lát, Như là ở do dự cái gì, cuối cùng nói, ta làm thai ý tùy ngươi trở về, ta. Hắn vốn định nói chính mình vẫn muốn ngốc tại nơi này chờ đợi kết quả, nhưng không biết sao, trong đầu hiện ra nàng rối ren thân ảnh, nghĩ nàng như vậy tính tình cô nương, sợ là không có gặp được quá bực này trường hợp, lại liền phiên ngộ tỏa, còn không biết nên như thế nào thương tâm. Hắn phủ định nói liền vô pháp như vậy kiên định mà xuất khẩu, cuối cùng chỉ phải thở dài. Tính, ta còn là trở về một chuyến đi hắn miêu bổ nói. Rốt cuộc là địch quốc công chúa, nếu thật là không có, ta trước sau không xuất hiện cũng không tốt. Tô mai đầu thấp đến càng sâu, trong lòng lại nhịn không được cảm khái, nàng tân chủ tử thật đúng là quá lợi hại. Vệ khanh hành mang theo một vị hơi hiện tuổi trẻ trung niên Thái Ý khi trở về, đới Nguyệt Xu đang cùng Đạt Đạt nói chuyện. Có lẽ là nàng ôn thanh mềm giọng cực đại trình độ mà trấn an Đạt Đạt, nàng thoạt nhìn bình tĩnh không ít, trước có chuyện cũng nói được rành mạch, làm đới Nguyệt Xu trong lòng càng thêm hiểu rõ cũng chỉ cảm thấy chính mình suy đoán không phải không có đạo lý. Điện hạ. Đới Nguyệt Xu thấy người, lập tức đứng lên. Đang muốn đến gần, phản ứng lại đây chính mình hiện tại nhìn thực sự chật vật, liền ngưng bước chân, trái lại vệ khanh hành nổi lên tức giận, trực tiếp dăn dậy thiến sắc đám người hầu hạ bất lợi. Điện hạ. Đới Nguyệt Xu phóng mềm thanh âm, phương lôi kéo trường, hắn liền rời đi lực chú ý, chỉ bất đắc dĩ xem nàng. Còn không đi sửa sang lại một vài. Hắn quay đầu, lao lâm thai y đi Địch quốc công chủ an nguy liền giao cho ngươi. Điện hạ khách khí, lâm thái y căn bản là không có vào nhà, cũng cố tình tránh đi hậu viện nữ chủ tử, không gặp tới Nguyệt Su bộ dáng, nhưng hắn trong lòng lại có vài phần tò mò. Nói vậy đây là thái tử điện hạ trong lòng hảo, nghe thanh âm nhưng thật ra dễ nghe động lòng người, nghe nói còn có đương kim khen ngợi, tưởng là cực mỹ giai lệ, tư cập đương kim, hắn liền một cái dùng mình, vội vàng đỉnh chỉ suy nghĩ, vào buồng trong, trước cấp Na lương đệ bắt mạch. Vừa lúc lúc này bên trong cũng đã chuẩn bị tốt. Chờ đối Nguyệt Xu đơn giản trà lau, thay đổi thân siêm ý, ý ra tới, vệ khanh hành đang ngồi ở nhà chính chủ vị thượng, nghe thái ý, ý cấp báo na lương đệ tình huống. Nàng không nghe thấy đằng trước kết luận mạch chứng bộ phận, chỉ nghe phía sau lâm thái ý, ý, ý xử lý. Người sắc thật nguy hiểm, lại chế một khắc sợ sẽ là thần tiên cũng cứu không trở về. Hiện giờ tình huống nhưng thật ra đã ở chuyển biến tốt đẹp, lúc trước những cái đó xử lý còn tính đến nghi. Chính là này thuốc dục Phun không biết là như thế nào làm. Không khỏi quá mức huyết tinh, Thả đã bị thương Na Lương đệ huyết hầu. Trong khoảng thời gian ngắn là nói không được lời nói, bằng không sẽ có vĩnh cửu tổn thương. Vệ khanh hành trên tay chơi không biết từ nơi nào lấy tới đồ chơi văn hóa Hạch Đảo, có lẽ là nhiều năm Hạch Đảo thụ kết ra tới Hạch Đảo, chỉ là cọ sát ra tới thanh âm liền làm người cảm thấy cực có khuynh hướng cảm xúc. Này cũng cho người khác không nhỏ áp lực, càng cảm thấy đến hắn hỉ nộ khó phân biệt, tính tình không chừng. Trước mắt thần tính toán trước dùng trọng dược, phối hợp đem người sốt cao dáng xuống đi. Dùng chính là lâm thái y tiếp tục nói, nhưng vi thần xem, công chúa trên người không chỉ là phát sốt vấn đề, thượng thổ hạ tả đảo cũng hào thuyết, nhưng trên người còn có xương đỏ ngứa, lại là không bình thường. Cùng kia giúp lao bánh quẩy bất đồng, lâm thái y là thái y ở viện bên trong người trẻ tuổi, không đến 40 tuổi tác, tập thừa phụ tổ y thuật, hạnh lâm thế gia xuất hơn, bản lĩnh không kém, nhất quan trọng chính là dám nói dám dùng dược, sẽ không dùng chút quá mức mơ hồ lời nói ở nơi đó đánh thái cực. Đương Kim không tính thực cái dùng hắn, nhưng vệ khanh hành thích như vậy tính tình, thường lui tới nóng lên cảm mạo cảm mạo một loại, thường ăn bài hắn tới trần trị. Hắn một thân huyền sắc trường bào, mặt trên thêu đại biểu thái tử thân phận bốn trảo kim long văn, xem ra quy không thể nói, khí thế bức người. Bên hông hệ long văn ngọc bội, lại có tê giác ra tài chất màu xám đi bước nhỏ, kim loại vũ khí sắc bén đầy đủ mọi thứ. Chỉ là ngồi ở chỗ kia, một đôi mắt phượng rũ mắt thâm liễm, liền làm người cảm thấy sâu không lường được, trên dưới tràn ngập áp lực không khí tới, vệ khanh hành ngẩng đầu lên, hắn không tiêu nàng kia rẻ, nàng cũng có chuyện muốn hỏi tưởng nói, lâm thái y cùng nàng cho nhau đơn giản chào hỏi, liền nghe hắn tiếp tục nói xong toàn bộ, cái gì vấn đề, vệ khanh hành nhìn về phía nàng, quả biết nàng tâm sự, đới nguyệt Xu ngẩng đầu nhìn lướt qua, Thiến sắc lập tức ngầm hiểu, lấy ra kia lưu hương cùng thu tốt lương phấn, trừ bỏ vệ khanh hành mang đến thái giám nhân thủ, những người khác đều bước lui khai đi, hắn cũng là phất phất tay tiêu trừ bỏ từ công công bên ngoài người cũng đều ly đi. Trong lúc nhất thời, nơi này an tĩnh đến cùng một khắc đầu vội vàng chăm sóc Na Lương đệ đám người phảng phất cách hai cái thế giới. Có một chuyện đối Nguyệt Xu cũng không hàm hồ, không phải thiếp thân tìm sự, chỉ là thực sự kỳ quặc, vừa vặn Lâm Thái y ý, ý cũng tại đây, đảo ngóng trông lấy cái chủ ý tới. Vệ Khanh Hành ngồi ngay ngắn ở nơi đó, liền nghe được nàng chậm rãi tự thuật, hắn buồn chơi hạch đảo, nhưng theo nàng thanh âm, trên tay hắn động tác liền một chút mà chậm lại. Đó là còn tại trong phòng nghe những người khác cũng không dám ra tiếng, thiến sắc đã sớm quỷ gối trên mặt đất, tử công công cũng là cực kỳ cơ linh mà ở thỏa đáng thời điểm lập tức tránh đi đi ra ngoài, kín mít mà canh giữ ở cửa, lâm Thái y trên người cũng mạo mồ hôi lạnh. Đảo không phải bọn họ nghĩ nhiều, mà là hôm nay thật là xảo. Đương Kim mới chạm hướng không tốt, bọn họ nơi này liền nghe nói khả năng na lương đệ sinh bệnh kỳ quặc còn liên hệ tới rồi thái tử điện Hạ An kháng giữa. Cách tiểu hội Vệ khanh hành trên tay hạch đảo một lần nữa lấy như thường tốc độ xoay lên, hạch Đào cùng hạch đảo chi gian phát ra thanh thúy cọ sát thanh, có chút người nghe không quen, nghe không được loại này thanh âm, nhưng hiện tại lại giống như trở thành một cái gọi người nhẹ nhàng vài phần tín hiệu. kia liền cha cha đi. Vệ khanh hành nhìn về phía nàng, thứ ngươi vô tội, ngươi không cần sợ hãi. Thiếp chỉ là lo lắng điện hạ thân thể. Đới Nguyệt Xu bình tĩnh địa đạo, trên mặt còn miễn cưỡng lộ vài phần cười. Nếu như thế. Có không cho phép vi thần đề điện hạ cũng khám cái mạch. Lâm Thái y ý chủ động tỉnh cầu, chỉ ngóng trông là cái này thị thiếp vì yêu sủng mà cố ý khuyết đại sự tình. Phải biết rằng thái tử điện hạ cùng đương kim giống nhau, đều là định kỳ hội chẩn tìm án, đằng trước đều không có tra ra bất luận vấn đề gì, nếu thật là hương phấn hương liệu có lầm, kia mấy tháng xuống dưới, không một người phát hiện, thái y y viện người đầu còn muốn. Đối Nguyệt Xu đang do dự muốn hay không tránh lui một vài, không nghĩ vệ khanh hành chủ động hướng nàng vươn tay. Hắn kia lòng bàn tay hai viên đồ chơi văn hóa hạch đào đưa tới, bổn chính ngưng trọng không khí, cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng lại một chút cho hắn chọc cười, không nhịn xuống sì một tiếng. Cười xong, mới cảm thấy không đúng, mặt soát một chút liền đỏ, kết quả vừa nhấc đầu liền nhìn đến hắn trong mắt cũng là cất giấu vài phần ý cười, đảo không biết là đang cười ai, tóm lại hắn tàng cảm xúc công phu so nàng hảo, thoạt nhìn không lộ mảy may. Đới Nguyệt Xu ngượng ngùng mà nhấp môi, đôi tay tiếp nhận tới hạch đào, đầu ngón tay trong lúc vô ý cọ qua hắn lòng bàn tay. Lại kêu hắn thuận thế bắt được tay nàng, chấn an dường như dùng sức cầm, thiếp thân cả gan. Nàng nói một câu, dứt khoát làm hắn nắm tay nàng, chính mình tắt ngồi ở hắn bên cạnh. Vệ khanh hành không có phản đối, trái lại lâm thai y ở trong lòng nói thầm, điện hạ này tiểu thiếp thực sự không có đúng mực, nhưng nhìn ra được tới là có chút cảm tình, nghĩ đến liền tính là cái gọi người không mừng ô long, điện hạ cũng sẽ không phạt nàng. Lúc này thiến sắc tự nhiên sẽ không lưu, ở được gật đầu lúc sau, nàng đem hương phấn trở vật lưu tại một bên. Chính mình tắc tiểu tâm mà tránh lui ra ngoài, thành thành thật thật mà ở từ công công trước mắt làm tôn tử. Đảo không phải vì khác, mà là trước mắt nàng cũng nghe nửa cha bí văn, nàng càng nên an phận mà ngốc tại người trước, gọi người không hiểu lầm nàng sẽ cho những người khác truyền lại tin tức, có thể ngốc tại từ công công trước mặt liền càng tốt, ít nhất thái tử điện hạ là có thể biết nàng trung tâm, mà nàng đối đối Nguyệt Xu cũng xác thật là trung thành. Từ công công thấy nàng liền mắt phiền, nhưng cũng chỉ là bọc tay, cùng nàng giống nhau canh giữ ở phòng cửa không cho những người khác tới gần. Toàn bộ hành trình an tĩnh không nói chuyện, hai người đều dường như ách miệng, có thể không hẹ răng liền không hẹ răng, liền hơi thở thanh âm đều áp đến gần như với vô. Điện hạ. Lâm thái y khám có đã nửa ngày, nhưng có ra cái gì kết quả? Loại này thời điểm, lâm thái y liền có chút cáo giận hiện tại chỉ hắn một người, hắn chính là nói cái gì đều có vẻ không đúng. Do dự luôn mãi, lại lặp lại hồi tưởng kết luận mạch chứng cùng y thề thư, cuối cùng hắn cẩn thận mà mở miệng. Từ mạch tượng cùng điện hạ bữa lưới tình huống xem hắn nói, điện hạ hẳn là gần nhất nóng tính tràn đầy. Lời này nói chính là đại kém không kém, cùng ngày xưa kết quả không khác nhiều. Vệ khanh hành tuổi trẻ, đều có người trẻ tuổi thể nhiệt, nội hỏa tràn đầy tật xấu, ngày xưa tâm hỏa tràn đầy hoặc là nóng tính tràn đầy tình huống cũng không phải không có, hơn nữa là ngày mùa hè thời gian, đó là nắng nóng cũng có khả năng dẫn tới cùng loại thân thể trạng hướng biểu hiện, đương nhiên cứu này căn bản là có khác biệt. Phần 46. Nhưng cùng trước mấy tháng tình huống là không sai biệt mấy. Lại nói, hắn bốn dĩ liền có nội hỏa tràn đầy vấn đề, hắn nguyên là gấp gáp người, dễ táo dễ gấp, là đường kim đẻ nặng hắn, cho rằng này không phải một cái quân chủ nên có trạng thái, mới vẫn luôn mà hắn luyện. đối nguyệt su đối này cũng không ngoài ý muốn, người đương thời đều càng xem trọng hồn trọng, nội liêm tính cách người, nàng khi còn nhỏ đảo không phải cấp tính tình, mà là tính không giới tâm, tâm phủ khí táo cố khó thành đại sự, vì thế thông qua học quý củ, luyện tự học thì bà tới tu thân dưỡng tính, vệ khanh hành là nam tử, tự nhiên có hắn một bộ, dư thừa sức lực liền đi luyện võ phát tiết, Tính không dưới tâm cũng muốn cưỡng bách chính mình đi tập viết, bối thường lại có ngôn hành cử chỉ phía trước trước tư làm sau, lùi lại quyết định thời khắc từ từ. mặt khác theo mùa thời tiết chờ biến động, nhân thân thể trạng vướng vốn dĩ liền không khả năng nhất thành bất biến, như là khoảng thời gian trước thái tử Giang quốc, lớn nhỏ sự tình đè ở trên người, tự nhiên có áp lực, hắn tuy rằng trời sinh tôn quý. Nhưng lại không phải thiên nhiên là có thể đường cái tốt dự bị hoàng đế, sự tình nhiều, hắn kia cổ táo tính tình tái khởi cũng có thể lý giải. Quan trọng nhất chính là, tiên triêu tiểu hoàng hà lũ lộ sự tình mỗi người đều biết, đây là đại bại lộ, lại có hậu mặt đỏ hà châu thống trị cùng tham ô vấn đề ở, vấn đề này đến bây giờ đều không có giải quyết. đương kim là như vậy chẳng uống, thái tử điện hạ tự nhiên muốn khơi màu hơn phân nửa đại lương, hắn lại là tuổi trẻ khí thịnh, đằng trước tưởng đem người trực tiếp bắt giết sạch. Cử động liền làm người cảm thấy không ổn, áp không dưới này cổ ác khí, trong lòng liền có tích thứ. Cho nên, trong khoảng thời gian này xuống dưới, đó là mạch khám ra nội hỏa tràn đầy vấn đề, bọn họ thái y y viện người cũng là dựa theo tầm thường tới xử lý, cơ bản chính là khai một ít hạ hỏa phương thuốc, lấy thực bổ là chủ, cũng không yêu cầu lập tức uống thuốc. Liền không có việc gì. Vệ Khanh Hành nhìn về phía nàng, thấy nàng thần sắc vẫn có vài phần ngưng trọng nghi hoặc, lại hỏi Lâm Thái Y. Để. Kia Hương vẫn nhưng nhìn ra vấn đề tới. Nay chỉ sợ vi thần muốn lấy chút một lần nữa thực nghiệm quá. Hắn nói, có lẽ là na lương để dùng cái gì tương hướng đồ vật, mới kêu nàng có như vậy nghiêm trọng phản ứng. Bất quá như vậy xem, nhưng thật ra có thể lý giải vì sao trên người nàng sẽ có chút cùng loại dị ứng phi suốt cao phản ứng. Điện hạ nếu thật sự không yên tâm, nhưng thỉnh mặt khác thái y lìa tới, một lần nữa lại chuẩn bệnh một vài, hẳn là lấy điện hạ thân thể làm trọng. Lâm thái y hề cũng không hướng tới nguyệt su nơi đó xem, thập phần chú trọng kiêng rẻ. Cứ việc nhà ở nội không có cách mảnh hoặc bình phong, nhưng trừ bỏ cấp thái tử bắt mạch cùng xem tướng, mặt khác thời điểm đều cúi đầu, không rơi nửa điểm miệng lưỡi. Như thế nàng trầm mặc một lát, nhìn về phía vệ khanh hành, có không thỉnh điện hạ làm người đi tra một tra na lương đệ cái kia gọi là đồ lộc cung nữ. Nga! Thiếp thân lòng nghi ngờ nàng biết chút cái gì. Đới Nguyệt Xu thở dài, trầm rãi nói, không dối gạt điện hạ. Na lương đệ trong khoảng thời gian này từng hai lần tỉnh lại, thiếp tổng cảm thấy nàng tựa hồ là biết cái gì. Chỉ là hiện giờ nàng hôn mê, cũng không biết có thể hay không lại tỉnh lại. Lần thứ hai tỉnh lại khi, nàng từng khẩn cầu thiếp chiếu cố nàng cái kia gọi là đạt đạt tỷ nữ một vài, nhưng cùng là nàng địch quốc mang đến của hồi môn cung nữ, nàng lại chỉ tự không đề cập tới một cái khác đồ lậu thiếp trong lòng chỉ cảm thấy cổ quái. Đang đợi điện hạ tới trong lúc, ta từng cùng đạt đạt lặp lại dò hỏi tại đây đoạn thời gian phát sinh trước sau trải qua, đặc biệt là na lương đệ hôm nay hoạt động chờ nội tình nàng mày liễu nhữ lại, mặt mày trung lộ ra vài phần ưu tư Ta cảm thấy, tới rồi phía sau thời điểm, tựa hồ đạt đạt bản nhân cũng ý thức được cái gì, chỉ là nàng lòng có cố kỵ, không chịu nói với ta lời nói thật. Điện hạ nếu là muốn cha nàng. Nếu sự tình cùng nàng không quan hệ, có không niệm ở na lương đệ mặt mũi thượng, tha nàng một mạng. Nếu điện hạ yên tâm ta, liền kêu ta cùng nàng nói hai câu lời nói, thả xem nàng có chịu hay không đem cất giấu tâm sự nói ra. Mới nhất bình luận. Chào. Đánh tạp. Ấn chào. Đánh tạp. Gián gián. Giải hoa. vu hồ nhiều tới điểm nhiều tới điểm. Giải hoa hoa, thái thái cố lên. Đánh tạp. Thái y đừng khi ta không tồn tại. Rất tò mò. Cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên. Xong. Chương 43. Xem ra vẫn là có chút việc. Vệ khanh hành yên lặng nhìn nàng, một đôi ngăm đen thâm thúy mắt vượng không có quá nhiều cảm xúc biến động, mày kiếm ưng ngủ, môi cao thẳng, môi đỏ hơi hơi nhấp hởi. Để lộ ra một chút không tán thành, nhưng hắn suy nghĩ một lát, vẫn là gật đầu đồng ý nàng. Hảo, kia liền ý hề ngươi. Đới Nguyệt Xu không biết hắn rung túng là tốt là xấu, nhưng tóm lại lúc này đối mặt như vậy hắn, nàng vẫn như cũ là tâm động mà cảm kích. Nàng cũng tưởng cấp đạt đạt một cái sống sót cơ hội, nếu thật là hương phấn xảy ra vấn đề, kêu các nàng này nhóm người sợ là một cái đều chạy không được. Đương nhiên trực tiếp tương quan khăn mũ cục chờ người cũng không có khả năng rơi vào Hảo phải biết rằng hầu hạ thái tử người thay đổi là nhất thường xuyên bất quá nhưng nếu là không có vấn đề lấy các nàng hầu hạ na lương đệ vẫn luôn hầu hạ đến làm nàng bệnh tình nguy kịch ở rõ ràng sớm đã có dự triệu dưới tình huống vẫn như cũ mù quáng nghe theo chủ tử không chịu đi thỉnh thái y yê các nàng cũng không thể nói là chưa từng có sai như thế nào tính đều phải thoát một tầng ra đối nguyệt Xu tư cập na đồ nhã cuối cùng khẩn cầu cùng cái kia bi thiết ánh mắt lúc này mới nhịn không được mở miệng cũng coi như là cho chính mình ôm một phần không nên chạm vào sự tình cùng trách nhiệm. Đạt đạt nếu là có thể hảo hảo mà đem sự tình nói rõ ràng, trợ giúp điều tra ra kết quả tới, kia liền đối với ai đều hảo, thuộc về lập công chủ tội, nhưng nếu là nàng liều mạng không từ, đới nguyệt su sợ là cũng muốn bị nàng làm hại bởi vậy mất điện hạ tín nhiệm cùng thiên vị, tóm lại là bọn họ hai người chi gian một cái cách đứng, xử lý không tốt liền sẽ trở thành vấn đề lớn. Nhà ở cơ mở, thiên sát cùng từ công công lập tức từng người trở lại chủ tử bên người, Xem ra là một chút cảm xúc không lầu. Đối Nguyệt Xu nhỏ giọng mà nói cho Thiến Sắc, nếu quay đầu lại điện hạ người tới tìm ngươi hỏi chút tình huống, ngươi đúng sự thật nói đó là, tả hữu đều là ta nhìn ngươi ở làm, cũng sẽ không kêu ngươi bởi vậy bị đại ủy khuất cùng oan quất. Thiến Sắc lập tức hẳn là cảm kích trả lời, "Chủ tử đãi nô tỷ hảo, nô tỷ đều là minh bạch. Chủ tử yên tâm, nô tỷ nhất định tình hình thực tế nói sự, không cho ngài cùng điện hạ trọc phiền toái. Vất vả ngươi." Nàng vỗ vỗ nàng ngu bàn tay. Vệ khanh hành vây tay một cái, người của hắn mã liền lập tức lạng yên không một tiếng động mà bao lung toàn bộ sân, toàn bộ hưng khánh cung đều ở hắn nắm giữ trong vòng, tưởng khống chế được nơi này cũng là không khó. Đạt đạt. Đới Nguyệt Xu chủ động đi đến người trước, đạt đạt thoạt nhìn có chút hoảng loạn, nhưng cũng không có dự kiến chung như vậy mãnh liệt khiếp sợ cùng mâu thuẫn cảm xúc. Đái lương viện. Nàng vẫn như cũ cung cung kính kính mà hành lễ, thái độ vẫn như cũ là thần phục cùng tín nhiệm. Lúc đầu na lương đệ tỉnh lại một lần nàng nói, Ngươi cũng biết. Bởi vì nào đó thô lô thậm chí có chút không hợp lý hành vi, Thái y đều nói như vậy tình huống không thích hợp thúc dục phương ra, thả thủ pháp không song ác liệt, đối hai người đều không hảo, na lương đệ vốn là đã nói không ra lời. Đạt đạt ánh mắt khẽ nhúc đích, hiển nhiên cũng không phải cái gì đều không có ý thức được. Nhưng chính là như vậy, đã tánh mạng đe dọa, na lương đệ khi đó lại còn chỉ kêu ta biết một việc, ngươi đoán, nàng lúc ấy tưởng nói cho ta cái gì? Cái gì? Đạt đạt nâng đầu tới, thoạt nhìn là phi thường để ý trước mắt có thái y ở lại có thượng đẳng dược liệu cùng mấu chốt nhân thủ hầu hạng nghĩ đến na lương đệ thoát hiểm cũng chính là đã nhiều ngày công phu đới nguyệt su trầm giai nói một bộ thủy hồng sắc đuôi cá váy dài rối tung ở sau người tinh xảo chân châu hoa thai cùng ánh trăng sáng tỏ chi sắc giao tôn nhau lên sấn có thần linh động hai mắt hàm mang theo vài phần ôn nhu cùng dịu dàng cả người lại chuyển chuyển lại đến lệ phảng phất là nguyệt trên dưới phàm thần nữ lại dường như là thường nga đi tới nhân gian đi tới người trước Đạt Đạt cũng nhịn không được có chút xi si than, tuy lối thời, nhưng nàng sắc thật lại một lần cảm nhận được đái lương viện gọi người kinh ngạc cảm thán đến không tự chủ được lo lắng chính mình hay không sẽ kinh động bầu trời người tuyệt sắc dung nhan. Nhưng là nàng giọng nói vừa chuyển thanh âm lại dễ nghe như trung bạc, Tiêu Đạt Đạt tư duy không khỏi liền bị nắm đi rồi, tái hảo hầu hạ người đều so ra kém ban đầu Na Lương đệ dùng quá người, có phải hay không? Đới Nguyệt Su nhìn về phía nàng, Đạt Đạt nhịn không được liền gật gật đầu, nàng nhất hiểu biết các nàng công chúa. Có cái quê nhà người còn có thể cùng nàng ngẫu nhiên trộm nói điểm địch quốc ư nôn, liền tính là công chúa không như vậy tưởng nghiệm muốn trở về, cũng sẽ phát lên một chút lưu luyến cùng cảm hoài cảm xúc, hơn nữa nàng tính tình cũng không dũng cảm, ngược lại nội hướng lại nhút nhát, nơi nào thói quen được đại ngụy bên này hầu hạ người đâu. Na lương đệ sớm muộn gì có thể thoát hiểm, nhưng các ngươi đối nguyệt xu đúng lúc mà kéo trường âm tạm dừng, đặt đặt tâm cũng đi theo nhắc lên. Nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, trước mắt là muốn điều tra các nàng, nhưng nàng, nàng ta xem na lương đệ ngày thường nhất tin trọng, đó là ngươi đi. đới nguyệt su mỉm cười hỏi nàng, ngươi còn nguyện ý tiếp tục hầu hạ nàng. đương nhiên, nàng không cần nghĩ ngợi mà lớn tiếng trả lời. kia, các ngươi liền muốn lập công chúa tội, đặc biệt là trong đó điểm đáng ngờ. nàng nói, nghĩ đến ngươi cũng phát hiện, liền hướng đồ lộc cô nương cái kia thủ pháp, nàng là thật sự quan tâm na lương đệ sao? nàng cùng công chúa cảm tình, khả năng cùng ngươi cùng công chúa cảm tình so sánh với, liền như vậy xem. Ngươi cơ hội đã có thể ở chỗ này, đặt đặt xứng sở ở nơi đó. Chỉ nghe nàng tiếp tục nói, Na Lương đệ còn chờ ngươi cái này cố hương trung phó hảo hảo mà hầu hạ nàng lành bệnh, cùng nàng một đạo chơi đùa đâu? Đặt đặt trên mặt lộ ra rõ ràng dễ rửa dấu vết, nàng trong đầu nhất định đã xảy ra kịch liệt đấu tranh. Nàng vốn là không phải tàng được tâm sự người, nhưng cùng đồ Lộc giống nhau, các nàng đều là miệng cực nghiêm người. Đồ Lộc là bởi vì tâm tư thâm, thậm chí khả năng ở địch quốc khi chịu quá huấn luyện, đặt đặt tính cách đơn thuần. Nhưng nàng thật thả chất phác, thậm chí có chút cố chấp. Nhưng cuối cùng, nàng đối công chúa trung thành vượt qua hết thảy. Đại lương viện, kỳ thật có một việc. Nàng liếm rất nhiều lần môi, như là khẩn trương hỏng rồi. Chờ một chút. Nàng dơ tay ý bảo nàng dừng lại, ngươi cùng ta đến bên này nói. Nàng cố ý mang theo người tránh đi tới rồi một khác chỗ hành lang hạ. Nàng biết phía sau liền ngốc vệ khanh hành cùng từ công công đám người, nhưng đạt đạt không biết. Thiến sắc lập tức canh giữ ở một cái khác lại đây khẩu tử. Ai lui tới nơi này đều thấy được rõ ràng. Đại lương viện, ngài có biết nàng hỏi nàng câu đầu tiên lời nói, đã kêu nàng tim đập đến cực kỳ lợi hại, ngài cấp công chúa hương phấn là từ nơi nào đến. Đới Nguyệt Xu bất chấp sửa đúng nàng hình dung, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đầu như là bị chú ý một cái giống nhau. Nhưng có cái gì vấn đề? Nàng chính mình đều cảm thấy chính mình thanh âm run rẩy, nhưng đạt đạt không có nhiều chú ý. Nô tỉ khởi điểm là không có chú ý, ta phải biết rằng, nhất định không gọi công chúa chơi đùa cái kia nhưng ta không nghĩ tới cái kia hương phấn có một loại đặc thù địch quốc cấm thảo không hẳn là nam chiếu lục quốc cấm hoa chỉ có nam chiếu lục quốc vương thất trung tâm nhân viên biết đến gọi là tím mạn chát nó bộ dáng cùng bạch mạn chát cực kỳ tương tự cho nên thường xuyên có lộng hỗn có không nói được kỹ càng tỉ mỉ một ít đới Nguyệt xu mí môi ta nguyên bản không có chú ý cùng đồ lộc bất đồng, ta không hiểu lắm này đó không hiểu dược lý không biết này đó nhưng ta đã từng nghe nàng cùng ta thuận miệng nói lên quá Nếu không phải đái lương viện ngươi lặp lại hỏi ta sự tình trải qua, ta cũng sẽ không lập tức nhớ tới chuyện này. Ngươi nói đổ lộc hiệu này đó. Đới Nguyệt Xu hơi hơi meo nheo mắt, có thể nghe thấy phía sau không quá tự nhiên tiếng gió, tưởng là đám kia xuất quỷ nhập thần nhân thủ xuất động. Chỉ là bóng đêm dày đặc, đặt đặt bản thân lại đầu khái đến huyết hồng xanh tím, ý thức không tính rõ ràng. Đúng vậy, nàng đã từng là chúng ta nơi đó cung đình nữ dược sư, là vương hậu tìm tới riêng an bài cấp công chúa nhân thủ, ta chỉ là cái nhân Ta ở địch quốc không có đáng giá lưu luyến người, công chúa với ta có ân, ta mới chủ động báo cùng lại đây. Bạch mạn chất là có thể dùng, bình thường, thậm chí còn có dược hiệu, nhưng cùng nó rất giống tím mạn chất không phải. Tím mạn chất thực độc, dùng hoa hạt có thể làm người biến thành kẻ điên. Ta không biết nơi đó mặt là loại nào, có lẽ là bạch mạn chất. Trừ bỏ nở hoa nhan sắc bất đồng, hai cái từ thực vật bộ dáng đến hạt giống đều không có quá lớn khác nhau. đã từng là cung đình đặc biệt bồi dưỡng ra tới. Ở trăm năm trước liền trở thành cung đình cấm dược, vương hậu đám người sớm hạ lệnh cấm đào tạo, liền bạch mạn chất cũng là chỉ có cố định nhân viên có thể bồi dưỡng. Nhưng là đạt đặt nói, một bộ phận người, có thể là tương đối tôn quý, ta không biết, nhưng dù sao, chính là có một bộ phận người, bọn họ đối bạch mạn chất phi thường. Không thể chịu đựng, bọn họ sẽ khởi rất lớn phản ứng. Đới Nguyệt Xu không rõ ràng lắm nàng nói có phải hay không cùng loại với bệnh nhà giàu hoặc là dị ứng nguyên cùng loại ý tứ nhưng liên tưởng na lương đệ bao gồm sốt cao ở bên trong thân thể phản ứng nàng tựa hồ là có thể đủ lý giải phần 47 bạch mạn chất hiệu quả phi thường hảo nhưng trường kỳ dùng sẽ nghiện hơn nữa dùng lượng không chế không tốt lời nói sẽ điên cũng sẽ dị ứng sẽ nhìn không được muốn chảo còn khả năng sẽ phát sốt này đó đều là đổ lộc đã từng nói qua vương hậu cũng cùng công chúa nói qua bất quá là vì do nàng tiêu công chúa không cần chạy loạn sau lại công chúa đã nói với ta này đó ta đối ứng lên Thường truy vấn quá đồ lộc Ta biết, trời ạ. Đạt đạt có một ít kích động, nói chuyện cũng có vài phần lặp lại, như là phi thường ảo nào chính mình sơ ý, mới làm không qua có thể thừa nhận mạng chat na lương đệ bệnh tới rồi tình trạng này. đối Nguyệt Xu không thể không đánh gãy nàng một mình ảo não lần thứ hai tinh chuẩn do hỏi, vì thế từ nàng trong miệng, nàng càng nhiều mà hiểu biết loại này chỉ có địch quốc cung đình cực nhỏ cực nhỏ bộ phận nhân tài biết đến cung đình cấm hoa cấm thảo hiệu quả. Bạch mạn chất cùng tím mạn chất từ tập tính thượng thậm chí đều cực kỳ tương tự, chỉ có hiệu quả một cái tương đối ôn hòa nhưng vẫn rất nguy hiểm, một cái là cực độ nguy hiểm, nghe nói một chút liền có thể gọi người đã chịu ảnh hưởng, vì ngăn chặn không thể không toàn diện tiêu hủy. Nếu chỉ là chỉ cần thực vật thân thảo hạ bạch mạn chất, vấn đề còn không tính đặc biệt đại, chỉ có bậc lửa, đương nó không chỉ là tự nhiên phát ra hư khí, mà là bị bậc lửa làm sương khói, huân hương khí thời điểm, nó hiệu quả mới có thể bị lớn nhất hóa, cùng loại với độ cao tinh luyện lúc sau. Hiệu quả cũng sẽ phiên thượng mấy lần, đối mẫn cảm tại đây người tới nói sẽ lập tức dị ứng thậm chí đến chết, na lương đệ đúng là phạm vào như vậy sai lầm. Na lương đệ thích cái kia hương vị, cái kia hương vị bên trong có cố hương hoa, hẳn là thủy hoa hồng cùng cây hoa nhài đạt đặt nói, nàng phi thường thích, thậm chí muốn tại đây loại hương vị đi vào giấc ngủ, cho nên mới chính mình đem nó từ hương phấn cùng mặt khác hương hương gỗ đàn phấn hỗn hợp, chính mình muốn làm hương phấn hoặc hương hoàn đặt ở bếp lò bậc lửa. Đồ lộc phát hiện, đúng không? Đối. Đạt Đạt kích động lên, khẳng định là cái dạng này. Mặt sau đồ Lộc nhất định ý thức được hương vị không đúng, nhưng là người quá nhiều, không còn kịp rồi. Nàng không dám lộn xộn, bởi vì Đại Ngụy Cung Đình bên trong xuất hiện địch quốc cấm hoa, nàng không dám tùy tiện động tác. Đạt Đạt cơ hồ là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng tức giận đồ Lộc hành vi, bởi vì nàng nàngưỡng cố công chúa sinh tử. Nhưng trong nháy mắt kia, Đới Nguyệt Su lại cơ hồ là đánh cái dùng mình, khí lạnh thẳng từ lòng bàn chân tâm nhảy tới rồi nàng đỉnh đầu. Nàng đã cảm thấy phía sau kia gần như lạnh băng tầm mắt, mặc dù không phải đối với nàng mà đi, nhưng nàng đã là có thể loại chuyện này chuyển ra tới sẽ ở đại ngụy tạo thành bao lớn chấn động. Không hề nghi ngờ, đại ngụy đương triều thái tử, bị người dùng nam chiếu lục quốc bí pháp, hại, mà thái y đi ở viện đông đảo thái y đi đều không có điều tra ra, hoặc là nói, không có người ý thức được. Thằng đến đối nguyệt su trùng hợp bởi vì gần nhất ở chơi phong lan làm hương bao tống cổ thời gian, lại thuận tiện từ vệ khanh hành nơi đó cầm hắn túi thơm. Sau đó bị nam chiếu lục quốc xuất thân na lương đệ nghe thấy, trọng lại muốn qua đi, lại trùng hợp dưới, na lương đệ lựa chọn dùng nhất kịch liệt phương thức đi sử dụng cái này hương phấn, mới làm mạn chất hiệu quả mất khống chế mà biểu hiện ra tới, mà không phải lấy nguyên bản làm túi thơm hoa cỏ tự nhiên phát ra mùi hương phương thức. Nước ấm nấu hết xanh. Vì thế, sự tình bạo phát. Ta liền biết, nàng không thích hợp mặt sau lại là liên tiếp dùng tiếng mẹ để nhục mạng, đó là đới nguyệt su nghe không hiểu này đó cũng có thể từ đạt đạt thần thái kích động cùng hung ác trong giọng nói nghe ra tới cái loại này phẫn nộ. Cho nên, nàng kia nàng vì cái gì đối nguyệt su nhẹ dọng vấn đề, dẫn đường đạt đạt, vì cái gì nàng phải cho na lương đệ môi hầu, nàng đều như vậy thống khổ. Bởi vì công chúa như vậy thông minh, nhất định đoán được. Đạt đạt đối na lương đệ là vô hạn sung kính, nàng không chút do dự trả lời, kiên định mà nói cho đối nguyệt su. Nàng không nghĩ làm công chúa nói chuyện, công chúa ngay từ đầu khả năng còn tưởng rằng là thể hư. Là cảm nhiễm phong hàn, nhưng mặt sau nàng nhất định sẽ đoán được là hương phân có vấn đề. Chỉ là ta quá ngu ngốc, ta không nghĩ tới, kêu cái kia lư hương ẩn giấu lâu như vậy. Là đồ lộc tàng sao? Là công chúa, đồ lộc không chuẩn nàng buổi tối điểm hơn hương ngủ. Nhưng công chúa quá tưởng cái này hương vị, nàng không có nhịn xuống, cho nên trộm điểm một hồi. Còn muốn kêu ta thế nàng nửa đêm tát, hơn nữa riêng để cho ta tới các đêm, không cho đồ lộc phát hiện. Nay càng như là tiểu cô nương xiếp. Đới Nguyệt Xu suy đoán nếu hương phấn không có vấn đề, Đồ Lộc cũng không có khả năng không phát hiện các nàng chủ tớ động tác nhỏ. Chẳng qua nếu là tầm thường, nàng đại khái sẽ không phải Trần, chỉ làm hôm nay thật sự chủ tớ hai cái có thể ở buồn kẻ hoàng cung trong sinh hoạt cao hứng cao hứng. Sự tình phía sau cũng liền sáng tỏ. Đồ Lộc là trước hết ý thức được không đúng, nhưng lúc này Na Lương đệ bệnh đã kinh động bọn hạ nhân, nàng làm bên người đại cung nữ chi nhất, không có cái kia bản lĩnh ở đám đông nhìn chăm chú hạ đem đồ vật xử lý đến không hề dấu vết. Ngược lại sẽ làm nhân sinh khởi hoài nghi. Không biết nàng đối cái này âm như hay không biết được, nhưng tóm lại cuối cùng nàng lựa chọn giấu giếm, càng vì làm khả năng nói ra chân tướng Na Lương đệ cấm miệng, lựa chọn dùng bạo lực thủ đoạn môi hầu, tiêu nàng không mở miệng được. Nếu là sự tình không có bị phát hiện, hương phấn lưu hương liền như vậy đi qua. Tiêu nghị đến hiện tại lúc này nàng đã xử lý sạch sẽ, mà Na Lương đệ cũng sẽ tính dưỡng rất dài một đoạn thời gian, sẽ không có người chú ý tới nàng bệnh nặng là bởi vì điểm có vấn đề hương phấn. Mà Đạt Đạt tính tình đơn thuần, na lương để nội hướng yếu đuối, hai cái hơn phân nửa đều sẽ không phát hiện hoặc tại đây lúc sau đối ngoại nói ra việc này. Đại lương viện, ngài là Phúc Tinh. Đạt Đạt đột nhiên thực khẳng định mà nhìn chằm chằm nàng, một đôi nâu đậm sắc đôi mắt sáng ngời có thần, ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định. Đới Nguyệt Xu rõ ràng sau khi nghe thấy đầu có người cười khẽ một tiếng. Chương 44 Làm bạn hắn Càng nhiều sự tình, Đạt Đạt cũng không biết, rốt cuộc nàng cũng là phiên biến ký ức mới tìm được nhiều thế này tin tức. Nhưng nàng thập phần khẳng định, Đồ Lộc nhất định phi thường hiểu biết, bất luận là về mạn Theo vẫn là mặt khác nội dung, nàng thậm chí bắt đầu hết lòng tin Theo, nhất định là nàng liên hợp những người khác muốn mưu hại Đại Ngụy Vương thất, kết quả tay chân không sạch sẽ, mới gọi bọn hắn này đàn ác độc người hậu quả xấu báo danh đáng thương công chúa trên người. Nàng không ngừng mà dùng kịch liệt lời nói mắng, về điểm này vốn là không nhiều lắm đồng bảo tình, thân thích tình đã sớm tan, nàng hận không thể cắn hạ Đồ Lộc hết nhục tới. Chỉ hận hiện giờ nằm ở trên giường chính là nàng vô tội lại đáng thương công chúa. Đới Nguyệt Xu cũng biết, trước mắt phỏng trừng là hỏi lại không ra cái gì, cứ việc nàng nói không nhất định đối, nhưng hiện giờ đã nhiều cái phương hướng. Sự tình gì, biết đều so không biết muốn hảo, nếu này trong đó không có âm mưu không có gì mạng thề, kia đó là tốt nhất bất quá, nếu có, ít nhất đã biết tên, đã biết ngọn nguồn, muốn tìm giải quyết phương pháp cũng dễ dàng không ít. Đặt đạn, nàng nói, bình tĩnh chút, ngắm lại na lương đệ, Nàng liều mạng mà hô hấp, mạnh mẽ áp lực, bình phục chính mình. Ta, nô tỳ minh bạch, đái lương viện, nô tỳ minh bạch. Ta sẽ nói, ta nhất định phải nói cho thái tử điện hạ người, thỉnh bọn họ, làm ơn ngươi. Công chúa, không phải, na lương đệ, nhất định phải cứu nàng. Muốn hỏi ra tới, đồ lộc nhất định biết như thế nào làm, thẩm vấn nàng. Đạt đạt thanh âm càng thêm sắc nhọn, như là khó thở, mặt cũng trướng đến đỏ bừng, nhưng nàng trong mắt không tự chủ được mà tràn ra nước mắt. Một đôi nâu đậm sắc trong ánh mắt toát ra vài phần nàng chính mình đều khống chế không được, áp lực không được ai thiết. kia một khắc, đối nguyệt su tưởng, nếu đồ lộc không có phản bội, không có làm loại chuyện này, Đạt Đạt đối nàng khẳng định vẫn là tin ngũ cậy mà tràn ngập cảm tình. Chỉ là nàng làm sai lầm sự tình, Đạt đặt vì chính mình, vì na lương đệ, cũng cần thiết muốn đem các nàng cắt đứt mở ra, nàng cần thiết làm như vậy. Tư cập này, đối nguyệt su trong lòng cũng là thiết hận, đứng ở nơi đó thật lâu chưa động Liền nhìn đạt đạt như là lao tới pháp trường giống nhau, mang theo kiên quyết cùng kiên định ý chí rời đi. Sau đó, nàng rơi vào một cái ấm áp lại lạnh băng ôm áp chung. Vệ khanh hành cùng nàng giống nhau, trên người lại dính ban đêm lộ sắc cùng khí lạnh, nhưng hắn hơi thở lại kêu nàng như vậy an tâm, trôi nổi không chừng lòng đang nháy mắt liền hạ xuống. Điện hạ! Nàng nhẹ giọng kêu gọi. Ân, Hắn lên tiếng, lại thật lâu không có tiếp tục. Đới Nguyệt Xu có chút lo lắng, nàng tưởng xoay người ngẩn đầu xem hắn nhưng làm hắn ôm thật chặt, ép tới thực chết, không có thể làm nàng ý đồ thành công. Nàng trong lòng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mà cầm hắn vây quanh cánh tay của nàng. Điện hạ nàng mặc kệ chính mình sau này dựa vào, ỷ ở trong lòng ngực hắn, ban đêm canh thâm lộ trọng, để ý bị cảm lạnh. Ta cho ngươi chống đỡ. Vệ Khanh hành như là cười, lại tựa hồ không có, nuôn ngữ cô ý xuyên tạc nàng ý tứ, nhất định không gọi ngươi sinh bệnh. Điện hạ, đới Nguyệt Su bất đắc dĩ, chúng ta về phòng được không? Có sát xuất hắn là thật sự như bệnh, nếu là giống như đạt đạt theo như lời, tia bạch mạn chất không có như vậy liệt hiệu quả, chỉ có tím mạn chất mới có thể làm được. Hiện nay phân không rõ ràng lắm hương phân chính là loại nào, tóm lại mặc kệ là cái nào, đeo lâu như vậy, mặc dù là tự nhiên phát tán, hiệu quả không như vậy kịch liệt, cũng khẳng định đối thân thể hắn tạo thành ảnh hưởng. Hắn là cái người bệnh, nàng tự nhiên không thể cùng hắn so đo, chi bằng nói càng khoan dung chút, ngược lại cảm giác ra hắn nhiều điểm hài tử tâm tính. Bất quá Vệ khanh hành cũng chính là thất thần một lát, hắn sẽ không cho phép chính mình vẫn luôn như vậy thất thố. Thức mau, hắn một lần nữa buông ra nàng, cực kỳ tự nhiên mà dắt lấy tay nàng, hắn lòng bàn tay lại là hơi có mướt mồ hôi, nghĩ đến. Hắn là người, cũng không có khả năng thật sự không hề cảm giác. Từ Hưu đức, nô tài ở, hôm nay sự tình không chuẩn lậu đi ra ngoài mảy may, chờ đã điều tra xong ta sẽ tự tìm cơ hội nói cho phụ hoàng, nếu là lậu đi ra ngoài nửa điểm, ta trước bắt ngươi là hỏi. Từ hữu đức trong lòng kêu khổ, trên mặt vẫn là kính cẩn nghe theo gật đầu, nô tài hiểu rõ. Hắn này liền tính toán khai nên như thế nào phong khẩu, lại nên xử lý như thế nào mới có thể gọi người không dậy nổi nghi. Đái lương viện nơi này tựa hồ chỉ có kia cung nữ thiến sắc biết, tô mai khả năng phát hiện không đúng, nhưng nàng không xem như cái vấn đề, mặt khác nói. Đồ lộc đã bị bắt lại không chế, đạt đạt chính mình tự thú, đó là chỉ có na lương đệ trong viện mặt khác hầu hạ người muốn một lần nữa si cha, tốt là người đều ở trong sân quỷ. Phụ trách hầu hạ người cũng đều xem đến rõ ràng Như vậy tưởng tượng Thật cũng không phải như vậy khó làm Duy nhất gọi người đau đầu Chính là càn thanh cung kia đầu Đó là bệnh Cũng không có khả năng mặc kệ thái tử điện hạ Muốn kêu bên kia đã biết điện hạ bị người hại Còn không biết muốn phát lên thế nào sóng gió Cũng không biết Đương Kim thân thể rốt cuộc như thế nào Đới Nguyệt Xu đi theo hắn bên người Lần đầu hoàn toàn tham dự tiến hắn quản lý chung Đương nhiên hắn cũng, cũng không có phân phó Cái gì đại sự Nên cha sớm an bài người đi xuống động tác. Bất quá là thống lĩnh một chút trong viện lớn nhỏ công việc, gọi người nhìn chằm chằm lao này đầu, lại thích đáng chiếu cố Na Lương đệ bên này. Thuận tiện còn muốn kêu Thái Y căn cứ tân tình huống một lần nữa tư độ phương thuốc. Nếu là một cái tình huống, kia vệ khanh hành khẳng định không thể lập tức dùng dược. Tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng Na Lương đệ xác thật trở thành một cái đi trước thí nghiệm, bệnh tình của nàng càng trọng, nàng có thể trị hảo, thân thể kia trạng huống xa so nàng hảo. Trung dược không thâm vệ khanh hành cũng khẳng định có thể hảo. Điện hạ, khoác kiện quần áo đi. Đới Nguyệt Xu chủ động cầm quần áo lại đây, vệ khanh hành không có cự tuyệt. Đổi ngày thường hắn có sát suất không vui, hắn tập võ trình độ cũng không kém, lại là thể nhiệt, tự nhiên không tình nguyện, nhưng hiện tại không thể so thường lui tới, lại là nàng tự mình hầu hạ, bên cạnh cũng có hạ nhân nhìn, hắn không muốn kêu nàng không mặt mũi, Chính là mệt mỏi. Hắn cầm tay nàng, cảm giác trên tay nàng độ ấm còn ấm, liền nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất không có theo bóng đêm bồi hắn thức đêm bị cảm lạnh Phần 48 Không có Nàng lắc đầu, lúc đầu quá mạo hiểm Đó là làm ta ngủ, ta cũng không hảo đi vào giấc ngủ Một cái sân na lương để bệnh nặng đầu Đừng sợ, khiến người cho ngươi ngao chút an thần canh Không cần nàng không muốn, làm ta bồi điện hạ đi Cũng hảo Vệ khanh hành gật gật đầu, bắt lấy tay nàng không có bông ra Ngay thường ở thư phòng, nàng tuy trên danh nghĩa hầu mặc nhưng thực tế bất quá là cùng đi hai ba khắc chung. Phàm hắn làm chính sự thời điểm, không cần hắn nói, nàng đều sẽ chủ động tránh đi, lớn nhỏ sự tình, nàng đều thực chú trọng kiêng rẻ, không mang thai mang tiếng, cũng là biết hắn lòng nghi ngờ trọng. Tình ngay lý gian, nàng vốn cũng không để ý này đó, càng không tình nguyện chuyện phiền toái rừng ở chính mình trên đầu. Nhưng hiện tại bất đồng, nàng chỉ cảm thấy nàng đó là cái gì cũng chưa nghe đi vào, chỉ làm đẹp bình hoa vật trang trí, ở chỗ này hơi ngồi một hồi. Cũng coi như là chia sẻ vài phần hắn áp lực, tiêu hắn có thể nhẹ nhàng một chút. Lại nói, ấn hắn tính tình, chỉ sợ sẽ cảm thấy nàng so với hắn càng sợ đến lợi hại, càng là như vậy, hắn liền càng là căng đến lên, phải cho nàng làm kia một mảnh sẽ không ngã xuống, sẽ không rơi xuống thiên. Đới nguyện su mừng được thanh nhàn, cũng nguyện ý cho hắn cái này biểu hiện cơ hội. Cứ việc đối nàng tới nói, mặc kệ hắn có làm hay không được đến, nàng đều có chính mình cách sống, sẽ không câu nệ với bi quan cảm xúc hai người thẳng đến chân trời hưởng sáng khi mới nghe nói Na Lương đệ tình huống ổn định không ít Lâm Thái Y trên mặt cũng nhiều vài phần vui mừng nói thẳng hắn xác thật tra được một ít tin tức lại nói hắn đã tìm đáng tin cậy Tiểu Y, y đồng cùng trợ thủ ở tra hương phấn nào đó thành phần cụ thể hiệu quả trước mắt tiến triển đến hắn đã tìm đến hư hư thực thực là mạn chất kia vị cực kỳ tương tự hoa cỏ đương nhiên liền đêm nay toàn bộ khăn mũ cục trở sở hữu tương quan nội thị bộ môn cùng nhân viên toàn bộ đều tra bắt lôi đỉnh chi lực không có lưu một tia may mắn khả năng hiện tại tất cả tại dịch đỉnh cùng cẩm y để vệ đại lao thẩm điện hạ cần phải hơi chút nghỉ tạm một hồi lại qua một hồi chính là lâm chiều lúc nếu nắm chặt thời điểm còn có thể mị thượng một canh giờ tả hữu nhưng vệ khanh hành lắc lắc đầu hắn đưa nàng hồi sân riêng phân phó tương diệp tô mai đám người hảo sinh hầu hạ nàng nghỉ ngơi mới cùng nàng nói ta còn muốn đi càn thanh cung hắn áp thai ở nàng bên thai hô hấp đánh vào nàng vành thái thượng rất nhỏ thanh mà nói cho nàng một người Phụ hoàng tình huống không tốt lắm, ta thân là con cái, nhất định phải đi thủ. Đới Nguyệt Xu đồng tử trưởng lớn, trong nháy mắt không biết nói cái gì hảo, hắn lại trấn an mà hôn hôn nàng vành tai, lại hôn hôn nàng chóp mũi, chờ nàng bừng tỉnh, mới lại nói cho nàng. "Đừng lộ ra đi, hảo hảo giấu ở trong lòng." Vệ Khanh Hành nói xong liền đi rồi, hắn là rơi vào nhẹ nhàng, nàng trong lòng lại trở nên nặng trĩu, trong khoảng thời gian ngắn phức tạp không kể, tiêu nàng không biết phải làm gì cho đúng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể vây vây tay Tiêu Tương Diệp cho nàng phao điểm nước đường, phối hợp bánh đậu xanh, miễn cưỡng dùng điểm đồ vật lót lót bụng, cưỡng bách chính mình ngủ. Một giấc này ngủ đến không tính kiên định, trong mộng kỳ quái, như là có người muốn bắt nàng, lại có người đối nàng gào giống, như vậy điên cuồng, khàn cả giọng, tiêu nàng cơ hồ thở không nổi. Đới Nguyệt Xu tỉnh lại lúc sau, nàng lại cảm giác chính mình không có rõ ràng tim đập nhanh cùng không khỏe, ngồi ở chỗ kia tư thầm một hồi, tận lực tưởng nhớ lại tới làm cái mộng, nhưng tìm không ra dấu vết, tìm không được ký ức nhưng tâm tình lại giống như không có như vậy không xong không biết là ngủ giác hòa hoãn áp lực dưỡng dưỡng tinh thần vẫn là sao tóm lại trong ngộng giống như gặp điểm phiền thói nhưng tình lại là cả người nhẹ nhàng không ít nàng thư khẩu khí chủ tử tô mai tiến bảo báo cái thời khắc được nàng cho phép lúc sau nàng làm người bưng nước gấm chờ tiến vào hầu hạ lại nhỏ giọng mà nói cho nàng tiến lương viện giếng lương viện diễm lương viện chờ tiểu chủ đều kém người lại đây đới nguyệt su cảm thấy tâm tình của mình lại không có như vậy hảo Chương 45. Hắn một người liền khiến nàng số lượng không nhiều lắm vui sướng tan thành mây khói. Đối Nguyệt Thu thực không kiên nhẫn cùng những người này giao tiếp, nàng phát ra từ nội tâm mà không uốn. Đạo không chỉ là xuất phát từ nào đó thiên nhiên lập trường tương đối cùng cạnh tranh ý thức, mà là các nàng thật sự thực trên người, ở mỗi tiếng nói cử động đều chôn hố, chỉ chờ nàng nhảy vào đi, đơn giản điểm tới nói chính là các nàng đối nàng tràn ngập ác ý. Không có ai nguyện ý cùng một đám muốn chính mình đẹp người đánh hảo giao tế, Đối Nguyệt Su cũng không ngoại lệ nhưng là phía dưới thị thiếp có thể mặc kệ đồng cấp lương viện lễ phép bái phòng lại không thể coi như không biết hơn nữa trước mắt lại là na lương đệ bệnh nặng liền tính là các nàng lấy tham bệnh vì ngọn nguồn bái phòng tiểu viện nàng càng không thể nuốt ở phía sau đầu kêu kêu các nàng buổi chiều đến đây đi đới nguyệt Xu đối tô mai nói nô tỳ này liền đi đáp lời cái này đã không có công phu nghỉ ngơi đới nguyệt Xu xoa xoa huyệt thái dương tiêu tương diệp lại đây giúp nàng lớn một hồi tiếp theo mới rời giường rửa mặt trải đầu dùng xong rồi chiều thực Trong đó hảo tiêu hóa nước canh điểm tâm chiếm đa số, hơn nữa nàng không yêu đệ nhất đốn liền dùng dầu mơ thịt heo, châu này xuống dưới nhưng thật ra thoải mái không ít. Tương Diệp cho nàng an bài một thân đồng màu xanh lơ váy dài, thượng tiện sắc nghiêng khum tay háo rộng đản áo, phối hợp thượng màu nguyệt bạch vân vân áo choàng, thoạt nhìn thanh lệ vui mừng, dạy người nhìn liền phảng phất trời nóng thời tiết nóng đều tan đi không ít. Bọn hạ nhân dùng không được tốt nhất giấy phiến hoặc gấm vóc mặt quạt, nhưng quạt ba tiêu lại rất được nên, cho dù là bình thường nhất quạt hương bù đơn giản là kia mặt quạt đại phiến lên nhẹ nhàng lại mát mẻ gọi người chỉ cảm thấy mát mẻ sảng khoái quá mấy ngày nên dùng băng tương diệp nói cho nàng trong cung năm rồi đều là này trước sau nhật tử bắt đầu dùng băng bất quá sẽ trước phía trên chủ tử vậy hạ cùng thái hậu nương nương là hàng đầu nhưng thái hậu nương nương ngẫu nhiên sẽ xuất ngoại lễ phật cũng có thể sẽ tùy đương kim một đạo ra cửa tránh nóng nói không chừng ta hiểu được nàng cười chúng ta này đại khái là nhất vãn dùng tới một nhóm người ở chủ tử Mơ hồ là cái dạng này. Tương Diệp nhỏ giọng mà nhắc nhở nàng, nhưng như thế nào, đều sẽ không tiêu thái tử điện hạ nhiệt. Nhưng có người nhớ thương, ta đều không có tưởng ngày đó. Đới Nguyệt Thu lập tức liền cười, cũng không cùng nàng sinh khí, tả Hưu chỉ là chủ tớ hai cái lén trêu chọc một vài, tương Diệp ngày thường lại không phải kia chờ ái tranh cãi người. Bất quá vệ khanh hành hẳn là sẽ không làm nàng nhiệt đến bị cảm nắng. Đi. Đới Nguyệt Thu nhấp cười tưởng, buổi chiều gọi người thượng chút nước ô mai hoặc chè đậu xanh đi lên. Có bao nhiêu liền phân cho phía dưới hầu hạ người, cũng kêu đại gia cùng nhau nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Hôm nay ngày không nhỏ, đới Nguyệt Xu lên khi không tính sớm cũng không tính vãn, nhưng đã cảm thấy ngày thường đại giữa chưa thời điểm mới có cái loại này nóng cháy. Trong viện mỗi người đều vội, nhân na lương đệ sinh bệnh, tất cả mọi người động tác lên, cái này thời tiết chạy tới chạy lui là tầm thường, nhưng nhân tâm đều là thị trường, nên là bọn họ việc không sai, nhưng vất vả cũng là vất vả. Nô tỳ thế bọn họ cảm tạ chủ tử. Tô Mai nghe nói liền nhún người hành lễ cảm tạng, đới Nguyệt Xu cười ứng. Điện hạ kia đầu nhưng có chuyện phân phó. Nàng hỏi Tô Mai. Tô Mai nhất thời không làm rõ được nàng là thuận miệng vừa hỏi, vẫn là đã biết cái gì. Nàng nghĩ nghĩ liền hồi nói, không nghe từ công công có gì an bài. Bất quá na lương đệ bên kia đều là kêu điện hạ người bảo vệ cho. Nhốt lại, lui tới người đều kiểm tra đối chiếu sự thật mấy lần, không dễ dàng ra vào. Ta đã biết. Đới Nguyệt Xu gật đầu sáng tỏ sẽ không tiêu buổi chiều lương viện các nàng hướng na lương đệ kia đi. Chỉ ngóng trông bọn họ có thể hầu hạ hảo na lương đệ, Tường bọn họ cũng không dám qua loa đại ý. Tô Mai đáp lời. Rốt cuộc na lương đệ cấp y y hảo, thái y y bọn họ mới dám cấp thái tử xuống tay trị liệu, thế nào đều không thể tiêu na lương đệ không có, bằng không mới tiêu phiền thoái, nhưng quá khó mà nói. Thái tử nhân thủ cũng không có khả năng tùy ý tiêu hậu viện các nữ nhân thu mua, hơn nữa đây là thái tử phá lệ phân phó sự tình. Nội tình tuy rằng gạt, nhưng tầm quan trọng không cần nói cũng biết, lại có từ công công ở một bên nhìn chằm chằm, ai cũng không dám sơ ý làm sai sự. Tiến lương viện cùng gì lương viện cầm tay mà đến, giếng lương viện so các nàng hơi sớm một chút, nhưng cũng không đến một chén trà nhỏ công phu. Hai người tiến vào thời điểm, đới Nguyệt Xu đang cùng giếng lương viện câu được câu không mà nói chuyện. Giếng lương viện coi thường nàng, khách quan tới nói, này đó thế gia nữ đều không quá để mắt nàng cái này ra thế thường thường đồng cấp, nhưng giếng lương viện hơi có chút bất đồng nói đến, nhà nàng cũng là người đọc sách xuất thân, tới ra là vừa làm ruộng vừa đi học thế gia, diễm ra bất quá so với bọn hắn thêm một cái thư viện, có cái đương sơn trưởng đại nho tổ phụ, nhưng cẩn thận luận khởi, từ ở con đường làm quan thượng phát triển tới nói, diễm luôn so không được nàng tổ phụ, đương nhiên từ thành tích đi lên nói liền càng là. tới nguyệt su tổ phụ tới nhưng là đại ngụy duy nhất một cái lục nguyên cấp đệ, mấy năm nay cũng có không ít trạng nguyên, nhưng giống hắn giống nhau chính là một cái không có. tiên đế triều khi, tới nhưng quan đến tam phẩm tối cao khi vị cư kinh thành án sát, tiên đế cho quan văn tức vị danh hiệu trị tư doãn. Mà giếng lao tuy rằng có tiền triều tư lịch, nhưng ở tiền triều khi liền ở làm quan một đạo thượng tiên có điều hoạch sau lại tiền triều triều nội trướng khí mù mịt, hắn lúc này mới giận dữ bỏ quan, tuổi còn trẻ liền trở về cố hương ký bắc làm phu tử, sau lại mở thư viện, lúc này mới có không ít đạo lý. Giếng lương viện phụ thân là tứ phần quan, đới nguyệt su phụ thân là từ ngũ phẩm, điểm này thượng sắc thật so không được nhưng nhất định phải từng hạng liệt ra tới cứu này căn bản mà tương đối, đới Nguyệt Xu chính mình cảm thấy hai bên chênh lệch cũng không có trong tưởng tượng như vậy đại. Bất quá là đường kim trên triều đình, giếng ra càng ưu thế một ít, nhưng muốn nói đới ra thí dụ như đới nhưng không lợi hại, đó là ai đều khen không giới khẩu. Nếu không phải kiên kỵ, thế ra chờ nào đến nỗi vẫn luôn đè nặng tiên đế chiều thời điểm một ít trọng thần và trọng thần lúc sau, nàng phụ thân quan chức đó là như vậy xử lý, làm trước sau đè ở địa phương, khó với lên trước lại không thể hồi kinh. Nhưng dù vậy, nàng phụ thân dựa vào ngạnh chiến tích cũng bỏ tới rồi chi châu vị trí. Ai, thật là gian nan. Đới Nguyệt Xu ở trong lòng bất đắc dĩ. Giếng Lương Viện cũng không cảm thấy hai nhà giống nhau, càng cảm thấy đến nhà mình ưu tú đến không thể so với. So với thế gia kia chờ tục mị cho hề, giếng gia tự nhiên là văn nhân thanh cao, lại là dục mãn đạo lý, quan hệ trải rộng tiền triều, là văn nhân hy vọng. Nơi nào là đới gia có thể so. Càng là nghĩ như vậy, nàng liền càng khống chế không được trên mặt biểu tình. Diếng lương viện vốn chính là cái phúc hậu cô nương, nguyên nên có vài phần gương mặt tươi cười Phật di lạc cảm giác, lại làm bực này tử ngạo mạn sinh sôi sấn đến xấu xí vài phần. Đới nguyệt su lại là đối nhân tình tự phá lệ mẫn cả người, chỉ cảm thấy, người đã xem thường ta, lại vì sao phải thấu đi lên cùng ta nói chuyện đâu. Đái lương viện. Tiến lương viện cùng dì lương viện một đạo cùng nàng tiếp đón, gọi được đới nguyệt su nhẹ nhàng thở ra. nay không mùi vị đối thoại nhưng tính có thể hơi chút đỉnh một hồi. Nàng đứng lên còn đối phương hai người lễ, hai vị mạnh khỏe. Hai người lại cùng giếng lương viện không lạnh không đạm mà chào hỏi, nhìn liền gọi người cảm thấy trường hợp cổ quái vừa buồn cười. Hai ngọn trà công phu, bốn người vẫn luôn ở cho nhau thăm hỏi, nói chuyện đều là như vậy không âm không dương. đối Nguyệt Xu biết vài người đều muốn tìm hiểu, nhưng không có một cái nguyện ý ở thời điểm này kéo xuống mặt mũi cùng nàng lôi kéo làm quen, thả các nàng lại không bằng lòng hạ xuống mặt khác hai người lúc sau, lại không nghĩ tiêu mặt khác hai người cũng được đến tin tức. Đới Nguyệt Xu liền cũng cố ý làm bộ không biết, tiêu trường hợp lần lượt lánh xuống dưới lại không thể không một lần nữa lại nhiệt nhật chàng. Đề tài xoay mới phen, đại gia lại nói đến thời tiết. Đúng vậy, hôm nay sắc thật nhiệt đi lên giếng lương viện thở dài, như là thực không kiên nhẫn nhiệt. Chúng ta kêu chỗ sân, nhưng thật ra vị trí tạm được, trước mắt còn không cảm giác được nhiệt đầu. Dì lương viện cười như không cười, cùng yến lương viện liếc nhau. Giếng lương viện liền cảm thấy chính mình giống như bị hung hăng mà đâm một chút, kêu nháy mắt liền dựng lên gai nhọn. Vốn có chút mệt mỏi bực này, nhảm chán đối thoại tinh thần đầu cũng một lần nữa dưng lên, lập tức liền tìm lời nói phản kích, còn đem thủy dẫn tới đới Nguyệt Xu nơi này. Vẫn là đái lương viện nơi này tốt nhất, cùng địch quốc tới hỏa thân công chúa ở tại một đạo. Nàng cười tủm tỉm mà nhìn qua, nói không rõ là chào phúng nhiều một chút, vẫn là hâm mộ nhiều một ít. Đới Nguyệt Xu trở về cái đoan chính tươi cười, lăng là không nói tiếp, gọi người nhột chí thật sự. Phần 49 Tự thảo cái không thú vị cũng không hỏi đến muốn biết. Giếng lương viện lập tức giết cái hồi mã thương, một lần nữa đối thượng thế gia quý nữ hai vị, kia hai người cũng không phải đèn cạn dầu, nhất ngôn nhất ngữ nhẹ nhàng bác trở về. Không biết các nàng có phải hay không đem cái này trở thành việc vui, đấu tới đấu đi mà tống cổ thời gian, tìm điểm sự tình làm. Nàng trong lòng vô ngữ, lại cảm thấy hảo chơi, chỉ có thể che giấu chính mình khỏe môi độ cung, làm bộ đỉnh đầu trà phá lệ hảo uống. Nàng dùng để đại khách vẫn là lúc trước vệ khanh hành đưa cho nàng cái kia phổ trà. Đương nhiên nàng chính mình kêu ly là trộm hòa tan, nhưng thật ra đối diện ba cái tựa hồ đều vừa lòng mà cười, tiếp nhận rồi này phân đãi khách quý tâm ý. Diễn Lương Viện khen đến nhiều nhất, còn nói ở trong nhà thời điểm trưởng bối đều ái dùng bực này hảo trà, dị Lương Viện phỏng trừng là không hiểu lắm trà, hoặc là không thích cay đắng, để nhất khẩu liền như mày, lúc sau đó là nói khắc cũng chỉ là lướt qua liền ngừng, nhưng trên mặt nhìn là thứ thích. Tiến Lương Viện luôn là kinh ý cười, gọi người nhìn không ra tới nàng là cao hứng vẫn là không cao hứng. Người bất luận khi nào nhìn về phía nàng, nàng đều vẻ mặt mỉm cười, phản phất khỏe miệng độ cung đều không có biến quá, làm người có điểm trong lòng e ngại. Đới Nguyệt Xu sau lại nghe nói, tiến lương viện cùng dì lương viện đều từng một trước một sau mà mời quá nguyên chiêu hấn, đúng vậy, liền ở nàng vốn dĩ bị tiệt hồ kia cái thứ hai buổi tối, ban ngày thời điểm các nàng liền tiếp xúc quá nguyên chiêu hấn, này đại khái cũng là mặt sau các nàng trấn an tặng lễ nguyên nhân. Nữ hồ ly nhóm, nàng trong lòng nói thầm, vệ khanh hành chính là kia khối thịt. Ơn, tiên nên là thần tiên hạ thiệp. Nàng trong đầu nghĩ, trên mặt nghẹn đến mức hảo, không cười ra tiếng, bằng không trường hợp đã có thể buồn cười, chỉ có thể vừa đi thần, một bên nghe các nàng cái gì đều có thể liêu, kéo chính là không đi. Thái tử điện hạ đến. Thái giám kéo dài quá thanh âm, tiêu trong phòng ba người một chút đều đứng lên. Đới Nguyệt Xu cực nhanh mà nhìn lướt qua, chỉ giếng lương viện một người trên mặt cơ hồ áp không được kia phân vui mừng, ngoài ý muốn lại hưng phấn bộ dáng gọi người không khỏe. Dì Lương Viện cùng Yến Lương Viện hai cái càng ổn được một ít, với các nàng này đó thế gia quý nữ tới nói, đại khái nam tử tới xem các nàng là theo lý thường hẳn là, nên tất cả mọi người phụng các nàng, cùng các nàng ra thế. Giống vệ khanh hành như vậy lược các nàng mặt mũi nam nhân, là muốn ăn đau khổ. Ít nhất dì Lương Viện đó là như vậy tâm tình, đáy mắt đều mang ra tới vài phần, bất quá có thể thấy thái tử, vẫn là làm nàng cao hứng. đối Nguyệt Xu này liền cảm thấy hảo tâm tình lại hung hăng mà đánh mấy cái chiếc khấu. Khó được nàng chính mình tìm về vui, ở buồn kẻ cùng các nàng cuộc đua tranh phong trung tìm được một kia giải buồn chi nhạc. Liên hắn một người, liên khiến nàng số lượng không nhiều lắm vui sướng tan thành mây khói. Hắn phun nước đắng, kết quả nàng đỏ mặt. Cũng may nàng vẫn là cái kia trong lòng tràn đầy ánh mặt trời đới nguyên xu, bất quá là nho nhỏ địa khí bực trong nháy mắt, ngừng đầu khi kia vài phần phiền não liền cùng bị gió thổi đi một đóa vân giống nhau, một chút liền đãng từ từ mà phiêu đi rồi. Vệ khanh hành tiến vào khi nhìn đến một phòng nữ nhân cũng sửng sốt một chút, cũng may hắn phản ứng mau, không gọi người nhìn ra tới điểm này trốn mắt. Đứng lên đi. Trên người hắn còn ăn mặc chiều phục, thái tử chi phí chỉ ở sau thiên tử, tươi đẹp màu sắc hơn nữa kia chiếm cư kim long, thẳng gọi người cảm thấy quý không thể nói, nhịn không được tránh lui. Đầu đội bạch ngọc Triều quan, mặc phát thuốc đến chỉnh chỉnh tề tề, tiêu một đôi mày kiếm mắt vượng càng hiện sắc bén xuất chúng, mắt đen sâu thẳm, thiên nhiên mang vải phần không giận tự uy Vệ khanh hành lập tức đi đến nàng bên cạnh vị trí ngồi xuống, lại ý bảo các nàng ngồi xuống, đao to bữa lớn bộ dáng gọi người kinh ngạc hắn là có gì phân phó. Nghĩ đến kia mấy người cũng là như vậy tưởng, đối nguyệt su cũng không hề răng, tiến, gì, giếng ba người cũng không nói chuyện, trong lúc nhất thời gọi được không khi an tĩnh đến dò người. Cách một hồi, hắn mới thoạt nhìn có vài phần trì đốn hỏi, như thế nào không nói lời nào. Vẫn là không có người trả lời. Hắn vì thế chủ động nhìn về phía khác ba người, trắng ra nói các ngươi lại đây đây là có chuyện, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, đó là các nàng ba người muốn thân thiết mà quan tâm vài phần, cũng là nói không nên lời mặt khác nội dung tới. ra sao lương viện trước đã mở miệng nói đến xinh xinh đẹp đẹp, chúng ta nghe nói na lương đệ bị bệnh, liền cố ý tìm chống không thời gian tới, khả xảo nghe đái lương viện nói nói hôm nay buổi chiều hơi thích nhàng rồi, này liền cùng nhau lại đây, nghĩ thăm lương đệ tỷ tỷ một vài, lại nói hôm nay thời tiết không tồi, nhưng thật ra cái vì lương đệ tỷ tỷ cầu phúc hảo thời điểm Đới Nguyệt Xu còn có công phu nghĩ thầm, này đại khái là này mấy cái cách giờ, nàng nói câu đầu tiền tương đối giống người lời nói nói. Còn tưởng rằng thế gia nữ ở trước mặt hắn cũng là bưng thân phận, hiện giờ xem ra, có lẽ là hắn lâu không phản ứng, tiêu các nàng cũng không thể không buông xuống cái giá, ngược lại đi lấy lòng hắn. Đúng là như thế. Tiễn Lương Viện dịu dàng mà cười, trên mặt kia mặt tươi cười nói không rõ là thâm chút vẫn là không chút sức mẻ, chỉ ngồi ngay ngắn, dáng người thẳng, lại nhiều vài phần thức tha chi tư, ý nhị mười phần. Nàng dung nhan thượng so không được những người khác, nhưng khí chất thượng giai, chỉ là này phân xem ra điểm đạm nhu hòa dịu dàng khí chất, đã kêu rất nhiều người cảm khái không thôi. Nếu là không tiến hoàng gia, nàng như vậy nữ tử làm được đại gia tông phụ, cũng là đường đến giải ngự chi hoa. Lương đệ tỷ tỷ tự nam chiếu tới, đường xá xa xôi, đến có điện hạ phù hộ, mới kêu sinh hoạt tốt hơn rất nhiều. Tiến lương viện tỏ vẻ, hiện giờ tỷ tỷ bệnh nặng, muội muội mấy cái ưu tư không thôi, đã quan tâm tỷ tỷ nguyên nhân bệnh, lại muốn vì nàng cầu phúc. Chính thương lượng nên như thế nào làm, có điện hạ tới, nhưng thật ra có thể cho chúng ta đề điểm một vài. Đúng vậy, hạnh là điện hạ tới. Giếng lương viện tiếp được chậm chút, hiểm thêu yến lương viện một người đem lời hay đều nói xong. Nàng lập tức đi theo liền định hốt vệ khanh hành một hồi, đại khái là nói hắn thái tử quang phong vi chính, hoàng ân minh ngông quần cuột, Na lương đệ cắt nhân tiên tướng, lại có đại ngụy hảo phong thủy phu hộ, tự nhiên có thể ở hắn che chở hạ an độ cửa ải khó khăn. Giếng lương viện văn thải còn hành. Này một hồi mông ngựa nghe tới đảo không có vẻ quá mức tục tằng, chính là kêu đối Nguyệt Thu cảm thấy có điểm buồn ôn, Mặt khác, các nàng phía trước liền cấp Na Lương Đệ chào hỏi đều không vui, một đám coi thường, kia chờ mang gì, trước mắt lại là tỷ tỷ muội muội. Vì thế ở các nàng sôi nổi mở miệng thời điểm, nàng cúi đầu vẫn nhìn chằm chằm nước trà. Đến nỗi nói các nàng đào hố, ám chỉ nàng không chịu làm các nàng đi thăm Na Lương Đệ cùng không muốn báo cho các nàng bệnh của nàng nhân sự tình. Lúc trước liền cùng bọn tỷ muội nói đới Nguyệt Thu bình tĩnh mà nói tiếp, "Na lương đệ là nhiễm phong hàn. Mùa xuân và mùa hè tiết, đúng là tà khí dễ xâm là lúc, tỷ tỷ bất hạnh những bệnh, nhưng đến thái y ở viện thái y khinh lực cứu trị, tự sẽ không có vấn đề lớn." Vệ Khanh Hành cười nhìn nàng một cái, trong ánh mắt có vài phần chế nhạo, như là đầu thứ thấy nàng như vậy mà cảm thấy có vài phần hảo chơi. Đới Nguyệt Thu trong lòng buồn bực, nàng còn không phải là vì hắn mới biên lời nói dối, cùng này đàn nữ nhân đánh lời nói sắc bén, hắn khẽ ngược còn ở trong lòng cười trông nàng. Hảo, các ngươi cũng biết. Hắn ngẩng đầu tới, nhìn về phía các nàng thần sắc bình tĩnh, còn có cái gì cùng nhau để ra đi. Vệ khanh hành lời này nói chính là tương đương không khách khí, cũng làm đối Nguyệt Xu ngoại ý muốn thấy được hắn phá lệ lãnh khốc một mặt, nhưng này tư vị lại không kém. Trên mặt nàng mỉm cười, làm bộ không có nhìn đến gì lương viện trên mặt chợt lóe rồi biến mất tức giận cùng giếng lương viện thất vọng, ngược lại là hiến lương viện, không biết là trên mặt công phu hơn người vẫn là bởi vì tiếp xúc quá mà sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng là thoạt nhìn nhất bình đạm một cái, đó là nghe được bực này cơ hồ là đem các nàng thể diện đạp lên dưới chân ngôn ngữ, cũng không có thất thố nửa phần. Kia tiếp thân liền cáo tử. Yến lương viện đứng lên, trước đối vệ khanh hành nói: "Thếp ngày khác lại đến thăm Na lương đệ." Tiếp theo, nàng lại đối thượng đối Nguyệt su tới câu, đến lúc đó, mong rằng mang muội muội không tiếc hảo trà, cũng hoan nên muội muội tới chúng ta trong viện làm khách giếng lương viện cùng gì lương viện cùng sôi nổi đứng lên cao tử đới nguyệt su đang muốn đứng lời nói lại thấy vệ khanh hành trên tay giật giật không biết sao lại có chút đột ngột mà cầm lấy trên bàn bị nàng coi như bình thường vật trang trí trang trí đồ chơi văn hóa hải đảo nói đến này vẫn là hắn đằng trước thuận tay đưa cho nàng kia hai cái liền như vậy thưởng thức lên hải đào cọ sát lên thanh âm phá lệ đột ngột tuy rằng thanh thúy nhưng kêu nàng nguyên muốn nói nói một chút tập trụ liền như vậy không có thể tiếp thượng đới nguyệt Xu trong lòng kinh ngạc Nhưng trên mặt ngay sau đó một lần nữa mang theo cười, cùng ba người gật gật đầu. Hai bên cáo tử, chờ kêu ba người đi rồi, đới Nguyệt Xu mới một lần nữa nhìn về phía hắn. Đây là làm sao vậy, điện hạ. Con hảo ngươi không có ứng. Hắn nói, bằng không gọi được ngươi bị hủy khuất, ta còn phải lại nghĩ cách tử miêu bổ. Đới Nguyệt Xu Su sứng sốt, ngay sau đó liều mạng ở trong đầu hồi tưởng chính mình vừa rồi là dâm các nàng đào hạ cái gì hố, hảo sau một lúc lâu cũng không có ý thức được. Nàng đành phải xin khoan dung mà nhìn về phía hắn, khiêm tốn tỉnh giáo, điện hạ chính là thiếp thân mới vừa rồi không đúng chỗ nào. Vệ khanh Hành nhìn nàng một hồi, tựa hồ là ở phân biệt nàng có phải hay không thật sự biết trong đó môn đạo. Đới Nguyệt Xu chờ không kiên nhẫn, lại kêu hắn kia chuyển hạch đảo thanh âm nhiễu đến phiền lòng, dứt khoát lớn là gan tiến lên một chút, ôm đùm đi rồi hắn lòng bàn tay hạch đảo, động tác cực đại mà thoạt nhìn thực trọng địa đặt ở trên bàn, nhưng chân chính rơi xuống khi, lại không có cái loại này loảng xoảng tiếng vang. Vệ khanh hành lập tức liền cười, hiện tại nhưng lá gan lớn. Không đúng, trước kia ngươi lá gan cũng không nhỏ. Đới Nguyệt Xu lẩm bẩm một tiếng, chưa cho hắn nghe hắn, nhưng hắn nhìn ra được đây là ở chửi thầm hắn. Vệ khanh hành kéo tay nàng, không hề đậu nàng, ôn thanh chậm lại ngữ khí. Ngươi có biết, đó là các ngươi một đám tiến vào, tên tuổi thượng vị phân giống nhau, lại vẫn là muốn phân ra cái trước sau tới. Ấn. Đới Nguyệt Xu kinh ngạc ngẩng đầu. Liền giống như nói, bốn phi là dựa theo hiền đức thuộc huệ bài. Nếu là không có mặt khác ban tự hoặc là đơn độc tấn phong danh hào, kia đó là hiển phi vì trưởng, huệ phi vì nhất thứ. Vệ khanh hành đem trong đó đạo lý cùng nàng bẻ ra tới nói. Từ công công chờ lập tức thủ môn, chủ tử muốn nói tư mật lời nói, bọn họ không thể ở bên trong ngại người mắt. Cũng là nàng vào cung đột nột, vốn không có như vậy tính toán trước, phỏng trừng trong nhà cũng không có cùng nàng nhiều lời này đó. Còn nữa này trong cung môn đạo, lấy gia đình nàng tình huống, hắn cũng nói không chừng bọn họ có phải hay không đều rõ ràng. Trong cung thủy thâm, liền không phải nói nói mà thôi. Nghĩ đến nàng vào cung trước sau, vệ khanh hành liền cảm thấy tâm lại mềm vài phần. hiển phi lúc trước truyền đến tin tức khi hắn còn có vài phần không cho là đúng, nhưng ngẫm lại hiện tại, hắn không duyên cớ nhiều vài phần may mắn. Nha đầu ngốc rơi xuống lao ngũ trong phủ, mới là thật sự nghiệp chướng Vệ khanh hành bất giác chính mình cao hứng có đắc ý, nhưng hắn bắt lấy tay nàng liền lại nắm chặt vài phần. Điện hạ, nàng ngay đôi mắt xem hắn. Theo lý thuyết, Các ngươi đều là phụ hoàng ban thưởng xuống dưới, tên tuổi thượng có cái tứ hôn, cũng không gỡ nhẹ đãi các ngươi. Vệ khanh hành bừng tỉnh, tiếp tục nói. Cho nên, tầm thường nói đến, các ngươi trước sau thứ tự nên là dựa theo lúc ấy thánh chỉ xuống dưới chính tự. Mang thị, tiến thị, hà thị, diễm thị đới Nguyệt Xu hồi ước một phen ngay lúc đó ý chỉ. Đạo thánh chỉ này cùng đơn độc phát về đến nhà tứ hôn không quá giống nhau, là một đạo tổng lĩnh ý chỉ, chỉ đặt ở trong cung, không sao chép đến từng người trong nhà. Nhưng theo sau nàng phản ứng lại đây, ta ở trước nhất đầu. Là, ngươi ở trước nhất đầu. Vệ khanh hành cười gật gật đầu, nhưng ngay sau đó vui lùa vừa, vừa thu lại, sắc mặt trầm hạ kéo. Nhưng ta lại biết, bọn họ không vui. Bọn họ. Thế ra, hắn sắc mặt khó phân biệt hỉ bi, chỉ một đôi mắt đen các loại cảm xúc chìm nổi, phản phất thấy mưa to phía trước kia âm trầm màn trời, nặng nghề mà nặng nghề mà áp xuống tới, bọn họ không muốn. Ngươi nhưng có chú ý tới phụ hoàng những cái đó phi tần vị thứ an bài. Đới Nguyệt Xu bừng tỉnh, lại vì này nấp trong mây mù dưới, làm người chấn động thế ra cùng Hoàng Quyền Phân tranh cuộc đua mà giật mình. Không thể tưởng được đã là tới rồi như vậy cục diện, liền hậu cung trong vòng đều tràn ngập gọi người không thở nổi khói thuốc súng, hơn nữa không chỉ là tiên đế, đương kim cũng là tự sáng sớm liền có điều chuẩn bị. Phần 50. Hậu cung chung, trước mắt vị phân tối cao quý phi dương thị, bốn phi đứng đầu hiển phi mệ thị, toàn bộ đều không phải thế gia xuất thân. Đó là thái tử phi người được chọn. Bất luận là nguyên bản đã hủy bỏ hôn ước cái kia, vẫn là hiện tại vẫn luôn chuyển cái này thuần thần chi nữ triệu thị, cũng toàn bộ đều không phải thế gia quý nữ. Ngay cả lần này tứ hôn, 12 cái tú nữ, toàn làm thái tử thị thiếp, chẳng sợ trong đó hơn phân nửa đều là thế gia tương quan, cũng không mệnh thế gia đích nữ thân phận tú nữ, cũng vẫn là tất cả đều bị gắt gao mà ngăn chặn một đầu. Cuối cùng, thế nhưng theo đới Nguyệt Xu cái này chỉ có thịnh Xu Dung Nhan, những mặt khác cũng không như thế nào danh vọng tú nữ, chiếm cái thứ nhất vị trí. Nàng không biết những người khác có phải hay không sáng sớm liền chú ý tới điểm này, nhưng liên tưởng đến nơi này, nàng tựa hồ liền có thể lý giải, tự ngay từ đầu, các nàng liền một đám ra tay, gấp không chờ nổi mà kêu tưởng kéo nàng xuống dưới, không cho nàng thừa sủng nguyên nhân. Thế gia nữ, đã có đỉnh thiên gia thế chống, cũng cần thiết muốn giữ gìn phía sau gia tộc mặt mũi. Các nàng là không tranh, cũng đến tranh. Lẽ thường nói đến, người đó là nên được cái này thứ nhất. Vệ khanh hành trắng ra mà nói cho nàng, Đó là không có mặt khác nguyên nhân, ta cũng nên đầu một cái lựa chọn ngươi. Mặt khác nguyên nhân. Đới Nguyệt Xu chớp chớp mắt. Hắn vốn dĩ tàn khốc, kết quả kêu nàng này vừa hỏi, ngược lại banh không được mặt. Khoe môi một câu, liền áp không đi xuống, hảo sau một lúc lâu mới tức giận mà cười ra tới, không thể không thừa nhận. Là là là, là ta đối đãi ngươi có hảo cảm. Hắn điểm điểm nàng cho mũi, nàng liền như là an vụng tiểu hồ ly giống nhau, cười đến ngọt tư tư. Nay cùng đế vương thêm vào hậu cung. Giống nhau trước sủng hạnh đều là gia thế hảo, vị phi cao tân phi tần, là một đạo lý. Vệ khanh hành liền cũng là như thế xử lý, nhưng hiển nhiên Yến đoan dung như vậy Yến thị nữ cùng mặt khắc quý nữ đều không ớn. Hơn nữa lại có lúc ấy ngoài cùng một ít biến cố, gọi người thấy thái tử đối đối nguyệt su coi trọng, các nàng liền càng thêm không chịu cúi đầu. Đệ nhất vãn là như thế, phía sau càng là như thế. Hắn lúc ấy liền đã có chuẩn bị tâm lý, Yến lương viện sai người tới thỉnh khi hắn liền đã tối tìm hảo lý do sự phạt. Kết quả đó là trực tiếp chém tới nàng ở hậu viện nội rảo sự tình cánh tay, bất quá bởi vì không có kinh nghiệm, xử lý đến còn chưa đủ thích đáng, khiến người kinh động phụ hoàng cùng thái hậu. Nơi này, duy nhất không hề hiểu biết đại khái là vừa vào cung tân nhân đối nguyên su, bất quá hiện tại hắn đã làm ra quyết định, chắc chắn một chút dẫn đường nàng minh bạch này đó. Mặt sau, các nàng liền lập tức thay đổi biện pháp, nguyên chiêu vẫn bất quá là các nàng đẩy ra biệng ngắm. Yến đoan dung có thái hậu đại kỳ cùng tiệc mừng thọ bị lễ như vậy gọi người nói không nên lời sai lầm tới gần trang hoàn mỹ lý do, nhưng những người khác không có. Dì lương viện hoặc là giếng lương viện tìm nguyên triều hấn chờ mặt khác thì tiếp, khuyến khích các nàng coi khinh coi khinh rõ ràng đã mơ hồ nhưng nhìn ra hắn để ý đới nguyên su, kêu các nàng tới tiệt hồ. Đó là không có nguyên triều hấn, cũng nhiều mà là những người khác, hắn cũng bất quá là cho cái ra vai phủ đầu, dùng tàn nhẫn thủ đoạn làm này đàn không an phận người đều tạm thời sống yên ổn hai ngày thôi Đương nhiên, này đó liền không cần cùng nàng nói được như vậy sáng tỏ. Hắn không nghĩ kêu nàng biết hắn ở trong đó thủ đoạn, cũng không muốn nàng đi học những cái đó, lấy nàng mẫn thuệ, nghĩ đến cũng không phải hoàn toàn vô chi vô giác, chẳng qua là cho nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hắn điểm đến loại trình độ này, liền vậy là đủ rồi. Ta đáp ứng sẽ hộ ngươi, ngươi yên tâm đi. Vệ khanh hành chấn an mà sờ sờ nàng tóc ai? Thiếp yên tâm đâu? Đới Nguyệt Xu cười tủm tỉm mà trả lời. Thấy nàng như vậy? Hắn trong lòng cũng khoan khoái, biết nàng sẽ không vì thế cảm thấy phiền nhiễu, lại cùng hắn lẫn nhau có ăn ý, không đến mức dâng lên hiểu lầm, hắn là có thể đủ yên tâm một vài. Mặc kệ là xuất phát từ nàng nhạy bén trực giác, vẫn là bởi vì nàng thiên tính lạc quan. Các nàng mơ hồ còn sẽ ra chút biện pháp ăn nói, vừa rồi ngươi không phải là đối, thánh chỉ thượng ngươi liền ở cái thứ nhất, ta cũng nguyện ý ngươi xếp hạng đằng trước, nếu là tiếp kia thanh mội mội, lại là có ta ở đây chẳng, làm cho mọi người mặt, sợ là mặt sau không hảo thu. Đới Nguyệt Xu lúc này mới bừng tỉnh, trừ bỏ vị thứ, đó là sưng hô. Vị phân cao mới là tỷ tỷ, thấp bất luận tuổi lớn nhỏ, vào cùng thời điểm, đều là muội muội. Tiến lương viện đi phía trước cho nàng lại tiếp theo cái bao, nhưng vệ khanh hành không hảo nói thẳng, đây là hậu viện sự tình, hắn có thể quảng, nhưng không thể như vậy trịnh trọng chuyện lạ mà giáp mặt quảng. Nàng lời nói là đối đối Nguyệt Xu nói, hắn cũng không có phương tiện ở thời điểm này xen mồm, đến lúc đó hắn là bảo vệ người nhưng cũng kêu nàng ở nữ nhân đôi rơi xuống vài phần tiểu thừa. May mà Đối Nguyệt Thu chính mình bị hắn động tác đánh gãy một cái chớp mắt, cuối cùng không ứng thừa, chỉ là gật gật đầu. Không lên tiếng liền có nói, đó là tùy người nói như thế nào, mặt sau lại miêu bổ cũng không có vấn đề. Vệ Khanh Hành chỉ trịnh trọng nói cho nàng, các nàng ta là không thèm để ý thậm chí phiền chán, sớm muộn gì kêu các nàng một đám đều lăn. Chỉ là ngươi không giống nhau. Đối Nguyệt Thu liền thấy hắn dùng cực trịnh trọng miệng lưỡi, lôi kéo tay nàng, nghiêm túc nói: Ta tưởng ngươi làm dẫn đầu, liền trước từ lương viện đầu bắt đầu đi. Bất quá, hắn tiếp theo câu nói, khiến cho nàng lập tức đỏ mặt. Tả hữu hiện giờ ngươi là duy nhất thừa sủng cái tia, các nàng chính là muốn làm động tác nhỏ, cũng đến thành thật mà ngao. Đối Nguyệt Xu căn bản không chế không được sắc mặt, vốn là trong lòng một mảnh nuông tình, lại làm hắn mạch trần như vậy vài phần dấu ở đấy lòng tiểu diễm sát thái, trong đầu liền một chút phi ngửa quá rất nhiều bóng đêm sâu nặng là lúc ngượng ngùng sự tình. Kết quả hắn này nói, phản kêu hắn mở ra câu chuyện nghĩ đến vệ khanh hành cũng là trong lòng nghẹn khuất thật lâu. Hắn như vậy một cái kiêu ngạo như bạch hà người, trong lòng là đầy ngập khát vọng lý tưởng, giang sơn sa tắc đều ở hắn trước mắt trong lòng, lại tiêu hậu viện này đó bát nháo sôi nổi hỗn loạn quấy ở bước chân, hắn còn không thể không nhận lấy này một đám tâm tư quỷ dị lại bởi vì trưởng bối hiếu đạo mà không thể cự tuyệt nữ nhân, cự tuyệt một đám, phạt một mảnh, đuổi đi một ít, đóng không ít, kết quả vẫn là lại tới nữa một đợt một đợt, lại một đợt, mỗi một cái đều ngóng trông từ các nàng trong bụng sinh ra cái hoàng tôn tới, hảo kêu các nàng cùng các nàng sau lưng gia tộc thế lực địa vị củng cố, hắn liền phảng phất là cái công cụ. Thấy các nàng, liền kêu ta đảo đủ ăn uống, một đám e sợ cho ta nhìn không ra các nàng những cái đó xấu xa tâm tư tới. Vệ khanh hành liễu lưỡi một tiếng, quay đầu lại phát hiện nàng chính ướt át con mắt, đôi mắt phía đỏ bừng, khuôn mặt cũng tràn đầy màu đỏ mà nhìn hắn. Thấy hắn nhìn qua, nàng còn không có tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thực sự không có lực độ. Vệ khanh hành đầu tiên là kinh ngạc, phản ứng lại đây lúc sau, nhịn không được ôm nàng cười ha hả. Chương 47 Hắn đầu hàng Từ công công chờ ở bên ngoài, nghe thấy bên trong tiếng cười, trong lòng nhẹ nhàng. Điện hạ cao hứng hảo A, cao hứng liền không như vậy nhiều sự tình. Sư phụ Tiểu hoạt đầu tân đồ đệ tung tăng mà chạy tới, đến trước mặt hắn tới nói chuyện. Sư phụ ta cho ngươi quả tử, vẫn là làm đồ đệ tới cấp ngài canh gác. Biên nhi đi. Hắn xua xua tay. Đi tìm ngươi thiến sắc tỷ tỷ thảo nước miếng uống, chủ tử nơi này liền phải ta hầu hạ đâu." "Ai?" Tân Đồ đệ lên tiếng. Ai cũng không hỏi đằng trước cái kia Chu tiểu sinh là như thế nào từ từ hữu đức đại đồ đệ, đến bị điều đi ra ngoài, một lần nữa trở lại tiền viện tiểu thái giám, đến nơi lúc sau hắn có hay không trọng lên tạo hóa, thả xem hắn bản lĩnh, bất quá hắn làm từ công công đắc ý đồ đệ thời điểm, xác thật đắc tội không ít người. Từ công công thủ hạ vốn là có không ít đồ đệ đồ tôn, hắn từ bỏ một cái Còn có một đám tùy tiện hắn lay, chẳng qua tân rốt cuộc không bằng cũ có ánh mắt, hầu hạ đến tuy rằng đệ bụng, nhưng có đôi khi khó tránh khỏi chỉ vì cái trước mắt, gọi người cảm thấy không đủ thông minh. Đáng tiếc ca. Hắn trong lòng cảm khái một tiếng, tiếp tục tại đây bóng ma đứng. Vệ khanh hành lôi kéo nàng lại nói hội thoại, không khí chính ôn nhu khi, tới Nguyệt Xu mới thử hỏi hắn. Điện hạ, đang trước nhưng điều tra ra cái gì? Điều tra ra. Hắn thở dài, lần này ít nhiều người. Vệ khanh hành đối nàng là hôn lại hôn, cơ hồ ôm không bỏ mà triển miên, liền phản phất là trốn tránh giống nhau, không chịu làm nàng biết càng nhiều. Nhưng đối nguyệt su trước mắt lo lắng, không muốn kêu hắn tiếp tục hôn, mới làm hắn có điểm bất mãn mà nhìn nàng, tiếp tục giải thích. Sắc thật có mạng chát. Hắn một câu đã kêu nàng trong lòng ngảy dự. Nếu không phải đối nguyệt su xem hắn còn ổn được, chính mình chỉ sợ là muốn lập tức hoảng loạn đến không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, ai có thể tưởng hắn làm người bệnh bản thân còn có thể như vậy chấn định. Đã biết chính mình chúng độc còn như thế dường như không có việc gì. Hắn thủ hạ người xác thật lợi hại, không có bao lâu liền điều tra ra, trong cung quá mấy ngày lại muốn huyết tinh mà dọn dẹp, đến nỗi lần này bị trào đi vào, kia cũng là thà rằng sai sắt không thể buông tha. Duy nhất phiền phải là, đương kim kia đầu không thể gạt được đi. Hôm nay phụ hoàng trống lâm triều, vì làm tiền triều ổn định. Hắn thật sâu thở dài, nô phụ thật sự đế vương chi gương tốt, lòng ta hướng chi, chắc chắn gấp đôi cần củ. Bình tĩnh mà xem xét. Bọn họ phụ tử hai cái là thật sự vất vả. Lâm chiều sáng sớm tinh mơ liền bắt đầu, tiền chiều còn có mỗi tháng nghỉ ngơi, tiền đế võ tướng xuất thân, không yêu vào chiều sớm, nói theo trước kia quy của một tháng có một ngày nghỉ ngơi, đương kim kế vị bắt đầu đó là toàn nguyệt vô hưu, duy độc ngày Tết thời gian, sẽ có mấy lần ngoại lệ. Thái tử vệ khanh hành khi còn nhỏ dưỡng ở Càn Thanh Cung, tự nhiên từ làm việc và nghỉ ngơi chờ các phương diện, đều tùy đương kim, ngày thường văn võ toàn không thể tùng, còn có rất nhiều chính luận học tập. Bài đến là tương đương kinh người. Nếu không phải hắn trời sinh có thể một lòng đa dụng, nàng thậm chí hoài nghi chính là đem người bẻ thành hai nửa, đều làm không được như vậy cao cường độ học tập. Nhưng nàng không rõ, hắn vì sao đột nhiên nhắc tới đương kim. Cô là thật sự không nghĩ kêu phụ hoàng vì ta bực này tử sự tình làm lộn vất vả. Hắn bình tĩnh địa đạo, ta buồn tính toán quá mấy ngày liền đi Hồng Hà Châu. Cái gì? Đới Nguyệt Xu sử suốt, ngay sau đó hỏi lại, nơi đó vấn đề thế nhưng nghiêm trọng đến như vậy nông nỗi. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Asu thông minh, hắn ôm chặt nàng. Đang trước thế gia tham ô, tiêu tiểu hoàng hà phạm vào lũ lụt, lưu dân vô số. Thiên bởi vì ngay lúc đó địa phương quan viên là thế gia đẩy ra, hảo gọi bọn hắn bóc lột bá tánh con rối, lại là sinh sôi giấu giếm tình hình tai nạn. Nha nghèo đối cô lại là cực kỳ tin trọng. Những năm gần đây phụ hoàng cũng vẫn luôn ở bồi dưỡng càng nhiều nhà nghèo người đọc sách, gọi bọn hắn nhập sĩ. Hảo đối kia thế gia ôm đoàn dơ bẩn khởi sướng đánh sâu vào, càng nhiều tân nhân mới. Đều bị an bài tới rồi địa phương nhậm chức, cũng là tin cậy cô địa phương nhà nghèo quan viên, trộm cấp cô truyền tin. Nói, hắn cười lạnh một tiếng, không nghĩ sự tình để lộ, bọn họ còn tưởng tiệt cô tin tức. Đới Nguyệt Xu một đốn, liên hệ đến đây trước đủ loại, trong chấm đoáng, nàng liền phản ứng lại đây. Kêu một lần. Đúng vậy, chính là lần đó, ta A Su thật đúng là quá tuyệt vời. Hắn một cao hứng, lập tức túi người cúi đầu, hôn hôn nàng cổ, lại ngẩng đầu. Toàn thế liền hàm chứa nàng mềm mại vành thai không chịu bung ra. Hô hấp đánh vào nàng cổ, thở dốc thanh âm liền ở nàng bên thai Tiêu nàng lập tức tô thân mình, vòng eo mềm đến cơ hồ muốn ngồi không được, toàn bộ ỷ ở trong lòng ngực hắn, thẳng dựa vào hắn đặt ở nàng vòng eo tay chống. Phần 51. Điện hạ nàng thanh âm kiều xuyến, đẩy không khai tránh không khỏi, trong lòng lại niệm chính sự, Là lại cấp lại bực, còn cứ gọi kia phân ngượng ngùng hướng đến đôi mắt đều giật nước mắt. Vệ Khanh Hành phản ứng lại đây, vội thế nàng sắt nước mắt đầu ngón tay gặp phải nàng đôi mắt lệ trí, kết quả hảo huyền lại không nhìn xuống, đi lên hôn hôn nàng mi đuôi, lại liếm quá nàng đôi mắt, hôn tới trong suốt nước mắt. Điện hạ, mắt thấy nàng thật sự muốn sinh khí, hắn vội vàng đem để tài xả trở về. Chính là chúng ta mới gặp lần đó. Bọn họ đại khái cũng không nghĩ tới sẽ là ta tự mình đi lấy tin tức, chỉ tưởng cái nào tiểu la la, bất quá lấy bọn họ lá gan, sợ là lộng chết một cái thái tử lại tuyển một cái hoàng tử sắc lợm, cũng không phải làm không được. Nàng vội vàng đi che hắn miệng, vệ khanh hành nhưng thật ra thật sự không ngại. Lần đầu tiên gặp mặt khi Đới Nguyệt Xu ở đoạn gia hậu hoa viên nghỉ ngơi, hắn tác mang theo tình báo, tránh nẹ đến đoạn gia. Lúc ấy lấy đúng là kia tác tiểu quan viên liều mạng chuyển quay lại tới về tiểu hoàng hà lũ lụt chân chính tình hình tai nạn tình huống cùng số liệu tin tức. Ngày hôm sau, triều đình liền sau kia mấy cái trực tiếp nhâm mệnh tương quan quan viên lên ra, sự tình cũng hoàn toàn bại lộ ra tới, trong ngoài khiếp sợ. Khi đó chính trực thái tử giám quốc trước sau. Nhưng bởi vì sự tình bản thân là hắn phát hiện, cho nên cuối cùng vẫn là không có quá nhiều liên lụy đến trên người hắn, càng nhiều chú ý điểm ở cứu tế, xử trí thiệp sự quan viên cùng trọng trấn Hồng Hà Châu mặt trên. Sự tình đã qua đi 2 3 tháng hắn nói, ngay lúc đó đệ nhất hai đợt cứu tế vật tư cùng phụ cận kho lúa đều khai, chỉnh thể là không có vấn đề, tương quan quan viên cũng phần lớn xử lý, tiêu thế ra trực tiếp mất đi không nhỏ nhanh vút, cô tuy rằng bởi vậy không có dám quốc quyền, trên danh nghĩa muốn nghĩ lại Nhưng thực tế chỉnh thể thượng cô vẫn là vừa lòng. Vệ khanh hành nói vừa lòng, trên mặt lại không thấy cỡ nào cao hứng. Nghĩ đến này cũng không phải một kiện làm người vui sướng sự tình. Rốt cuộc là có như vậy nhiều người gặp tai họa, là một cái đem sáng sớm xã tắc để ở trong lòng người, hắn đương nhiên sẽ không cao hứng. Hơn nữa với hắn tới nói, tham quan không có giết hết, liền không tính đến cỡ nào thành công. Đới Nguyệt Xu Trấn An mà vô vô hàn bối, hắn một lần nữa ôm lấy nàng. Nhưng là, liền mấy ngày trước đây, Cô lại đến một tin tức, Hồng Hà Châu trọng chấn yêu cầu không ít công phu cùng tài chính, triều đình tự nhiên là chi ra quốc khố bạc đi duy trì, kết quả không nghĩ tới, mới hơn 2 tháng, liền lại có người đối cứu tế tiền bạc ra tay. Bạc bị tiệt, hắn thần sắc tức giận, thậm chí nhiều vài phần nén linh giận, căn bản không có dùng ở nạn dân trên người, toàn kêu này giúp giỏi bỏ cầm đi, địa phương thai sau vẫn là một mảnh hỗn đột, tệ nhất chính là xuất hiện rất nhiều giáo đoàn. Đới Nguyệt Xu cũng là chấn kinh rồi, nàng minh bạch hắn ý tứ. Đây là đang nói triều đình uy tín ở Hồng Hà Châu đã té đế. Phía trước phía sau, không biết đã xảy ra cái gì, nhưng như vậy cục diện là không có người vui nhìn thấy. Cô thân là thái tử, năm đó bị sắc lập đó là vì sa tắc, hiện giờ hắn trịnh trọng mà nói cho nàng, một đôi ngăm đen đôi mắt cơ hồ bắn tué ra kêu nàng khó có thể hình dung sắc bén quang. Cô cũng nên qua đi, đi an đam kêu bất lực bá thánh tâm, cũng kêu thiên hạ người thấy cô đàm đường, thiên hạ con dân toàn vì ta đại ngụy triều người tử. Đới Nguyệt Xu đột nhiên minh bạch hắn vì sao đột nhiên nhắc tới đương kim. Hắn kỳ thật là ở nói cho nàng, hắn nhất định sẽ đi Hồng Hà Châu, bất luận là diệt phỉ, diệt tà giáo, vẫn là chảo tham quan, cứu tế. Hắn cái này thái tử bền gan vững trí, tất yếu đi yên ổn nhân tâm. Cho dù là hắn thân thể nhiễm mạn chất độc bệnh, thấy nàng khiếp sợ, vệ khanh hành nghĩ lầm nàng là hoảng loạn lo lắng, này liền trấn an hắn. Không gọi ngươi sợ hai hắn nói, mạn chất độc tính lại có một bộ phận ở trong thân thể của ta nhưng nó giai đoạn trước tác dụng, bất quá là khiến người dễ giận, dễ cốc, cùng tâm hỏa tràn đầy bệnh trạng có bộ phận tương tự. Hơn nữa ta bản thân thiên tinh có vài phần cấp tính, lúc này mới không làm thái y để viện người lập tức điều tra ra. lại nói ta cũng không phải ngày ngày đeo, 3 năm ngày mới bội một lần túi thơm, trái lại gần nhất cùng ngươi một đạo thời điểm, nhiều chơi vài lần, còn đều là dùng ngươi ngắt lấy phong lan. nhưng điện hạ khiếu nhanh nhạy, đới Nguyệt Suy nhạy bén chỉ ra, vệ khanh hành buồn rầu mà cười. Thần sắc cũng không cần trường, thật là một chút không thể gạt được ngươi. Dựa theo Đồ Lộc theo như lời, chỉ là như vậy người, muốn nửa năm tả hữu mới có thể thành nghiện, xem như chân chính nhiễm, đến lúc đó mới là thật sự xúc động dễ giận, táo bạo mà vô lý trí. Trước mắt ta còn không ở cái này vi, ôn hòa an dưỡng liền có thể khỏi hẳn. Hắn cố ý trêu đùa mà nói, hòa hoãn không khí. Chẳng qua ta tạm thời không thể hành phong sự, muốn hảo sinh tính dưỡng, không thể cùng ta A Su cùng nhau chơi đùa." Đồ Lộc nói không nhất định chuẩn, ai biết cái này lòng có gì tâm địch người trong nước sẽ cho ra cái gì tình báo, thái y y viện cũng nhất định vội vàng điều tra, còn không có lấy ra kết luận tới, Đám kia người không có khả năng một hai ngày nội liền cấp ra khẳng định kết quả. Đới Nguyệt Su không bị hắn hung trụ, nhất châm kiến huyết, bệ hạ không có đồng ý, có phải hay không? Vệ Khanh Hành trầm mặc, cách một hồi, ở nàng nghiêm túc không cho phép hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo đứng đắn trong thần sắc, hắn cười lên tiếng, hoàn toàn trốn tránh mà chôn ở nàng đầu vai phảng phất là đầu hàng giống nhau Thanh em mồ mồm Đúng vậy ta Asu ngươi nói đúng mới nhất bình luận chào bộ phân ấn chào cố lên giải hoa ítmsr http 2.2 gạch chéo sở tảị chấm gì gì vt ít c.net gạch chéo y mà hệ gạch chéo kín tỷạch gạch dưới 3.gf chấm hỏiã bằng 2040327 nấu rượu luận anh hùng Bá Vương gia chúng ta bom dưới nước một quả Đại biểu ta sông cạn đá mòn vĩnh hằng bất biến chân ái. Cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên. Cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên cố lên. Xong. Chương 48. Thiếu chút nữa ta đã bị giết chết. Đới Nguyệt Thu đã biết vệ khanh hành tâm ý cùng lý tưởng, nhưng làm nàng nói thiệt tình lời nói, nàng cũng là không tán thành hắn đỉnh bệnh thể hướng tình hình tai nạn địa phương chạy. Hắn vì dân tâm muốn tự tay làm lấy lao động, không gọi đương kim tốn nhiều tâm. Đương Kim cũng không có cái kia tinh lực dùng sức, hắn chỉ có thể càng thêm nỗ lực. Nhưng giống nhau, hắn cũng muốn vì xã tắc ổn định mà tự bảo vệ mình, hắn xảy ra chuyện, triều dã nhất định chấn động, giữ lại mấy cái hoàng tử, toàn bình thường thường thường, Dừng ở bọn họ trong tay này đại ngụy còn không biết có thể phát triển trở thành bộ răng gì. Lại nói, hiện giờ hắn là nàng phu, là nàng thiên, hắn xảy ra sự tình, nàng làm một cái thị thiếp cũng khó nói vận mệnh, nàng chính là vì chính mình, cũng là không tình nguyện nhưng làm đối Nguyệt Xu nói ra ngăn trở nói. Đối thượng cặp kia sáng ngời đôi mắt, nhìn đến kia dấu ở đôi mắt chỗ sâu trong u vi nhưng tựa hồ vĩnh không tắt ánh lửa, nàng cái gì cũng nói không nên lời. Ai? Nàng thật sâu mà thở dài, nhẹ nhàng mà vô hàn bối, chưa nói cự tuyệt nói, nhưng cũng không có khẳng định cái gì. Chỉ là gần như vậy thái độ, khiến cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Nàng có thể lý giải hắn khát vọng, hắn cũng có thể lĩnh hội nàng ôn nhu. Ta sẽ lấy thân thể vì trước, đã nhiều ngày trước phối hợp thái y thì hảo hảo tinh dưỡng. vệ khanh hành dán nàng bên thai nói chuyện, hai người sườn mặt dán sườn mặt, ra thịt chạm nhau, nàng búi tóc thượng tua rừng ở hắn cái chán chốt mũi, đảo không kêu hắn ghét bỏ cái gì. chờ một vòng, thả nhìn đến thời điểm tình huống, hắn nói, lúc ấy nếu vô tình ngoại, na đổ nhã cũng nên chuyển biến tốt đẹp, ta phỏng chừng cũng có thể. câu nói kế tiếp hắn không có nói, nhưng nàng có thể minh bạch. theo hắn ngôn ngữ nàng tính tính thời gian, nếu là nửa tháng sau đi kia còn có thể tại 7 tháng lúc đầu chờ xuất phát, tuy trên đường khả năng tao điểm tội, gặp gỡ nhiệt thử hoặc là mưa to, nhưng trước nửa đoạn hoặc là nói hiện nay chuẩn bị lên còn tính phương tiện. Trong Hoàng Cung đi ra ngoài đại bộ đội đi ra ngoài nhưng không thể so nàng ở nhà khi lui tới. Từ Kinh Thành đến nàng phụ thân nơi nhậm mà An Dương Châu không sai biệt lắm đó là non nửa tháng, đi Hồng Hà Châu hẳn là cũng không sai biệt lắm, nhưng đại bộ đội đi nói, có lẽ muốn một tháng, nếu Kinh Trang giản hành tắc có thể mau thượng không ít. Nhưng xuất phát từ thái tử An Nguy suy xét, trừ phi là cải trang vi hành, đi tới hẳn là đều là một số lớn người. Ta đi trước. Hắn rốt cuộc vông ra nàng, chủ động thế nàng sửa sửa có chút hốn độn bùi tóc. Đưa điện hạ. Nàng nhớ tới, bị hắn để lại, hắn lắc đầu ý bảo không cần. Chờ vệ khanh hành đi rồi, đới Nguyệt Xu vẫn ngồi ở vị trí thượng, mới vừa rồi cùng hắn ở bên nhau. Tiêu nàng trong lòng cảm thấy vui sướng, hiện giờ độc thừa nàng một người, liền lại nhiều chút cấp đầu vóc động tinh công phu. Cảm xúc thời gian, tư duy thời gian. Nàng là quen làm một người ở trong phòng tính toán sự tình công phu, chẳng qua hiện tại đã không có cơ hội lại cùng tổ phụ thảo luận lớn nhỏ sự tình. Nàng thu liêm mới vừa rồi ngượng ngùng cùng ý cười, một lần nữa tự hỏi hắn lúc trước cùng nàng để những cái đó. Trong đầu lược quá không vào cung phía trước, người trong nhà từng cùng nàng nói qua những cái đó tin tức, lại liên tưởng nàng ở kinh thành nội nhiều năm như vậy biết đến lớn lớn bé bé bắt quái, trong nháy mắt lại nghĩ tới quý phi cùng bốn phi từng người xuất thân. Nàng đầu tiên là bừng tỉnh, theo sau lại có vài phần trốn mắt. Có như vậy trong nháy mắt, nàng trực giác lên, thậm chí có chút không làm rõ được, đều nói đương kim sủng ái quý phi đến thịnh, kia này phân tình nghĩa, thả như vậy tinh tế bóc lột tính ra, đến tột cùng có vài phần. Thái tử vệ khanh hành đó là sủng hạnh một cái hậu viện thị thiếp, đều phải nhiều như vậy phiên suy nghĩ, như hoa hồi lâu. Tiếp theo, nàng lại mất tự nhiên nhớ lại hắn sắp đến đi ra ngoài, cùng hắn kiên định thái độ. Ra cửa A. Lại nghĩ đến hắn cá nhân nhiều năm qua tích lũy khởi thói quen cùng đa nghi lại kiêu ngạo tính tình Đới Nguyệt Xu trong khoảng thời gian ngắn đảo không biết nên nói cái gì hảo. Chủ tử! Thiến sát thấy nàng sắc mặt không đúng, thử hỏi nàng. Đới Nguyệt Xu giật giật, cánh tay nội sườn chạm qua nàng bên hông dấu ở túi tiền tâm niệm vừa động mang lên ngọc bội, nàng tâm lại lần nữa định rồi xuống dưới. Bọn họ quen biết là cái trùng hợp, bọn họ kết duyên mơ hồ có hai người không tự chủ được. Đến nỗi nói bọn họ là như thế nào cho nhau lựa chọn hoặc là nàng vì sao bị lựa chọn, này cũng không như vậy quan trọng, phàm là luận tích bất luận tâm, nàng cũng cũng không là truy nguyên, yêu cầu người khác đối chính mình mọi chuyện chọn bạn người, húng chi hắn đối nàng đã là phi thường hảo. Lại nói tại tầm thường nhân ra lựa chọn hôn phu, không phải cũng là chọn lửa kỹ càng, gia thế, nhân phẩm, bộ dạng, đủ loại mấy fan suy xét, nhiều trọng sáng chọn, thận chi lại thận, kia hắn cẩn thận cùng nàng băn khoăn, tự nhiên cũng là hẳn là. Nàng còn không đến mức đi đến kia chờ cực đoan nông nỗi. Nghĩ thông suốt, nàng liền đột nhiên cười, cùng thiên sắc lắc đầu, không ngại. Mấy ngày thời gian, đới Nguyệt Xu sân náo nhiệt không ít. Không biết cái gì nguyên nhân, hoặc là lần trước nhìn thấy thái tử, tiêu các nàng được ngon ngọn, tiêu ba cái lương viện tỷ mỗi mỗi ngày lại đây, lấy thăm na lương đệ vị tử, thường xuyên tới bái phỏng có buổi sáng tới có buổi chiều tới, còn có cùng nhau đến. Tiếp đáy một cái, liền muốn xử lý một cái khác, tưởng cùng nhau cự. Nhưng đối nguyệt su không thể quản các nàng, không cho các nàng đi cùng na lương đệ thăm bệnh. Chính là na lương đệ bệnh nặng trên giường, mỗi ngày liền mấy cái canh giờ thanh tỉnh, căn bản không có khả năng tiếp đãi cái gì khách nhân, mà bên người nàng lớn nhỏ cung nữ tất cả đều bị bắt đi vào, nhất đác lực cùng coi trọng đồ lộc phòng trừng sẽ không ra tới, đạt đạt cũng còn ở trong tù. Cứ như vậy, nàng kia đầu không ai. Làm cung nàng cùng cái sân lại là chỉ thấp một cái vị phân, ở thái tử dư lại thị thiếp bên trong vị trí tối cao đối nguyệt su vẫn là muốn ra tới thế na lương để tiếp đại ứng phó. thấp phẩm dai có thể tùy ý tống cổ, thậm chí không gọi người tiến sân đều được, thiên này ba vị cùng nàng đồng cấp, tuy rằng nàng lý luận thượng chiếm đầu một cái, nhưng ngay cả hiển phi cũng không thể cự tuyệt mặt khác tam phi tới chơi cùng thăm, quý phi cũng sẽ cấp bốn phi mặt mũi nàng đái lương viện tự nhiên cũng không thể có như vậy đại cái giá, nhiều lần đem người hành đi. Thiền! Vệ Khanh Hành ngồi ở kia đầu, mang theo điểm cười mà một ngụm đem khổ đến muốn mệnh nước thuốc uống lên cái sạch sẽ. Cũng còn hảo. Đới Nguyệt Xu lắt đầu, nàng không tiếp các nàng nói cha, không phải ăn điểm tâm chính là uống trà, bị đã hỏi tới liền trình bày qua loa, lâu rồi các nàng cũng nói không đứng dậy, tự nhiên liền cáo tử. Này đó nữ nhân cũng không phải vệ khanh hành muốn, không bằng nói đại khái trừ bỏ đới Nguyệt Xu đặc thù chút, mặt khác đều là người khác ngạnh đưa cho hắn, nói là trưởng bồi hiếu đạo lớn hơn thiên, hắn đó là thái tử cũng có bất đắc di chỗ. Kéo hắn ái mộ người ra tới, muốn kêu nàng dẫn đầu quản được các nàng. Gần nhất cũng là làm người thế hắn xử lý hậu viện, thứ hai cũng là cho nàng giành vinh quang, muốn kêu nàng có sủng lại đến quyền. Nhân nàng thân phận cùng vị phân, vệ khanh hành không hảo đánh ngay từ đầu đã kêu nàng cao cao mà đứng ở mọi người trước, kêu phía trên kêu mấy cái, thí dụ như thái hậu trở, là đầu một cái không đáp ứng. Phần 52 Đừng nhìn nàng hiện giờ ăn chay niệm Phật, đương kim hậu cung nàng năm đó không thiếu quản quá, đầu tiên phản đối chính là đương kim độc sủng hiếu liêm hoàng hậu thượng quan thị. Phía sau lại không thiếu cấp quý phi dương thị nếm mùi đau khổ. Từ nay về sau, nàng lại làm chủ kêu đương kim thu không ít thế gia nữ, họ Yến cũng tặng mấy cái tiến bào, bất quá không lưu lại, hiện tại Hưng khánh cung bên trong lại có ca Yến lương viện. Nàng là đương kim danh chính ngôn thuận mẹ cả, lại nhớ đương kim danh ở chính mình danh nghĩa, làm đương kim làm ký danh con vợ cả kế vị sửa đúng, lại có tiên đế ý chỉ, đều là danh chính ngôn thuận. Đối vệ khanh hành tới nói, nàng là đỉnh chính hoàng tổ mẫu, hắn ngỗ nghịch không được bậc cha chú. Càng không thể minh bác bỏ tổ tông Này đó môn đạo Sau này hắn sẽ tự chậm dãi nói cho nàng Cũng kêu nàng có cái hỏa hoan quá trình Hắn chỉ ngóng trông bên người có một vừa ý người Cùng hắn có thể nếu năm đó Phụ hoàng cùng mẫu hậu Không khổ sao Đới Nguyệt Xu kinh ngạc Khổ Hắn cười Ở nàng vội vàng tìm mức hoa quả Thời điểm giữ chặt nàng Nói cho nàng Nhưng thói quen Ta khi còn bé lại có vài phần gấp gấp tính táo Hơn nữa trời sinh có thể một lòng đa dụng tâm thường luyện tính tình biện pháp chỉ không được ta, phản kêu ta mấy thứ sự tình một đạo làm lên bản lĩnh luyện được là càng thêm thành thạo. Vệ khanh hành cùng nàng chấp chớp mắt, một đôi xuất sắc đơn vượng nhãn tràn đầy bình thản chi sắc. Tầm thường pháp không có tác dụng, lúc ấy liền có phu tử nói, có lẽ này cũng không chỗ hỏng, phản càng hiện ra ta người trong chi tư tới, giỏi giang tinh thần, có thể thành đại sự. Nhưng phụ hoàng lại không muốn, hắn cho rằng này không phải làm việc nhiều ít vấn đề, mà là tính cách vấn đề, hắn nói vì đế giả tính không thể có đại thiếu, không thể cấp không thể hoãn, cương nhu cũng thế, với trung dung chi đạo mà thuần thủ. Đương Kim vì chính thi hành biện pháp chính trị, toàn hảo trung dung, đây là đối Nguyệt Xu rõ ràng, cũng là nàng tổ phụ nhắc tới quá, ở các phương diện đều thập phần rõ ràng. Liên lấy hoàng thất tông thân tới nói, thí dụ như hắn đỡ huynh đệ lộc vương, cho hắn binh quyền kêu hắn xuất binh chinh chiến, liền lập tức nâng thúc đối lệ vương, làm lệ vương chấp trưởng tông thất, lệ vương thế tử, thế tôn địa vị cũng tương đối củng cố. Ngược lại Lộc Vương con vợ cả bởi vì trước sau xuất tử với Bất Đồng Vương phi, tại thế tử một vị thượng có tranh chấp. Sau lại, phu hoàng cha xét rất nhiều thư, thậm chí còn lại đọc không ít y thuật vệ khanh hành trên mặt nhiều vài phần ôn hòa, đối phụ cảm ơn chi ý bộc lộ ra ngoài, cuối cùng tìm tới Phương Nam Lưu Hành quân tử Đồ ăn, lại kêu thái y y viện phối hợp với thiếu niên thân thể ảnh hưởng vô hại hoàng liên thủy. Đới Nguyệt Thu lập tức run lên run lên, nghe thấy tên, nàng cũng đã phát lên miệng lưỡi phiền khổ, khó với nuốt xuống tư vị kia đoạn thời gian thật là cơ hồ ngui đốn đều có quân tử đồ ăn lại muốn ta ở quyết định phía trước cần thiết uống một ngụm nước đắng hắn cười ôm lấy nàng ngược lại an ủi nàng cho nên đã sớm liền đã thói quen không cần lo lắng ta phía trước cũng cho rằng như vậy táo giận là bị tiền triều sự tình kích thích thậm chí chính mình cũng chưa ý thức được chính mình ở hướng càng ngày càng cực đoan phương hướng đi bất quá hiện tại đã biết hẳn là mạng chất tác dụng lặng yên không một tiếng động may mà phát hiện sớm muốn lại kéo xuống đi Sợ là ta liền thật sự muốn trở thành đại ngụy đầu một cái thô bạo thái tử, tương lai tàn bạo quân vương. Vệ khanh Hành trên mặt viết may mắn, lấy hắn đã từng kia chờ khát vọng tới nói, làm một cái tính tình cao khiết, lý tưởng cao xa, lấy chúc làm bạn, tính cùng hạc dường như người thiếu niên tới nói, như vậy tương lai thật sự tương đương cùng bố, đại khái là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tha thứ chính mình, vĩnh viễn cũng vô pháp cùng chính mình đạt thành giải hòa, vĩnh viễn đều sẽ đối chính mình thất vọng đến cực điểm tràn đầy bất hạnh tương lai. Muốn làm nhân quân, minh quân Tưởng hoàn thành so phụ hoàng càng thêm xuất sắc sự nghiệp, trở thành sử sách thượng lưu danh thiên cổ nhất đế, lại không thể không bởi vì không có phát hiện độc dược, trở thành một cái khống chế không được chính mình tính tình, gọi người hoảng sợ, sợ hãi, sách sử hận không thể mang tẫn, làm sáng sớm ba tánh căm thù đến tận xương tụy bạo quân. Thiếu chút nữa hắn thở dài, trôn ở nàng bên gáy, nhẹ giọng nói, thiếu chút nữa ta liền bị giết chết. Đới nguyệt xu trong lòng ngảy dựng, chỉ là tưởng tượng, liền cảm thấy trong nội tâm dâng lên cực kỳ tương tự khó chịu tới. Hắn lại như thế này tốt đẹp thái tử điện hạ a. Chương 49. Cùng nhau đánh bạc. Không biết có phải hay không bởi vì bệnh chung người đều sẽ yếu ớt một ít, cũng hoặc là hai người tâm sớm đã ở trong bất tri bất giác đến gần. Vệ Khanh Hành cùng nàng nói không ít chuyện, đó là liền kia ngẫu nhiên biểu lộ vài phần gọi người đau lòng yếu ớt, đều làm nàng cảm thấy phá lệ đặc biệt. Mới đầu, hắn ở trong mắt nàng là cao cao tại thượng thái tử vệ Khanh Hành, là giống như thần thoại nhân vật giống nhau, làm người đọc sách cho nhau truyền tương lai minh quân là có thể trồng lên các loại hiếm lạ cổ quái thân xác thậm chí cùng nàng nói hắn có sáu chỉ cánh tay nàng đều có thể nói một câu lý giải nhân vật. Sau lại hắn đó là nàng trong mắt quái nhân là cùng kia phân tiêu nàng sợ hãi xuất quỷ nhập thần cùng làm nàng tim đập nhanh hơn tuấn mỹ lôi lạc chờ phức tạp tình cảm đan treo ở bên nhau người gánh vác nàng lo sợ không yên lại kêu nàng ở tuyển tú trong cung không như vậy mê vong cây trụ. Sau đó liền đến hiện tại đối Nguyệt Xu vốn dĩ nói là tự tin chính mình xem như hiểu biết hắn bài phần nhưng càng là kêu nàng tiếp xúc, đặc biệt trước mắt hiểu biết tới rồi hắn lý tưởng khát vọng còn có cái loại này ngô hướng rồi ngạo nghễ, nàng liền lại cảm thấy hắn giống như cùng nàng nguyên bản tưởng cũng vẫn là có khác biệt. vệ khanh hành sẽ không làm chính mình tiểu cảm xúc dừng lại lâu lắm, hắn là cái tương đương lý trí lại tương đương tự hạn chế người, bất quá là nghĩ vai một hồi, liền một lần nữa lập thẳng thân mình. phu hoàng tinh lực khôi phục một ít, thái y y viện cũng phân ra không ít người tay giúp ta nghiên cứu giải pháp, na đổ nhã kia đầu vấn đề sẽ không rất lớn. Ta nơi này uống này đó dược, cũng là đã ở chuẩn bị giữa. Hắn nói. Quay đầu lại, đại khái chờ một cái đoạn đợt trị liệu qua đi, ba năm ngày công phu, Thái y liền sẽ tiếp theo điểm tương đối trọng dược, tranh thủ một cái giải quyết trước mắt vấn đề. Đến lúc đó chính là đối nguyệt su mơ hồ minh bạch hắn y tứ. ân đến lúc đó khả năng liền ăn bài, chuẩn bị xuất phát. Hắn nói, ta đã hướng phụ hoàng tranh thủ, hắn. Tuy là ngô phụ, cũng là người trong thiên hạ người lãnh đạo. Hắn cũng lo lắng hổng Hà Châu tình huống, nếu trị liệu tình huống hảo, hắn liền sẽ ứng chuẩn. Điện hạ cần phải dẫn người. Người muốn đi sao? Hắn nhìn về phía nàng, nhưng sẽ sợ hãi. Đừng nóng vội trả lời. Vệ Khanh Hành kiên nhẫn nói cho nàng, nay một đường sợ là phi thường vất vả, ta mang theo người đó là muốn lấy mặt khác lý do tránh nóng, đông tuần một loại, nhưng chỉnh thể vẫn là nhanh hơn bước chân, thả trên đường sợ có không ít ngăn trở, như nhau mấy tháng trước bọn họ muốn giết người chặn được tin tức giống nhau nhưng càng là kéo dài ta muốn ngăn trở ta liền càng là thuyết minh có vấn đề không thể so tầm thường đi ra ngoài chơi đùa ta kỳ thật là không muốn ngươi rời đi hoàng cung tuy không thể nói là cái gì đặc biệt an toàn đặc biệt tốt địa phương nhưng ngươi lưu tại hưng khánh cung trong phạm vi ta tạm thời có thể hộ ngươi chu toàn ta cũng hảo an tâm chút nhưng khi đó điện hạ thân mình còn chưa khỏi hẳn đi đới nguyệt Xu nhẹ nhàng mà chạm chạm hắn sườn mặt nếu là trọng dược khư bệnh hiệu quả tốt đồng thời cũng thương thân đi Nghĩ đến là không có khả năng dễ chịu, điện hạ khi đó mới thật là yêu cầu người hầu hạ, bên người có người chăm sóc mới tốt. Đới Nguyệt Xu thở dài, cũng không phải không tin điện hạ bên người người hầu hạ, bọn họ thực tế xác thật là mọi thứ cẩn thận, cũng khẳng định có thể thỏa mãn điện hạ các loại yêu cầu, nhưng ta thật sự là. Điện hạ đôi mắt nàng rào hoạt mà cười, thần sắc ôn nhu, một đôi mắt đen đượm đầy vẩy đầy sáng tỏ ánh trăng nước ao, vì ba nhẹ đắng, cũng không phải là nói như vậy à. Vệ khanh hành chính mình đều sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây lúc sau, có điểm chật vật mà quay mặt đi, nhưng thực mau mà lại xoay trở về. Gọi được ngươi đem ta xem đến như vậy thấu thấu. Điện hạ không phải cũng là hiểu biết ta rất nhiều sao. Nàng cười tủm tỉm mà, đối thượng hắn có điểm khó thở lại thẹn giận thái độ, cũng vẫn là nhu nhu hòa hòa bộ dáng, sợ là liền ta khi còn nhỏ trộm chạy ra đi ăn mấy khối đường đều biết được giành mạch. Vệ khanh hành một đốn, ngón tay nhẹ nhàng mà chạm chạm núi, cuối cùng chỉ nói. Ta đây liền ăn bài chứ. Nghĩ đến điện hạ đều tự hỏi thỏa đáng. Đới Nguyệt Xu cười, muốn tiếp thân chuẩn bị chút cái gì sao? Không cần. Hắn vung tay lên, dù sao đã bại lộ, ta sớm có tính toán trước, đến lúc đó chúng ta lấy ngoạn nhạc tránh nóng vì tử, đường vòng chạy đến Hồng Hà Châu, khác sẽ có một đợt khâm sai đại thần đi thường lộ đi, đến lúc đó trên xe cùng hành lý đều sẽ chuẩn bị đầy đủ hết, ngươi xử tỷ nữ thu thập chút quần áo cùng dùng quán đồ tế nhuyễn là được. "Hảo." Đới Nguyệt Xu đồng ý. Lại là mấy ngày Đới Nguyệt Xu nhìn thấy vệ khanh hành số lần thiếu không ít, nàng biết là hắn ở tiếp thu trị liệu, dược hiệu quá cường, không khác quát cốt liệu độc, mới kêu hắn không muốn xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng thấy hắn bị ốm đau tra tấn đến khó có thể tự khống chế bộ dáng. Chủ tử, đều thu thập hảo. Thiến sắc nhỏ giọng mà đối nàng nói. Lần này đi ra ngoài, không biết có thể đi theo mấy người, nàng tự hỏi luôn mãi, liền quyết tâm chỉ mang lên tô mai cùng thiến sắc hai cái, tương diệp vẫn là lưu thủ, nàng có nghị thầm lấy ra một hai cái cung nữ tới phụ trách ngày thường kim chỉ nhưng vô luận là may theo thừa vẫn là thắt dây đeo đều là yêu cầu chút công phu mới có thể nhìn ra kết quả tới đới nguyệt Xu nơi này một mặt có trong cung cấp phân lệ một mặt yêu cầu chính mình làm chút hợp tâm ý kia các nàng phụ trách này bộ phận liền càng phải có trình độ mới có thể theo chủ tử dùng đến càng vừa lòng tương diệp muốn cẩn thận khảo nghiệm quá các nàng ở các phương diện kiến thức cơ bản từ nạp miếng đôn dài phùng hương bao đến làm quần áo đủ đáp lại đến họa đa dạng theo thủa còn có mặt khác tuyển liêu, chi phí, thiết kế chờ các mặt. Một ngày ngày xem xuống dưới, lại có cung nữ nhảy bén độ, trung thành đám người bản thân độ lượng, nàng bận rộn thật sự, nhưng nhật tử cũng phong phú. Trước kia ở thượng y địa cục, nàng là cho người đương xuất sắc tú nương, lại vẫn là gọi người quản đệ nặng, hiện tại nàng tốt xấu là nhất đẳng cung nữ, trừ bỏ chủ tử cùng bên người cung nữ thiên sắc, phía dưới người đều kêu nàng quảng giáo, kêu nàng một tiếng tỉ tỉ, cũng coi như là ra đầu. đặc biệt là Hiện giờ chủ tử tiền đồ nhìn rất tốt, nàng lại không tốt một mép, liền dứt khoát tránh với phía sau màn, tiêu tô mai đám người phụ trách xã giao một loại sự tình, chính mình làm chút công phu linh hoạt là. Chủ tử an tâm, tương diệp là nguyện ý lưu lại. Đều là vi chủ tử làm việc, nào có cao thấp chi phân, tận trung làm hết phận sự thôi. Đào mắt, ở trong cung đại diện tích bắt đầu dùng băng phía trước, bọn họ đoàn người rốt cuộc xuất phát. Vệ khanh hành hậu viện nội chỉ mang lên đái lương viện một người, đó là làm nói muốn nhiều mang mấy cái thị thiếp. Hắn một không nguyện ý gọi người như vậy rõ ràng mà bài bố đến liền sủng hạnh ai đều làm không được chủ, thứ hai này đó nữ nhân phần lớn cùng thế gia có quan hệ, hán thượng có lòng nghi ngờ, hoàn toàn không tin các nàng trung thành. Chủ tử, uống miếng nước đi, thiến sắc cùng tô mai ở trong xe ngựa hầu hạ. Các nàng chỉ luân thượng hai chiếc xe, mặt sau một chiếc trang không ít hành lý đồ vật, đằng trước đó là chủ tử ngựa xe. Đới Nguyệt Xu thông cảm các nàng, để hành lý xe không tất nhiên thủ người, thả ngồi cũng không thoải mái, hoài bước khiến cho các nàng cùng nhau đến đằng trước tới. May mà nàng sở ngốc xe ngựa không gian cực đại, còn có thể tấm bình phong tiểu bình phong phân hai nơi không gian, tuy thấp bé một chút, nhưng chỉnh thể dối thân tay chân không là vấn đề. Phần 53 Thiến sát chờ đó là tại đây nội quy hành, cũng có thể đi được ổn định vững chắc kêu một chút thanh âm không có. Không cần. Đới Nguyệt Xu lắc đầu, trên đường vất vả, không tiện với số xe, ta lại không nghỉ ở trong xe phương tiện, vẫn là uống ít thủy đi. Lên xe ngựa. Đới Nguyệt Xu liền thay đổi quần áo, sửa xuyên một thân nhẹ nhàng lại mát mẻ xem y Xương sương vinh sắc váy dài, phối hợp thượng hoàng bạch Du sắc áo cổ đứng tay háo bó đoàn áo, trên cổ tay một phỉ thúy nạm vàng và ngọc, đầu đội cũng là một bộ phỉ thúy trang sức. Tiêu cũng nhìn không ra đắt rẻ sang hèn, nhà có tiền cũng dùng đến cái này, nhưng tiêu nàng cái này lương việc dùng cũng không đến mức quá mức khó coi, lại nói nàng dung nhan thuộc lệ, dáng người thút tha, đó là trực tiếp bọc một thân vải dệt, cũng có khác một phen tư vị, tốt nhất trang sức. Y lý trang cũng bất quá là cho nàng đương điểm xuyên dùng người đẹp xuyên cái gì đều xử cụ thể lộ tuyến đới nguyệt Xu kỳ thật cũng không tính giải nàng tuy rằng xem qua đại ngụy bản đồ bản đồ nhưng kỹ càng tỉ mỉ địa lý trí chờ tình huống lại không tính quen thuộc tuy rằng nói ra phát tiền vệ khanh hành mơ hồ cùng nàng nói qua một ít nàng cũng xem qua chút thư tịch du ký tư liệu nhưng càng nhiều vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy quá mới có thể chân chính lãnh hội trong đó tráng lệ cùng tốt đẹp cứ như vậy liên tiếp đi rồi ba ngày đường xá sóc nẻ. Tiêu nàng vốn dĩ hưng thú đã toàn không có, tô mai cùng thiến sắc sắc mặt cũng không tính đẹp, làm nàng bội phục chính là vệ khanh hành như vậy một cái phú quý xuất thân người, cư nhiên ban ngày thời điểm đều kiên trì bên ngoài cưỡi ngựa, là phía dưới người khuyên mới làm hắn tiến xe ngựa nghỉ ngơi. Hắn không yêu hướng chính hắn kia đơn độc thái tử tọa giá đi, đại bộ phận thời điểm đều trực tiếp tiến nàng trong xe ngựa, cùng nàng một đạo ăn một chút gì uống điểm trà, hoặc là cùng nhau hạ bàn cờ. Người này trình độ, thiếp thân cái này tiêu tùy tính mà làm. Vệ Khanh Hành là trong đó cao thủ, hắn tinh lực tập trung khi, tính toán trình độ cao đến dò người, thông thường đối nguyệt xu đoán trước cái 3 năm bước xem như đỉnh thiên, hắn có thể sau này tính thượng 2 30 bước. Là nàng bất luận hướng nơi nào là tử, hắn đều có thể tính đến rõ ràng, tiêu các loại khả năng đều kỹ càng tỉ mỉ mà tính ở trong lòng, quả thực chính là nghiên áp. Cũng nguyên nhân chính là vì có thể tính đến thanh, gọi được hắn nhiều cái là thú. Không phải nói tốt sau vóc dáng sao? Chờ kết cục Đới Nguyệt Xu liền ở kia sửa sang lại cũng số tử. Vừa rồi ta chảo một phen không phải bốn cái. Hắn kinh ngạc. Kia đến ấn ta tới A, Điện Hạ nói tốt là bại bởi ta. Đới Nguyệt Xu không thuận theo, mặc dù biết hắn là tính mục nhỏ, cố ý bại bởi nàng, liền thua mấy cái tử đều là ước định tốt, nàng nhiều thắng một cái tử cũng vẫn cứ là vui sướng. Hào đi. Vệ khanh hành thuận tay liền cởi ra trên tay nhận ban chỉ, hướng bên cạnh rối không ít vàng bạc lá cây, hạt dưa tiểu mâm một phóng này liền xem như hắn bại bởi nàng, tiểu mâm vàng, vàng bạc đều là nàng cống hiến ra tới, những cái đó nhìn liền giá trị ngẩng cao đồ vật, bất luận là vật trang trí vẫn là nam tính dùng vật phẩm trang sức, đều là của hắn. vệ khanh hành cùng nàng chơi cờ, nàng chỉ dùng phụ trách vui tươi hớn hở mà thu đồ vật, liền như thế nào thắng đều không cần quá lao lực, như là đánh bài nàng vận khí tốt, có đôi khi hắn đó là tính bài đều thắng bất quá hắn, nhưng như vậy không thú vị, không bằng hạ cờ vây. chơi cờ liền không giống nhau. Vận khí trợ giúp không lớn, trái lại muốn hai bên cho nhau tính kế, phí não lao lực, còn đặc biệt hảo tống cổ thời gian, một bàn cờ nửa canh giờ một canh giờ, cảm giác mấy mâm cờ liền có thể một buổi sáng qua đi. Vệ khanh hành liền ở trong đó tìm được tân chơi pháp, ngay từ đầu còn nghiêm túc hạng, kết quả phát hiện trình độ trên lệnh rõ ràng, nàng thua tiểu tính tình đi lên, hắn thắng được cũng không tính cao hứng, không hề cảm giác thành tựu Sau lại, hắn liền cố ý uy nàng cờ, không chế chính mình thắng suất cùng thắng mục nhỏ. Lại đến cho nhau ước định thắng thua kém Như vậy tống cổ thời gian Hai người đều cảm thấy có ý tứ Mau mau mau, tô mai cho ta đều thu hồi tới Ta nhưng lại kiếm lời Đới Nguyệt Xu cao hứng thật sự Nên lấy cái tiểu sách vở ghi nhớ mộ mổ, mổ năm mổ ngỗ nguyệt mổ mổ ngày Ở trong xe ngựa Ta thắng thái tử điện hạ cái gì cái gì Nhập kho thời điểm không phải phải nhớ sao Vệ khanh hành thông thả ung dung Mà đem hắc bạch quân cờ một đám một lần nữa Bỏ vào cơ hội Nhìn ngồi ở đối diện nàng cười đến mi mắt cong con một đôi sáng ngời mắt đen như là lạc đầy ngôi sao vậy đây ánh mặt trời, tiểu hắn đi theo cũng cao hứng, một chút đều không muốn rời đi tầm mắt. mặt khác nhớ mặt khác nhớ, kia không giống nhau. nga, đến lúc đó đại gia liền biết thái tử vệ khanh hành tiểu lương viện đi đầu tụ chúng tham đánh cuộc. cái gì sao? đới nguyệt su chừng hắn, hảo đi, đó chính là vệ khanh hành cùng hắn tiểu lương viện tại hành trình chung đánh bạc độ nhật tiêu xài thời gian. điện hạ, tư hữu đức. Đi đem ta trong xe ngựa kia một bao kim cẩm lý cho ngươi mang chủ tử lấy tới, ta hào hối lộ nàng, tiêu nàng bất hòa ta phát giận. Đới Nguyệt Xu thật sự muốn sinh khí. Vệ khanh hành một bên cười một bên hống, cũng không chê nhiệt, ôm nàng sẽ không chịu bông ra. Thẳng đến xe ngựa hành vi đột nhiên thả chậm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt tàn khốc. Chương 50. Bị ám sát. Vệ khanh hành thích hợp đoạn thượng sở hữu khả năng trải qua cùng dừng lại địa phương đều làm tương đương tỉ mỉ thực biết. Dù sao cũng là thái tử đi ra ngoài, mặc dù là tìm lấy cơ đóng gói đơn giản hành vi, cũng không có khả năng thật sự không hề chuẩn bị. Lần này thực tế đi trước Hồng Hà Châu, chia làm hai chi đội ngũ. Một con là từ khâm sai đại thần Trương Tử Hiền dẫn dắt, nay quan đến chính tứ phẩm thiêm đông ngự sử, cùng mặt khác hai vị đại nhân cùng có giám sát đủ loại quan lại cùng thẩm tra trọng án chức trách. Bọn họ đi chính là đường bộ hơn nữa thủy lộ, lại chuyển đường bộ xe ngựa. Trương Tử Hiền gần nhất tuổi trẻ một ít, mới hơn 40 tuổi. Chịu được đường xá 43 ba, lại so hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh tuổi trẻ chút, thiếu điểm địa phương tư lịch, đi ra ngoài chạy động danh chính nguồn thuận. Thứ hai hắn là thanh lưu xuất thân, phụ trách tra thế ra án tử không đến mức phóng thủy quá mức, nhưng hắn lại xử thế tương đối khéo đưa đẩy, bất quá pha án công chính, về cơ bản sẽ không mất pháp lý công bằng, lại có thể thỏa đáng tay tùng, gọi người không đến mức bị buộc đến chết mà, lưu có một đường, điểm này phù hợp đường kim lý niệm ý tưởng. Không sai đại thần một hàng. Đó là phụ trách chuyên môn điều tra Hồng Hà Châu cứu tế tham ô án kiện. Bọn họ từ kinh thành trực tiếp xuất phát, lại có hoàng đế khâm thưởng thượng phương bảo kiếm, quả nhiên là chính thanh thiên, bình dân đoán. Thái tử vệ khanh hành một hàng, vì một khắc sóng, muốn vòng một chút lộ, thêm một cái con đường nghỉ ngơi Hồng Hà Châu cùng ký bắc giao giới Hồng ký phủ. Toàn bộ hành trình đường bộ, nhưng nếu đi được rất nhanh, thời gian thượng ứng hòa khâm sai đoàn người thời gian không sai biệt lắm. Lam Đối Nguyên xu nói, nàng là cảm thấy đương kim mềm lòng không muốn kêu hắn nhất coi trọng thái tử bị hủy khuất vệ khanh hành đúng là mới trị thân mình vốn nên hảo hảo tĩnh dưỡng thời điểm đương kim không nghĩ đem tra án áp lực dừng ở thái tử trên người khẳng định sẽ cường điệu an bài một khắc chi khâm sai đoàn người trương tử hiền chờ vẫn luôn là cờ sĩ tiên minh đế đảng trước sau đứng ở hoàng đế trận doanh đương kim coi trọng cái nào hoàng tử hắn liền sẽ trợ giúp cái nào hoàng tử đương kim muốn lại phụng thái tử vì hắn soát ở địa phương lý lịch kia khâm sai trương tử hiển trừ bỏ điều tra rõ tình huống trường trị thang quan, cũng giống nhau sẽ lưu lại thao tác đường sống, thông minh mà kêu thái tử có thể bắt lấy đầu to lần này trừ ác công lao. Đối Nguyệt Xu không rõ ràng lắm chính là, Đường Kim thậm chí cho thái tử hộ phù, có thể điều lấy Hồng Hà Châu gần nhất một cái binh doanh Hồng Ký đại doanh binh mã, đây mới là bọn họ Đường vòng Hồng Ký phủ nguyên nhân, cũng không đơn bởi vì Hồng Ký phủ phồn hoa, thích hợp tu chỉnh, làm ra ngoại tránh nóng cùng chơi đùa bộ dáng. Nếu địa phương trộm cướp đã thành một mảnh thế lực, kia thái tử có thể trực tiếp điều động 8 vạn binh lực trực tiếp thống quân ra trận, tiêu kia chờ ta đảng thế lực toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, tự cổ chí kim, giám tiêu thái tử trong tay nắm quân quyền hoàng đế không nhiều lắm, đương kim liền có cái này quyết đoán, cũng có cái này hái tử chi tâm, điện hạ, đới nguyệt su chạm chạm hắn mu bàn tay, vệ khanh hành một phen bắt được nàng tay, phản ứng lại đây mới hỏa hoán sắc mặt, ngươi ở bên trong chờ ta một chút, ta đi ra ngoài nhìn xem, hắn sớm làm tốt trên đường sẽ gặp được trận giết hung thủ hoặc là cường đạo thổ phỉ một loại nhân vật chuẩn bị. Đi theo có năm 60 người, trong đó 40 đều là thường phục đi theo Cẩm Y Liễu vệ, một đám người thoạt nhìn chính là làm buôn bán hoặc là đi thân phú quý nhân gia, tuy tận lực địa thấp, nhưng làm có tâm hành hung người tới, khẳng định có thể phát hiện không đúng. Liên tiếp 7 ngày tả hữu đường xá, đều không có phát hiện vấn đề, trái lại thời tiết này càng ngày càng nhiệt, đại thái dương phơi lên, lữ đồ căn bản đi không mau, đi đường bộ phá lệ gian nan, không thể so thủy bộ nhẹ nhàng. Không có việc gì, ngươi ngốc tại bên trong không cần ra tới. Vệ khanh hành trước thấp giọng chấn an nàng một phen, mới đối nàng hai cái thì nữ nói, các ngươi hảo hảo che chở các ngươi chủ tử, đừng tiêu nàng bị kinh hoách, không có việc gì ngựa xe sẽ tự đi trước. Vệ khanh hành đi ra ngoài, đối nguyệt su lại không biết vì sao tim đập đến lợi hại. Nàng không hảo ra bên ngoài nhìn xung quanh, cũng tự biết chính mình dung nhan kiểu mị hơn người, Tiêu người ngoài thấy cũng có bị nhớ thương thượng khả năng, tuy rằng này không phải nàng sai lầm, nhưng nàng cũng không nghĩ lúc trước ngũ hoàng tử như vậy sự tình lại xuất hiện một lần chúng chi nàng hiện tại đã là thái tử lương viện chủ tử nô tỳ thế ngài xem liếc mắt một cái tốt không tô mai là gan đại chút nhìn ra nàng để ý liền chủ động đề nghị hảo đới nguyệt Xu một ngụm đáp ứng xuống dưới thiên sắc trước đỡ đới nguyệt Xu hướng bình phong mặt sau thùng xe rửa sau vị trí đi tô mai tắc lưu tại phía trước xe ngựa cửa sổ xe khẩu cũng là đối với đằng trước nàng tiểu tâm mà khai một chút mảnh ra bên ngoài xem trừ bỏ các nàng hai chiếc xe mặt khác còn có 7 chiếc xe ngựa Một chiếc là thái tử ngựa giá, một chiếc là đi theo thái tử hầu hạ ngựa xe, còn lại hai chiếc là đi theo đại phu chờ ngựa xe, khác tam chiếc tắc vì hành lý, tổng thể tới nói là phi thường giản được rồi. Các nàng vị trí ở bên trong thiên sau, mặt sau chỉ có đại phu cùng hành lý xe ngựa. Nhưng trung quanh đều là hộ vệ cùng ngựa, các nàng cũng bị tính ở trọng điểm bảo hộ phạm chủ. Nhìn chỉ là thả chậm xe ngựa hành vi tốc độ. Tô Mai nhỏ giọng mà nói, sử phía sau đối Nguyệt Xu cùng thiên sắc đều có thể nghe được. Thái tử Điện Hạ trở lại phía trước ngựa giá, bất quá không phía trên chiếc, cùng từ công công một đạo vào đi theo nhân viên ngựa xe. Vẫn là cẩn thận tốt hơn. Đới Nguyệt Xu khẳng định điểm này, như là đường kim đi ra ngoài, có đôi khi cũng sẽ an bài 2-3 chiếc thoạt nhìn đều là ngựa giá xe ngựa, hắn có đôi khi sẽ cố định ở mỗi một chiếc, có khi tắt sẽ đổi tới, vì chính là kêu kẻ xấu sờ không rõ ràng lắm quý chủ tử đến tuột cùng ở nơi nào. Cũng không biết chúng ta đây là tới rồi nơi nào đới Nguyệt Xu hồi ước một phen, mới nói. Nơi này hẳn là hướng Hồng Ký phủ trên quan đạo, như thế nào còn sẽ có trộm cướp một loại. Không có trộm cướp, không có trộm cướp. Thiến sắc vội vàng đánh gãy nàng, không gọi nàng lưu tư. Nhưng Đối Nguyệt su cảm giác liền không phải thực hảo, nàng tổng cảm thấy hoảng hốt đến lợi hại, lúc trước cũng ít có như vậy rối ren thời điểm, kêu là nàng cả người đều vượng vượng hồ hồ. Thiến sắc, ngươi thay ta đem đồ vật thu nạp một chút. Chủ tử. Thiến sắc nhận ra. Ta tổng cảm thấy có chút không tốt. Đối Nguyệt Thu cười khổ một chút. Ngươi tiện lợi ta là nhát gan nhút nhát, tính tình không thành đi. Nên cẩn thận chút. Thiến sắc thấy nàng sắc mặt đều thay đổi, lập tức sửa lại miệng lưỡi, nô tỷ lập tức thu thập. Nàng tuy rằng có chút hoảng, cũng không trải qua quá cùng loại trận trượng, nhưng bởi vì cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện, cho nên còn tính chấn định, còn có công phu tưởng nếu chủ tử muốn thu thập chút chạy trốn thời điểm đồ tê nhuyễn, nên mang này đó nhẹ nhàng hữu dụng. Chắc bất quá bàn tay tâm lớn nhỏ, một lòng tay tiết độ rộng. Dẫu ở trong tay áo hoặc là trong lòng ngực đều không dễ dàng phát hiện Nhưng mang theo trọng đồ vật là trốn không mau Lại là một cái đã từng sinh hoạt nghèo khổ Tránh được hoang thôn cô nhi thiên sắc đối này cũng có dự tính Hai chương mang theo lớn nhất mức trăm lượng ngân phiếu nhét vào đi Lại thả hai điều kìm cầm lý Hộp trọng lượng lập tức liền lên đây Nàng hơi chút ước lượng một phen liền cảm thấy không sai biệt lắm Hướng trong đầu lại tắt mấy thứ tiểu kiện nhưng quý trọng trang sức Một quả đá quý nhẫn Hai đối chân châu hoa thai Lại đem mấy khối đặc biệt đỉnh đói điểm tâm bao nơi tay khăn hướng trong đầu một tác này liền về tới đới Nguyệt Xu bên người. Phần 54. Chủ tử, ngại nhưng yên tâm đi. Đới Nguyệt Xu không thấy bên trong, thu ở trong tay áo. liền nghe được Tô Mai tiếp tục nói. Là tường đại nhân tới, hắn làm ngựa xe chậm lại. Hiện tại là ở cái gì đoạn đường? Đới Nguyệt Xu chủ động hỏi, phu cận địa thế. Như là muốn nhập lầm, không xa không gần địa phương có tòa sơn. Tô Mai cũng cảm giác không quá thích hợp. Đây là quan đạo đánh cánh rừng chung đi rồi sao? Đới Nguyệt Xu tuy rằng đọc quá một quyển binh thư, nhưng đó là thật sự chỉ là đọc quá, khó hiểu trong đó ý tứ, nàng chỉ có thể suy đoán là tưởng đại nhân chờ xuất phát từ cẩn thận, tiêu đội ngũ chầm lại. Gặp gỡ cánh rừng các nơi, bình thường cẩm y hề vệ đều nên đi thăm dò đến tụt cùng, đã xác định không có lầm lúc sau, lại đi vào. Đang ở lúc này, đột nhiên dâng lên một trận ồn nào náo động, Mắt thường xem qua đi đều đếm không hết binh mã giống quỷ quái giống nhau từ trong rừng chạy trốn ra tới, các trên tay đều mang theo binh mã vũ khí, xem kia ngựa tốc độ cũng không chậm, như là có bị mà đến. a, tô mai kêu sợ hãi một tiếng, lại vội bưng kín miệng, chạy nhanh lui về. nàng run rẩy đến lợi hại, nhưng thân thể phát run, đầu óc còn tính thanh tỉnh, giam ba câu đem sự tình nói rõ ràng. căn cứ nàng giống nhau trình độ thị lực tới xem, nay toàn quá trình hẳn là cẩm y vệ bên trong tưởng đại nhân trước làm đội ngũ thả chậm tốc độ, thái tử điện hạ ra tới, tới rồi đằng trước. Được ứng chịu lúc sau, tưởng đại nhân kêu thủ hạ đi thăm cánh rừng, đi 5 cái trở về 5 cái, toàn nói không có vấn đề. Vì thế, đại bộ đội ngựa xe tiếp tục hướng trong rừng tiến, đằng trước đã đi vào, các nàng bởi vì ở phía sau một ít, cho nên không thể so thái tử ngự giá vị trí. Kết quả nhưng vào lúc này, đội ngũ đột nhiên loạn cả lên, ngay sau đó đột nhiên từ trong rừng thả ra vài chi mui tên tới, đội ngũ quấy rầy không biết sao liền bắt đầu hôn chiến, sau đó lại có một số đông người từ trong rừng vào ra. Các nàng ở phía sau cũng có người che chở, phía trước xa phu lập tức hoàn hồn liền dựa theo lúc trước thái tử phân phó qua, thay đổi xe ngựa, lập tức triệt thoái phía sau. Lúc này, tất cả mọi người sợ tới mức không được, ngược lại đối Nguyệt Xu bình tĩnh xuống dưới, tâm tuy ràng hoảng, nhưng còn không đến mức giống những người khác như vậy. Đều bình tĩnh một chút. Nàng muốn đi đằng trước xem vệ khanh hành nơi đó tình huống, phải biết rằng đi vào trước ngựa giá chờ xe ngựa cái gì trạng thái còn chưa cũng biết, kết quả thiến sắc phản ứng mau, một phen giữ nàng lại. Bừng tỉnh, tô Mai cũng là. Không được, chủ tử không thể đi ra ngoài. Lúc này cũng không thể nhô đầu ra. Ai biết này đàn hung đồ đều là cái gì tâm tư. Thích khách hành thích điện hạ, bảo không chuẩn cũng sẽ tiệt một hai cái nữa quyến tới uy hiếp điện hạ. Chủ tử không thể. Đới Nguyệt Xu kêu hai người gắt gao giữ chặt, chỉ phải thở dài. Các nàng xe ngựa bên ngoài mơ hồ có ba bốn người tiểu đội che chở, là được thái tử phân phó, chỉ che chở nàng không chịu kêu rời đi. Nhưng nếu là đối phương người nhiều nàng không có khả năng không lo lắng vệ khanh hành bên kia tình huống xe ngựa bay nhanh mà ra bên ngoài chạy sốc này đến lợi hại tới Nguyệt Sư có hai cái thì nữ che chở vẫn là đụng phải vài lần đầu các nàng hai cái liền không cần phải nói nhưng xe ngựa tốc độ so ra kém đơn ngựa các nàng cũng trước sau có thể nghe được sau lưng một ít chém giết truy đuổi thanh âm làm người xuyến đều xuyên bất quá đi khi tới thằng đến đệ nhất chi mũi tên bắn vào trong xe ngựa các nàng hoảng sợ nhìn không được kêu sợ hai ra tiếng gặp Đới Nguyệt Xu trong lòng trầm xuống, đây chính là đi không được a. Kia vệ khanh hành nàng cũng nhịn không được phát run lên. A, Sa Phu bị giết chết ngay mắt, xe ngựa liền có chút mất khống chế, loại này loạn đâm cảm là bên trong ngồi người có thể cảm nhận được. Bất quá thực mau liền nghe thấy được lại một tiếng vang lớn. Tô Mai còn có thể cường trống đi xem tình huống, nguyên là một hộ vệ phi thân nhảy, từ bỏ chính mình ngựa, lựa chọn chủ động điều khiển tranh né. nhưng sau lưng kia bảy tám truy binh còn mang theo mũi tên, dùng ngựa đuổi theo. Không xử lý rất bọn họ, là Sắc thật không chạy thoát được đâu. Đới nguyện xu gắt gao mà bắt lấy thiến sắc tay, thiến sắc hoảng loạn mà niệm các loại thần Phật danh hào, một bên phát run một bên cầu nguyện này đàn hành thích phạm thượng kẻ cấp chạy nhanh chết. Tô Mai bám vào xe ngựa, không gọi chính mình vứt ra đi, cũng là chật vật thật sự. Xe ngựa chạy đến càng thêm bất bình, bọn họ cùng đại bộ đội tách ra, nhưng khách quan tới nói, đội xe ngựa sớm đã chia năm xẻ bảy. Có lẽ là đi tới trên đường núi, nơi này không chỉ có không kịp đại lộ san bằng Mặt đất bất bình mã chạy trốn chậm, bên trong ngồi người còn bị sóc đến là cơ hồ muốn nổ ra. Chủ tử! Đới Nguyệt Xu lúc này mới cảm giác thiên sắc hàm răng đều ở phát run, nhìn là hoảng sợ thật sự. Làm sao vậy? Một hồi nô tỉ đi dẫn dắt rời đi người. Nàng hạ quyết tâm. Thiên sắc! Đới Nguyệt Xu cả kinh. Không biết dư lại, hai cái, còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng nô tỉ lo lắng. Tổng không đến mức như thế nàng nắm chặt tay nàng. Không được! Thiên sắc kiên trì! Này xe ngựa sợ là muốn chịu đựng không nổi, len ken loảng soảng loảng soảng, đến lúc đó chỉ có thể xuống dưới chạy trốn, chủ tử trên người cũng không mang cái gì châu thoa, gọi bọn hắn cũng không nhất định có thể phân biệt ra tới. Cứ việc đới Nguyệt Xu thực không muốn, nhưng thiến sát so trong tưởng tượng còn muốn kiên định. Nàng năm đó có thể vì hồi báo trong thôn cho hai khẩu cơm người mà gánh vác hạ thật lớn nguy hiểm che trở làm đệ đệ Lý Phúc, liền không phải cái vô tình người, nàng vì kêu chính mình cùng Lý Phúc thoát thân, tồn tại ra tới cũng từng đáp ứng thái tử điện hạ tất sẽ thích đáng bảo hộ chủ tử thả nàng đối đái lương viện xác thật là một phen trung tâm nàng cùng tô mai nhìn nhau lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ ở xóc nảy bên trong thực mau mà đổi hảo quần áo các nàng không màng đới nguyệt Xu phản đối chồng lên nàng quần áo ba người vóc người chờ đều không sai biệt lắm chỉ xem cái bóng dáng lập tức thật đúng là không nhất định có thể phân biệt sau đó ở tất cả bất đắc dĩ hạng xe ngựa bị bắt đâm thụ dừng lại đới nguyệt xu cánh tay nặng nghề mà khái một chút Khụy tay lập tức xanh tím, nhưng cũng vô pháp. Nếu không phải Thiến sắc gắt gao lôi kéo nàng, nàng có thể một chán đụng phải. Nơi này là một mảnh cánh rừng, cũng không biết đối ứng chính là nơi nào. Chủ tử, ngươi đi nơi này. Thiến sắc cùng Tô Mai chỉ điều hướng trên núi lộ, là muốn cho nàng lên núi tìm cái địa phương trốn đi, chờ Thái tử đại bộ đội tới, hảo cứu nàng ra tới. Các nàng tắc lựa chọn hướng tả hữu hai cái phương hướng chạy trốn, muốn dẫn đi tạm thời còn bị còn xuất lại hai cái cẩm y vệ kiểm chế mặt sâu đạo tặc. Các ngươi nhất định phải không có việc gì. Không có thời gian nhiều lời, đới Nguyệt Xu chỉ có thể cường đánh tinh thần, hướng trên núi chạy tới. Đường núi không dễ đi, không biết là rơi xuống vũ vẫn là như thế nào, lầy lội thật sự, không bao lâu chính là hai chân bùn. Đại khái là nàng đi chậm chút, bất chi bất giác liền rời xa trên dưới sơn chủ lộ, chỉ cảm thấy này một chuyến là càng thêm khó đi, con đường gặp ghềnh. Nàng kinh ngạc với chính mình lúc này còn có công phu phân tích sự tình trước sau. Mặc kệ nghĩ như thế nào. Có thể kêu nhiều người như vậy mai phục tại nơi này, nàng đều chỉ có thể phỏng đoán ra, mơ hổ là hắn trong đội ngũ ra mật thám làm quan trọng lộ trình tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Nay cũng không phải là bình thường sơn phỉ cường đạo tư thế. Có thể cùng cầm ý lìa vệ đánh cái cao thấp, tiêu vốn dĩ có thể một tá năm người như vậy chật vật bỏ mạng được nhân, không có khả năng tầm thường. Không biết đi qua bao lâu, sắc trời đều ám xuống dưới. Tính thời gian nhìn xem sắc trời, nên là tới rồi chẳng vạ, nàng đi rồi mấy cái canh giờ. Rốt cuộc tìm kiếm tới rồi một cái hẳn là vứt đi không người sơn động. Nàng hai chân hai tay đều ma bập nước, góp chân địa phương máu chảy đầm địa, trên người còn gọi các loại con kiến đinh hảo chút bao lì xì, lại ngứa lại đau, chỉ có thể chịu đựng. Nàng đem tùy thân sở hữu châu thoa trang sức đều thu lên, thật vất vả mang theo cái hộp nhỏ còn giấu ở trong lòng ngực, lại phát hiện chính mình không có có thể tại giã ngoại sinh tồn ra hỏa, liền cái mồi lửa đều không có. Đới Nguyệt Xu có điểm mê mang. Chương năm 11. tưởng hắn. Hắn liền tới. Đới Nguyệt Xu không có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, tuy rằng ở thôn Trang sinh hoạt quá, nhưng lớn nhỏ sự tình không có rừng ở nàng một cái tiểu thư trên người. Nàng trước đây không có nghĩ tới chính mình còn sẽ có như vậy đặc biệt trải qua, trong lòng vài phần kinh sợ không co tan đi, kia sợi lo lắng cũng bị nàng liều mạng áp xuống, chỉ còn lại đầy ngập mê vóng. Nàng không hiểu trong rừng có cái gì có thể ăn, cũng không có ngọn lửa, trên người quần áo đơn bạc còn phá động không ít, tốt là đại thể tay chân kiện toàn, tuy có tiểu thương nhưng đi đường còn miễn cưỡng không thành vấn đề mặt khác mùa hè lại như thế nào cũng sẽ không đông chết nàng duy nhất kêu nàng lo lắng là buổi tối trong rừng lui tới giã thu hoặc là gián độc, nàng không biện pháp chỉ có thể chính mình lấy duy nhất một cây kim trâm đem một mặt đối với cục đá ma lại ma ngón tay thượng lại cọ hai cái bọc nước nhưng cuối cùng là tức tiêm nàng không dám cứ như vậy đem không nhiều lắm điểm tâm ăn sạch không có thủy cũng chỉ có thể chịu được nàng ngồi ở sơn động cùng bên ngoài chiều hôm ánh nắng chiều quang ám giao giới không xa Tránh ở bóng ma, che giấu mà phô phô cửa động cỏ dại, cũng không biết chính mình làm được như thế nào. Chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Có lẽ nguyên nhân chính là vì nàng cái gì cũng không thể làm, mới kêu nàng cảm thấy thời gian quá đến như vậy dài lâu, trong đầu cái gì lung tung đổ vật đều nghĩ tới. Nàng tưởng, nếu ta gọi người bắt được, bọn họ tưởng phi lễ ta, ta liền dùng kêu căn cây châm phản kích. Làm một hồi đem kẻ bắt cóc chọc mù đôi mắt hoặc là thọc xuyên qua hết hầu lung ngọng tưởng hao huyền, nàng lại theo tưởng đi xuống nhưng ta rốt cuộc là nữ tử, sức lực không thể so nam nhân, chỉ sợ là dễ rủa bất quá, chạy không thoát nói. Đới Nguyệt Xu trong nháy mắt càng mở miệng, có lẽ lẽ thường, nàng nên vì điện hạ thủ tiết càng trắng ra nói, nàng hẳn là tự sát, lấy bảo trong sạch, không gỡ gọi nàng, cái này thái tử lương viện bị người vũ nhục mà đọa điện hạ thanh danh, nhưng nàng thật sự không có cách nào. Nói nàng tham sống sợ chết cũng hảo, nói nàng trong lòng cất giấu mặt khác thân nhân, vô pháp đeo điện hạ chiếm cứ nàng trong lòng sở hữu cũng hảo nàng thực sự không hạ thủ được, nàng không muốn tự sát, tiêu đối ra các thân nhân vì nàng thương tâm, tiêu nàng bạn tốt vì nàng khó chịu, nàng tuổi còn nhỏ, niên hoa liền ngừng ở nơi này, thực sự là không muốn. nhưng vệ khanh hành đối nàng sát thật thực hảo, thẳng đến lúc này, nàng mới ý thức được chính mình đem hắn đặt ở thực trọng vị trí, không đơn thuần chỉ là là bởi vì hắn là thái tử hoặc là hắn là nàng phu quân, không chỉ là bởi vì cái kia tên tuổi, mà là một ít, tiêu nàng nói đến cũng có chút ngượng ngùng, nàng hẳn là thích điện hạ cũng nguyện ý vì điện hạ lý tưởng nỗ lực hắn lại như vậy lóe sáng lại cao khiết người cái nào nữ tử sẽ không khuynh mộ đâu húng chi hắn đối chính mình cũng không phải không hề cảm giác lẫn nhau lòng có tôn nhau lên tư vị thực sự cực hảo bất luận sau này lại nói lập tức bọn họ đối với đối phương đều có cảm tình như vậy nàng đối chính mình thề mà nói nếu ta bị bắt được đem bị lăng lục ta nguyện ý vì điện hạ cũng vì chính mình tự hủy dung nhan nàng nhìn nhìn trên tay cây trầm cuối cùng là hạ quyết tâm Đối những người đó tới nói, bất quá là thực sắc tính dã, nàng giả hảo điệt lệ khuôn mặt gọi bọn hắn tâm sinh ngắc nghiệm, nhưng nàng bản thân cũng không có như vậy coi trọng, nàng tự biết mỹ mạo, ngược lại không như vậy thường tiếc trình trọng. Nếu như vậy có thể gọi bọn hắn bị nàng máu tươi đầm đìa xấu xí gương mặt dọa sợ dọa lui, giữ được chính mình, bảo toàn tính mạng, nàng là nguyện ý. Bất quá, như vậy đại khái là làm không thành thái tử thị thiếp. Nàng cười một chút, cảm thấy có điểm tiếc nuối, nhưng lại không có lo sợ không yên đến không thể sinh tồn nóng nổi. Nàng là gọi người dùng ái rót nuôi lớn, tuy rằng nghe có chút không thể tin tưởng, rốt cuộc nàng song thân đều không ở bên người, theo tổ tông lớn lên, gọi người nhìn liền cảm thấy nàng thiếu không phải nhỏ tí tẹo, Nhưng nàng nhất quán cảm thấy chính mình may mắn, cũng cũng không tự giữ kiêu ngạo này phân vật khí, bất luận như thế nào tình cảnh cũng không cảm thấy chính mình đáng thương hoặc đáng tiếc, đó là không có này một thân dung mạo, nàng hẳn là cũng sẽ không đi đến cả ngày lấy nước mắt rửa mặt nông nỗi Duy độc, có chút tiên nuối. Vệ khanh hành là cái làm nàng vui mừng hảo phu quân. Chờ đợi thời gian là dài dòng, đặc biệt là loại này không biết cuối, khiến người bất an yên tinh chờ đợi, nàng không dám nhiều động tác, sợ háo chính mình còn sót lại không nhiều lắm thể lực, bên người chỉ có mấy khối điểm tâm, cũng không dám tùy ý tiêu hao. Phần 55 Nghĩ tới nghĩ lui, nàng liền cũng chỉ có thể mê mang mang mà ngủ một hồi, lấy này bảo toàn tinh thần. Thằng đến rào rạt thanh âm truyền đến, nàng từ lúc ngủ gật chúng kinh khởi, không dám ra tiếng chỉ có thể hướng trong sơn động né tránh, hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài trời đã tối rồi, trăng rằm còn không có lên tới ngọn cây, nhưng nhìn thời gian cũng không ngắn. Đới Nguyệt Su trong lòng rất có chút không đế, lại sợ gặp được truy binh kẻ xấu, chỉ có thể nắm chặt trên tay cây châm, đại khí không dám ra một chút. Asu, ra, lệ, đó là một tiếng hơi có chút xa, nhưng thập phần rõ ràng kêu gọi. Thanh em không lớn, lại kêu nàng một chút tinh thần lên. Đới Nguyệt Su đột nhiên ngẩng đầu lên thử về phía bên ngoài nhìn lại, quả thấy lờ mờ một hình bóng quen thuộc lại đây. điện hạ, đới Nguyệt Xu một chút nghe ra hắn thanh âm, tiêu nàng ngoại ý muốn chính là, hắn như thế nào dường như là một người tới. nghĩ đến đây, nàng trong lòng đột nhiên chầm xuống. đới Nguyệt Su đi ra, trong lòng bàn tay gắt gao mà bắt lấy kia căn ma tiêm cây châm, chính thấy vệ khanh hành một thân chật vật, đứng ở ánh trăng trong sáng chỗ, hảo kêu nàng xem cái rõ ràng. nàng hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra, vội tiến lên đi. điện hạ. Đối Nguyệt Xu có chút khắc chế không được cảm xúc. Ngươi không có việc gì liền hảo. Hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một hơi rỡ xuống, hắn cả người đều đánh cái hoảng, đem nàng sợ hãi, vội tiến lên đi đỡ lấy hắn. Đối Nguyệt Xu để sát vào đi lên, mới nghe thấy trên người hắn dậy đặc huyết tinh khí, cũng không dám tưởng chính mình lòng bàn tay sờ đến kia rớt át xúc cảm sẽ là cái gì. Điện hạ bị thương. Kiếm thương. Hắn có chút chống đỡ không được, chỉ có thể đem hơn phân nửa trọng lượng để ở nàng trên người. Đới Nguyệt Su trước kia mơ hồ ngủ một hồi, hiện tại nhưng thanh tỉnh. Nàng diu hắn đến trong sơn động ngồi xuống, vừa vặn cục đá đủ đại, làm hắn có thể dựa vào vách tường nghỉ một hơi. Đới Nguyệt Su nương ánh trăng, lại sấn hắn còn thanh tỉnh, hỏi rõ ràng là cẩm ý lìa vệ gia phàn đồ, kia tưởng đại nhân thế nhưng là đi đầu một cái, nhưng cuối cùng một khắc vệ khanh hành giận trảm trùm thổ phỉ, giết hắn pha vây, nhưng đối với thu mua hắn hoặc là nói bọn họ này nhóm người chủ tử sau lưng, hắn cũng không có khẳng định suy đoán. Dù sao cũng những người đó. Hắn meo nheo mắt, như là thấy nàng liền nhẹ nhàng thở ra, cũng hảo dưỡng đủ tinh thần. Triều đình khống chế thiết khí, có thể gọi bọn hắn bắt được những cái đó hoàn mỹ vũ khí trang bị, hoặc là là bọn họ tự mình khai thác triều đình không biết đồng thiết quạng, hoặc là là binh bộ cùng trưởng binh người bên trong ra phản bội đảng, tiêu đổ vật lẩu đi ra ngoài, còn nóng chảy đi đánh số ân ký. Đừng sợ, ta không có việc gì, đây là tiểu thương. Đới Nguyệt Xu không quá tin, nhưng kêu hắn cởi quần áo lại xem lại phát hiện hắn theo như lời cũng không có sai, là không có nàng tưởng kia chờ khoa trương. Cuối cùng thời khắc, Cẩm Y Liễu vệ che chở hắn từ trong rừng rời đi, hắn trước tiên liền nghĩ tới nguyệt Xu, cưỡi ngựa đuổi theo bọn họ xe ngựa dấu vết mà đến, còn đoạt cung tiến xử lý hai cái truy binh. Nhưng hắn phía sau đồng dạng có truy binh ở đuổi, có thể đi địa phương hữu hạn, núi rừng bên trong ngược lại bất lợi với sưu tầm, ngựa tác dụng cũng có thể bị suy yếu. Hắn lên núi, trùng hợp gặp đuổi theo thiến sắc bọn họ kia mấy cái đạo tặc bất quá không gặp được Thiến sắc mấy người, hắn đem người giết, một mình lên núi tới tìm nàng, trong lúc này mới bị chút thương. Điện hạ đới Nguyệt Xu đôi mắt đều đỏ, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, một chút không biết nên nói cái gì hảo. Vệ khanh Hành nói nhẹ nhàng, chỉ nói lúc ấy hắn cũng có chút kinh ngạc, phản ứng đầu tiên chính là các nàng này một xe cũng chưa cái bảo hộ người, cẩm y lìa vệ đều ra phản đồ, hắn không dám tin, nhưng đuổi giết người lại nhiều như vậy, hắn chỉ lo lo lắng nàng, đuổi theo liền lại đây. lên núi việc cũng là. Hắn khẽ cười một tiếng, đều nói ta có dự tính, nhưng loại này thời khắc ngược lại không có đúng mực, một chút lý trí cũng chưa dư lại, rõ ràng còn có rất nhiều cực hảo xử lý biện pháp, lại chỉ nghĩ lại đây tìm người, sợ người như vậy mảnh mai cô nương ở trong rừng gặp nguy hiểm, một người tại đây hoang dã trong đất kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, nhưng ta là người thiên. Đừng khóc, thấy nàng nước mắt thủy hoàn toàn ngăn không được, hắn lúc này mới hoàng sợ, vội an ủi nàng, nhưng hắn lại ít có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài. Chủ động lại trắng da mà cho thấy tên là tình yêu tâm kế thời điểm, hắn ngược lại có vài phần miệng vụng, đến cuối cùng chỉ phải kêu nàng sườn mặt dán ở hắn trong lòng bàn tay, ngoan đến muốn mệnh mà khụt khịt khóc thút thít, rõ ràng lên tiếng, lại làm hắn cảm thấy nàng an tĩnh phải gọi hắn đau lòng. Cô thật sự không có việc gì, bất quá là bị thương ngoài da, ngươi đều nhìn thấy, miệng vết thương đều không có đốt ngón tay thâm, băng bó thượng dược liền không có việc gì. Nhưng trước mắt nào có dược đới nguyệt su cắn cắn môi dưới, chỉ cảm thấy vạn phần hối hận Nàng đều nghĩ tới kêu thiến sắc thu thập, cũng giữ cảm tới rồi một chút sự tình, lại không đoán trước đến muốn bị một chút kim xăng dược, bạch ngọc cao, trước mắt đó là mang theo vàng bạc cũng cái gì dùng đều không có. Đừng cắn, môi đều phải phá. Hắn ruôi tay tới, ngón tay phóng tới miệng nàng biên, không được nàng cắn môi, lại kêu nàng ăn tới rồi hắn ngón tay tiêm. Hai người đều là giống nhau chật vật, chưa bao giờ thấy như vậy thời điểm. Nàng lập tức phẩm tới rồi trên tay hắn kia cổ tanh mặn chua sót, Vệ Khanh Hành cũng là phản ứng lại đây chính mình trên tay dơ thật sự, bùng đất cho bụi, vết máu mồ hôi, vội chịu tay. Ai? Vệ Khanh Hành ở nàng dưới sự trợ giúp, miễn cưỡng một lần nữa bao hảo miệng vết thương, thay đổi còn tính sạch sẽ một chút vài rệt, kỳ thật cũng chính là trên người quần áo sẽ xuống tới bố phiến, bất quá xác thật so lúc trước hắn qua loa làm cho hảo một chút. Không có dược cũng chỉ có thể trước tạm chấp nhận cầm máu, cũng may sát thật nhìn miệng vết thương nhiều, nhưng trên thực tế cũng không thâm, ngược lại là đối nguyệt lại là mài ra huyết. Lại là bọc nước, còn có các loại con muối đốt, thoạt nhìn càng khủng bố một ít, lại chọc đến hắn liên tục than thanh. Vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, kết quả lại kêu ngươi cùng ta ra tới một chuyến ăn đại đau khổ. Thế gian này buồn vô hoàn toàn chi sách. Đới Nguyệt Xu cũng có cảm khái, nhưng sắc thật không có trách tội hắn hoặc là đoán trách bất công ý tứ. Chính là bầu trời thần tiền cũng không chừng có thể tính tận thế gian việc. Điện hạ đi ra ngoài trước đã làm chuẩn bị, nhưng bỏ mạng đồ đệ hung mãnh cũng là hao hết tâm tư. Hiện giờ điện hạ cùng ta toàn cánh mạng không việc gì, chẳng lẽ không nên cao hứng một chút sao? Vệ khanh hành quay đầu xem nàng, nàng trong mắt tuy vẫn hàm chứa lệ quang, nhưng một đôi ngăm đen con ngươi ở dưới ánh trăng tinh tinh lượng, phảng phất là sáng tỏ ánh trăng tất cả đều thịnh ở này một mặt nhu tình chung, hắn vẫn bất bình nỗi lòng một chút liền bình tĩnh xuống dưới. Nói đến cũng là, hắn mỉm cười xoa xoa nàng sơn mặt, ta nên học học ngươi, Phàm là hướng chỗ tốt xem, có này một chuyến Những cái đó dấu ở mặt sau tiểu quỷ cũng là không thể không hiện ra tới, lại gọi bọn hắn thất thủ, quay đầu lại liền có cha xét. Nếu chờ lúc sau, không có lần này cơ hội, chỉ sợ chờ cô kế vị, còn có làm ở Mỹ đâu. Loạn thân tặc tử. Hắn cười lạnh một tiếng, tầm mắt nhìn đến trên người nàng miệng vết thương đặc biệt trên mặt cổ kêu sâu cắn bao lì xì cùng xương bao, lại là nhịn không được thở dài. Đới Nguyệt Xu đem điểm tâm cho hắn, vệ khanh hành vừa dùng một khối lót lót bụng, liền không tính toán lại dùng, chỉ làm nàng trước thu. Ngươi nhưng thật ra cơ linh. Vệ khanh hành lắc đầu, thấy kia làm thành cẩm lý bộ dáng kim vật trang trí vạn vật cũng là nỗi lòng phức tạp, cảm khái rất nhiều. Cô chuẩn bị không đủ với ngươi, về sau nên càng cẩn thận chút, vạn không thể lại như thế kêu ngạo, đó là cô là đường triều thái tử, cũng đều có chướng mục không đủ chỗ, còn có học ga. Nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen sau, thừa dịp bóng đêm, bọn họ một đạo hướng núi rừng một khát sườn tìm đường đi ra ngoài, vì phòng ngừa địch nhân truy tìm, bọn họ cũng không hảo đường cũ hồi May mà vệ khanh hành là thông minh người, đi săn, sinh tồn trở đều còn tính thuần thụ. Vốn nên khổ mệt khó nhịn đào vong lộ, không biết có phải hay không bởi vì đây là hai người, bọn họ thế nhưng đều không cảm thấy bi quan khó chịu, ngược lại là ở trong đó phẩm ra một hai phân tư vị, đảo thật là khổ chung mua vui, thả mừng rỡ thiệt tình. Vệ khanh hành chính mình đều cảm thấy chính mình tung mệt mỏi không ít, nhưng lại không phải kia chờ mất cảnh giác nhẹ nhàng, hắn cảm thấy chính mình trước nay chưa từng có đến có khả năng, vì bảo hộ bọn họ hai cái. Hắn dường như tràn ngập lực lượng, ngũ cảm đều bị truyền chuyển tới rồi cực hạn. Nhưng cùng lúc đó, hắn không chỉ có không có vì này kịch liệt tiêu hao tinh lực hành vi mà cảm thấy mỏi mệnh, ngược lại trước sau nhẹ nhàng tự nhiên, bằng thả lỏng tự nhiên tâm thái đối mặt lớn nhất cửa ải khó khăn. Hắn còn có công phu trong tưởng, nay đại khái chính là một ít thần tiên thoại bản tử ngộ đạo công phu. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình lần này trở về, các mặt đều có thể đủ để thượng một đoạn trình độ. Quan trọng nhất là đổi làm trước kia thời điểm. Hắn không thiếu được vì loại này thất bại mà cảm thấy xấu hổ buồn bực phẫn nộ, phải biết rằng hắn cực nhỏ thất bại, liền cũng bị phụ hoàng nói qua cực khả năng kinh không được suy sủ, thật sự tầm thường sự tình khó không được hắn, nhưng chân chính muốn chịu khổ sự. Phụ hoàng ngược lại không muốn kêu chính mình ngưỡng mộ con vợ cả đổ máu rơi lệ. Nhưng hắn hiện tại tâm thái bình thản phải gọi chính hắn đều giật mình. Loại này, là có thể cầm máu dùng. Vệ khanh hành chỉ cho nàng xem, tự mình tháo xuống này thảo, phóng tới nàng lòng bàn tay. Hảo kêu nàng nương ánh trăng xem cái rõ ràng, thậm chí thập phần tự nhiên mà cho nàng bối một đoạn y thuật miêu tả, không sai chút nào. Có lẽ là miệng vết thương đau đớn, có lẽ là nguyên nhân khác, hắn cảm thấy chính mình tinh thần thanh minh, cảm giác nhẹ bén, một lòng đa dụng càng không là vấn đề. Đặc biệt thấy nàng tươi cười, cái này làm cho hắn cảm thấy chính mình vẫn không gì làm không được, mà không phải cái vô năng mà kêu chính mình nữ nhân bồi chính mình bị thương, ở núi rừng chịu tội phế vật. Nên dùng như thế nào, điện hạ? Từ cảnh hắn nói, đây là phụ hoàng vì ta khởi tự, rốt cuộc là ở bên ngoài. Từ cảnh, nàng nghiêng nghiêng đầu xem hắn. Vệ khanh hành lại cảm thấy tự nàng trong miệng nói ra quen thuộc tên là như vậy nóng bỏng. Hắn nuốt một chút, mơ hồ có chút ngượng ngùng, vẫn ra vẻ bình tĩnh mà lên tiếng. Ân, trở về cho ngươi cũng khởi cái chữ nhỏ. Hắn nói, lấy hắn tài học, nơi nào không nghĩ ra được một cái cô nương hảo tự, nhưng hắn chính là cảm thấy A-su cũng thực hảo, yêu thân mật. Vì nàng khởi cái chữ nhỏ cũng hảo, nhưng hắn trong đầu lực quá hảo chút, đều không tốt, không đủ hợp nàng, nên hảo hảo ngẫm lại mới là. Hảo A. Đới Nguyệt Xu tự không phải không có không thể. Thảo Dược đương nhiên là xử lý lúc sau mới có tốt nhất hiệu quả, bất quá loại này thô giáp thoa ngoài ra cũng có thể, không có chảy dã Dược cùng Dược bát, vệ khanh hành liền chính mình nai nát, sau đó đem Thảo Dược đắp đi lên. Khởi điểm đới Nguyệt Xu còn có chút lo lắng, tuy rằng tin tưởng hắn, nhưng nàng cũng biết hắn là tình tế người thực dễ dàng, có người giàu có bệnh, sợ hắn thân thể không thích hướng loại này bên ngoài đất hoang trực tiếp trích thảo dược. vệ khanh hành một mặt cười, một mặt tướng nàng ý tứ, nửa phần không phản bác. chỉ trước lấy chút, ở thương thế nhẹ nhất cánh tay thượng đắp một chút, hai người tiếp tục đi phía trước đi. thấy xác thật dừng lại huyết, đới nguyệt su mới làm hắn toàn dùng ở trên người miệng vết thương. tới, ngươi chân. vệ khanh hành chính mình thượng dược bao hảo không nói, còn phải cho nàng đắp, đới nguyệt su do dự một chút. chờ hạ còn phải đi lộ. Ta có ngươi đều được. Không thể. Nàng một ngụm cự tuyệt, lui một bước, vậy được rồi. Thấy nàng trên chân thương, vệ khanh hành trố mắt một hồi lâu, nàng đều có chút bất an, hắn mới trước mắt thương tiếc mà nhẹ nhàng xoa, động tác cực tiểu thận trọng trí. Lẽ thường tới nói, đại bọt nước nên trọn rớt, bài trừ nước ngủ, lại đắp thượng thuốc chỉ thường băng bó hảo tinh dưỡng, nhưng bọn hắn hiện tại không có điều kiện này, loại này thô giáp cầm máu thảo dược cũng không phải thích hợp xử lý bọt nước. Ai? Vệ Khanh hành chính mình dùng không sao cả, lại không đành lòng tiêu nàng dùng này, đó qua loa đồ vật, còn sợ tùy tiện chọn phá dùng dược, xử lý quá mức thô giáp tiêu nàng để lại sẹo. Chẳng sợ đối Nguyệt Xu nói không có việc gì, hắn vẫn chỉ lựa chọn cho nàng đem góp chân mài ra huyết địa phương lau một chút thảo dược nước, sau đó cẩn thận mà dùng mềm vải dậy bao hào chân, miễn cưỡng không ảnh hưởng hành tẩu. Nhưng đau, vẫn là đau. Chẳng qua toàn bộ hành trình đối Nguyệt Xu ở trước mặt hắn liền mày đều không có nhăn một chút. Đều hắn thật sự cho rằng trên người nàng không việc gì, chỉ là bị con môi đinh mấy cái rõ ràng bao. Là ta không tốt. Vệ khanh hành phát lên nồng đậm hối ý, hận không thể chú ý chết cái tiêu kiêu ngạo tự đại chính mình. Là đạo tắc sai, tử cảnh không cần chính mình loạn gánh trách. Đới nguyệt su lắc đầu, mảy may không cho. Nàng trong lòng không đoán, ở một người thời điểm cái loại này mê mang, có hắn ở, nàng hiện nay tâm định, một chút bất giác thương cảm khó chịu. Nàng biết hắn tâm tư nhạy bén mẫn cảm, đang nghi là hắn một cái biểu hiện. Đương nhiên còn có hắn thiên nhiên cái loại này kiêu ngạo cùng tự tin, nàng không cảm thấy đây là vấn đề lớn, càng không cho rằng lần này sự tình là hắn sai. đối Nguyệt Xu nói một hồi, nói chính mình trong lòng ý tưởng, phản kêu vệ khanh hành trên mặt càng thêm thương tiếp, bắt lấy tay nàng không chịu bông ra. Hai người tưởng hướng dưới chân núi đi, nhưng tới rồi không biết nào còn đường thượng, một đường dấu vết hắn đều xử lý, hiện tại đi đại khái là tầm thường thợ săn người miền núi sáng lập ra tới lộ, không nguyên nhân khác, chính là nàng chân không có phương tiện. Hắn không đành lòng nàng nhiều đau, lại biết nàng không được hắn bối, chủ động từ bỏ đường nhỏ để nguy hiểm đi chủ lộ. Phần 56 Đới Nguyệt Xu trong lòng biết này phân ôn nhu hảo ý, cũng không gọi chính mình lộ ra nhút nhát thần sắc tới. kia căn ma tiêm kim châm rơi xuống trong tay hắn, tả hưu hắn co công phu, so đặt ở nàng nơi này đáng tin cậy nhiều. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, dương mắt nhìn nhìn thiên, đã nổi lên bụng ca trắng, lâu ngày không thấy truy binh, bọn họ hẳn là xác thật đi xa ném ra bọn họ. Bọn họ người tuy nhiều, nhưng vệ khanh hành sát thật sức chiến đấu cường hãn, một thân công phu không phải nói dối. Này một đường hắn ít nói cũng giết ba bốn mươi người, phóng cẩm ý thì vệ đều là đứng đầu. Như thế nào? Đới Nguyệt Su nhỏ giọng hỏi hắn, đã bị hắn kéo đến bóng cây. Có người. Vệ khanh hành nheo nhao mắt, trên tay kim châm cùng lấy phi tiêu ám khí dường như cẩm. Đới Nguyệt Su không dám thăm dò, tiêu hắn đệ nặng nàng, vệ khanh hành quan sát đến nghiêm túc. Thấy rõ người, hắn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Là cái tiểu hài tử? Đối Nguyệt Xu nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn chính mình, cảm thấy này phúc tôn vinh sắc thật chật vật, nghĩ nghĩ hỏi, có thể hay không? Thả thử xem xem. Vệ Khanh Hành lập tức làm nhu nhược thái độ, giả dạng làm không được bộ dáng, đem cây châm ở trong tay áo. Đới Nguyệt Thu thử mà ra tới, kia vừa thấy liền biết là nông ra nghèo khổ tiểu hài tử, nam hài tử cũng là hoàng sợ, dơ lên phá rỉ sắt cái quốc đối với nàng. Nàng rõ ràng cảm giác Vệ Khanh Hành bắt lấy tay nàng nắm thật chặt, có chút không vui. Mấy phen qua lại, đại khái là nàng lực tương tác không tồi, bọn họ cũng sắc thật chật vật. Tiểu Nam Hải đối bọn họ không quá tin tưởng, nhưng không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, vẫn cứ cho phép. Vậy các ngươi theo sát ta, cái này Nam, đây là ta phu quân. Nàng ôn nhu mà cười cười, phát hiện Tiểu Nam Hải giống như đối người thiện ý có chút không thói quen, thấy nàng cười liền sẽ phiết quá mà đi, ngự khí vẫn hung ba ba, nhưng lại đều là hảo ý. Hảo đi, thấy vệ khanh hành tuy rằng suy yếu. Nhưng dựa vào đới nguyệt su, còn có thể chính mình hành tẩu, tiểu nam Hải nhẫn nhịn làm bộ không nhìn thấy, tung tăng nhảy nhót lại trước sau cảnh giác mà đi ở đằng trước xuống núi. Vệ khanh hành chỉ là làm bộ dựa vào nàng, còn không có thương đến đi bất động nông nỗi, đới nguyệt su nâng cũng không như vậy mệt, chỉ là bị đá vướng một chút, hắn lập tức liền ổn định nàng. Ngươi như thế nào như vậy buồn, như là cái đồ con lợn giống nhau tiểu nam Hải như mày, nhìn nàng, đối thượng nàng gương mặt, thần sắc lại hòa hoan chút, cùng lao. Nhưng Đối Nguyệt su xác định vệ khanh hành thực không cao hứng, hắn không vui thấy nàng bị tiểu thí Hải nói thầm. Nay tiểu nam Hải lễ nghi thô bỉ, hai ba câu liền hỗn loạn hảo chút thô tục, Đối Nguyệt su tuy không thể hoàn toàn nghe hiểu này phương ngôn, nhưng hoàn toàn minh bạch đây đều là rất khó nghe câu nói. Nếu chỉ là như thế liền tính, hắn thân hình thon gầy nhìn đó là nhật tử khó khăn nhân ra hài tử, thậm chí bởi vì quá mức gầy yếu, nàng cũng biện không rõ hắn tuổi tác, xót so cũng là trang một chút khô kiệt cùng quả dại, tưởng là nhật tử không được tốt lắm quá. Không thể quá nghiêm khắc, nhưng hắn còn trời sinh mang theo cổ ác ý, giữa mày một cổ lệ khí, ánh mắt đầu tiên liền gọi người cảm thấy không mừng. Đới Nguyệt Xu tưởng chính là, hắn một nam hài tử, xuyên lại hình như là cô nương ra quần áo sửa, váy tùy tiện tài, nhiều địa phương quấn quấn, một thân dơ xú, thập phần không chú ý, hơn nữa mặt khác hành vi phẩm bạo. Lúc này mới kêu vệ khanh hành thập phần không quan nhìn. Nàng chấn ăn mà cào cào hắn lòng bàn tay, kêu hắn chảo một cái đã bắt được chọc gẹo ngón tay. Hai người tiểu tâm mà giao lưu qua, cùng nhau đi theo tiểu Nam Hải đi phía trước đi. Đới Nguyệt Xu lại phát hiện, Nguyên còn nhảy nhót đi tới giờ hồ hồ tiểu Nam Hải thập phần thận trọng mà thả chậm bước chân, làm nàng có thể không cố hết sức mà đuổi kịp, còn đều đi chính là tương đối hảo tẩu lộ. Nàng liên cảm thấy trong lòng ấm áp, quả nhiên vẫn là lại gặp người tốt, lấy mạo đái nhân không đúng. Trời cao đái nàng không tệ. Kết quả đảo mắt, vệ khanh hành đột nhiên ra tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, thật mạnh một chút Một tay đem này tiểu nam hài gắt gao mà ấn ở trên mặt đất. Lập tức này tiểu nam hài cái gì thô bỉ lời nói đều toát ra tới, một đôi mắt tràn đầy hung ác các ý, như là nổi điên sói con giống nhau, hận không thể đem ngăn chặn hắn vệ khanh hành sinh sôi cắn chết, hắn liều mạng dãy rua, lại chạy thoát không khai. đối nguyệt su sợ ngây người, cách một hồi mới gặp gần hỏi. Từ cảnh, như, như thế nào? Người muốn mang chúng ta đi nơi nào? Vệ khanh hành vẻ mặt tâm trầm, gắt gao mà nhìn chầm, chầm này nam hài Chương 52. Hắn cùng tiểu thí hải phân cao thấp. Từ cảnh, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Đối nguyệt su kỳ thật không nghi ngờ vệ khanh hành sức quan sát, nhưng nàng đồng dạng cũng không có từ cái này nam hải tử trên người nhận thấy được các ý, nàng chỉ là cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng này tiểu nam hải các phương diện không thảo hỷ, nhưng nàng đối chính mình trực giác cũng có nhất định tự tin. Ngu ngốc, ngu xuẩn, nốc bước tiểu nam hải đột nhiên xoay hỏa lực, mang đối nguyệt su, vệ khanh hành sắc mặt càng khó nhìn. Rất khó nói hắn có phải hay không tưởng trực tiếp bóp chết hắn. Đới Nguyệt Xu lại thở dài, có lẽ là quá mức hoang đường cổ quái, nàng ngược lại không có dâng lên cùng loại với tức giận, tức giận cảm xúc, lại nói đối một cái tiểu hải tử, có thể so đo đi nơi nào, đó là hắn trước mắt hung ác thật sự, nàng cũng khó khởi ác nghiệm. Nàng chủ động mà đi đến đằng trước tới, ngồi sổn trên mặt đất, nghiêm túc mà nhìn hắn. Nếu ta làm cái gì không đúng, nói cho ta hảo sao nàng bình tĩnh mà thậm chí còn mang theo một phân mỉm cười mà xem nàng. Chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, ta không rõ ngươi trong lòng đồ vật. Nếu ta không đúng chỗ nào, ngươi nói cho ta, làm chúng ta có được một lần câu thông cơ hội, có thể chứ? Tiểu Nam Hải lại bắt đầu điên cuồng mà dùng phương ngôn nhục mạ vệ khanh hành, không biết bị chọc chúng nơi nào. Vệ Khanh Hành sắc mặt một chút khó coi lên, Đới Nguyệt Su vẫn luôn nhìn Tiểu Nam Hải, lại cảm thấy hắn như là trướng khí cá nóc, đều không phải là thật sự tức giận như vậy. Có lẽ là nói mệt mỏi. Hắn mắng thật lâu, lại chậm rãi ngừng lại, một chút mà an tĩnh xuống dưới. Nhưng bất luận vệ khanh hành hỏi cái gì, hắn đều không đáp lại, tính tình là mười phần quật. Tính. Vệ khanh hành đối nàng nói, "Chính chúng ta nghĩ cách xuống núi đi, không cần lo cho hắn." Đới Nguyệt xu yên lặng nhìn nhìn tiểu thiếu niên tràn đầy trật vật cùng lầy lội thon gầy gương mặt, nhìn vệ khanh hành đem người dùng nam hải lương quần chói lại lên ném ở một bên, hắn phá sọt cũng đặt ở một bên. "Yên tâm, cái này kết hắn có thể tránh thoát, là nút phòng lão." biết nàng mềm lòng, vệ khanh hành cũng sẽ không thật sự hạ tử thủ. nàng thở dài, cũng không biết nên cái gì, cuối cùng chỉ là ở tiểu nam hải phẫn nộ lại hoảng sợ bất an trong ánh mắt đi lên trước, giúp hắn đem kia một đầu loạn mau còn khả năng sinh trùng đầu tóc trung, không quá nghe lời đã đâm vào hắn trong ánh mắt, đều hắn vẫn luôn lưu nước mắt kia một sợi, tiểu tâm mà bắt tới rồi một bên. nếu không phải nguồn nước khan hiếm nàng nhỏ giọng mà đối hắn nói, có cái có thể tắm rửa hà linh tinh, vẫn là phải hảo hảo xử lý một chút chính mình. Như vậy không sạch sẽ, sẽ sinh bệnh. Dơ dơ nông ra tiểu nam hải sững sờ ở nơi đó, như là bị định trụ, kia hung ác buồn chuẩn bị uy hiếp đối nàng nhe răng trận mắt biểu tình cũng cương ngừng ở kia, không duyên cớ nhiều vài phần buồn cười. Từ cảnh, đợi lâu, nàng vô cùng cao hứng mà trở lại hắn bên người. Dơ đâu? Hắn nói. Không ngại. Nàng lắc đầu. Vệ khanh hành cũng chỉ là nhắc nhở mà vừa nói, cứ theo lẽ thường dắt lấy tay nàng. Hai người vững vàng mà thay đổi con đường tiếp tục đi tới. Ui!